theo mọi người ánh mắt nhan mộ hiên thấy được bên kia vẻ mặt trột dạ chu trợ lý nhìn đến đối phương hắn trong lòng hiểu rõ mày lại hơi hơi nhíu lại lần này là chuyện như thế nào chu trợ lý lưu tạc đại biểu vì sao sẽ đột nhiên nói muốn hủy bỏ cùng chúng ta tinh hàng hợp tác biết nhan mộ hiên thân phận người đều rõ ràng một cái nho nhỏ tinh hàng mà thôi ở hắn xem ra thật sự tính không được cái gì chỉ là hắn luôn luôn thói quen làm việc liền phải làm được đủ hảo Không đến mức đến nghịch thiên nông nỗi, nhưng ít ra cũng đến chính mình vừa lòng. Cùng lù tạt hợp tác xem như trước mắt tinh hàng chính yếu hạng mục chi nhất, một cái chính là cũ tiểu khu cải biến. Chỉ cần này hai cái hạng mục làm tốt, đối với tinh hàng sự tình. Hắn liền không sai biệt lắm có thể buông tay. Làm hắn người bên cạnh, chu trợ lý hẳn là nhất rõ ràng hắn đối chuyện này coi trọng trình độ, lại vẫn là nháo ra chuyện như vậy tới. Trước kia những cái đó sự tình hắn còn có thể mắt nhắm mắt mở coi như cái gì cũng không biết, hiện tại cái này, lại là thật quá đáng. Đối thượng cặp kia sáng như đầy sao đôi mắt, chu trợ lý theo bản năng mà rụt rụt cổ, nhưng nghĩ đến này thời điểm chính mình khí thế tuyệt đối không thể nhược, lại ngẩng lên đầu tới, lần này sự tình chủ yếu là lũ tạt cái kia ninh nhuế tịch quá tự cho là đúng. Tổng tài, hợp tác sự tình là hai bên tổng tài tuyệt đối, nàng chỉ là một cái bình thường công nhân. Nào có cái kia tư cách, này rõ ràng chính là ở cậy già lên mặt. Thực hiển nhiên, Ninh nhuế tịch cũng không lão, cậy già lên mặt cái này từ ở chỗ này không thích hợp. con nữa nói, chân chính muốn nói cậy giả lên mặt nói, hẳn là trước mặt cái này mặc kệ khi nào đều nùng trang bọc mặt nữ nhân đi, tác giả phun Tảo, nhưng làm lơ. Chu trợ lý phun Tảo, ở nhan mộ hiên một cái lánh lệ trong ánh mắt kết thúc. Mặc kệ thế nào, Ninh Tiểu Thư là lũ tạt đại biểu. là chúng ta đối tượng hợp tác là yêu cầu chúng ta hữu hảo đối đãi sự tình hôm nay mặc kệ cuối cùng là ai không phải các ngươi đều phải phụ trách hôm nay ở đây mọi người khấu một tháng tiền thưởng nhan mộ hiên nhanh chóng quyết định làm ra quyết định căn bản không ai dám đối hắn cái này quyết nghị biểu hiện ra bất luận cái gì dị nghị gì thậm chí còn may mắn tổng tài không có miệt mài theo đuổi rốt cuộc chuyện này tuy rằng bọn họ chỉ là người đứng xem Nhưng ở cái loại này, dưới tình huống không có ra mặt nói chuyện chính là không đúng. Dù sao ở lãnh đạo trước mặt, mặc kệ có cái gì lấy cớ, ngươi chuyện nên làm không có làm chính là ngươi sai. Chờ đến mấy người kia đều rời đi, chỉ còn lại có Nhan Mộ Hiên cùng Chu trợ lý ở văn phòng. Hiện tại có thể nói đi. Nhan Mộ Hiên vững vàng một chương khuôn mặt tuấn tú, bộ dáng là hiếm thấy nghiêm túc. Chu trợ lý cả người cứng đờ, lại vẫn là không chịu nhà ra, "Thiếu gia, ta thiếu ra đây là ngươi muốn đổ vật một cái ăn mặc hắc tây trang vóc dáng thấp nam nhân gõ cửa tiến vào xem đều không xem chu trợ lý liếc mắt một cái trực tiếp đem đồ vật đưa cho nhan mộ hiên nhan mộ hiên nhìn màn hình máy tính trên mặt biểu tình càng ngày càng nghiêm túc cuối cùng sâu kín thở dài liền lời nói đều lười đến nói đệ nhị câu ngươi hồi lao ra tử bên kia đi ta đợi lát nữa liền cấp lao ra tử gọi điện thoại đây là quyết định mà không phải thương lượng gì đó Ngự khí càng là không được xía vào kiên quyết Chu trợ lý một chương lao không biết nhiều ít che hà sương mặt Lần này là chân chân chính chính trắng bệnh Không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt nam nhân Liền kém đặt ngông ngồi dưới đất, thiếu ra. Chính ngươi làm những cái đó sự, ta đều nhìn Vốn dĩ nghĩ ngươi là lao gia tử chọn chung người hẳn là hiểu chuyện Hiện tại xem ra, ta còn là sai rồi Khác không cần nhiều lời, ta sẽ cùng lao gia tử nói vài câu Làm hắn cho ngươi lại an bài một cái mặt khác công tác. Nói xong, chiều bên cạnh cái kia vóc dáng thấp nam nhân thoáng gật đầu một cái. A phương, đưa nàng đi láo ra tử kia, ta mệt mỏi. Trọng sinh chi bộ đội đặc chủng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đến di động thượng nhảy lên tên khi, tay thiếu chút nữa liền run lên hạ. Cùng bị nàng đưa tới ngừng ở ven đường xe taxi tài xế làm cái xua tay xin lỗi tư thế. tiếp theo liền trực tiếp ấn xuống trò chuyện tiện, trong giọng nói mang theo chính mình đều có thể nghe ra vội vàng lão công điện thoại bên kia truyền đến lại không phải nàng sở quen thuộc trầm thấp thanh âm tẩu tử đương cái kia giống như đã từng quen biết thanh âm truyền đến khi ninh nhuế tịch liền theo bản năng cả kinh nửa ngày mới hỏi dò hoàng dục đại ca hoàng dục gật đầu ngữ khí rất suy sút tẩu tử là ta ngươi như thế nào sẽ dùng ta lão công di động Người khác đâu? Nhớ tới đêm qua mơ thấy sự tình, Ninh Nguyễn Tịch nhịn không được kinh hô. hắn có phải hay không xảy ra chuyện gì? Hắn ở đâu? Ta muốn cùng hắn thông điện thoại. Hoàng Dục Trần chờ, hồi lâu lúc sau mới nhỏ giọng mà nói, tẩu tử, có chút việc ta muốn cùng ngươi nói. Ngươi đừng kích động. Ninh Nguyễn Tịch tâm lập tức trầm tới rồi đáy cốc, đầu tiên là tối hôm qua cái kia kỳ quái mộng, sau đó lại là hiện tại Hoàng Dục điện thoại. Sở hữu hết thể đều chỉ hướng một cái thật không tốt kết luận, nam nhân đã xảy ra chuyện. Mà cái này kết luận, là nàng nhất không muốn nhìn thấy. Chỉ là nàng rất rõ ràng, ở tình huống hiện tại hạ, một mặt lo lắng cấp bách là vô dụng, nàng cần thiết mau chóng bình tĩnh lại, chỉ có như vậy, nàng mới có thể an bài hảo bước tiếp theo phải đi lộ. Ven đường người liền thấy được một màn làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi hình ảnh. Một cái thoạt nhìn mới 20 suốt đầu nữ hài, ngũ quan thanh tú. Đôi mắt trong suốt, trên mặt biểu tình lại là bởi vì nào đó cường lực nhẫn mại mà vặn mẹo. Nàng cầm di động tay, hận không thể đưa điện thoại di động đều toàn bộ bóp nát giống nhau. Hắn một cái tay khác, thật sâu này véo vào thịt. Có mắt người liếc mắt một cái liền nhìn ra, nữ hài lúc này tâm tình là thống khổ vội vàng, từ cặp kia tràn đầy lo lắng trong ánh mắt liền có thể nhìn ra. Chỉ là, chạm đến tương đối gần người lại kinh ngạc mà nghe được. Nữ hài ở giảng điện thoại thời điểm thanh âm là ôn ôn nhu nhu, nếu không phải nhìn đến nàng lúc này biểu tình, thậm chí sẽ hoài nghi nàng đang nói cái gì thực nhẹ nhàng đề tài. Như vậy mãnh liệt tương phản, ở nữ Hải trên người kỳ dị mà dung hợp ở bên nhau, biến thành một bức làm người thật lâu không thể quên được kỳ dị bức họa của tròn. Hảo, Hoàng Dục đại ca, ngươi nói, Hoàng Dục thậm chí đều có thể nghe được điện thoại bên kia kia thật sâu tiếng hít thở. Liên ở hắn cho rằng chính mình sẽ đối mặt liên tiếp thoáng chất vấn khi, bên hai văng lên, lại là cái kia bị hắn kêu tẩu tử trên thực tế tuổi so với hắn còn muốn thiếu tốt nhất vài tuổi nữ hài nhất quán ôn hòa tiếng nói. Kinh ngạc lúc sau, hoàng dục thực mau phục hồi tinh thần lại, vốn dĩ cảm thấy rất khó mở miệng sự tình lúc này lại không như vậy gian nan, tẩu tử, ngươi đừng lo lắng, lao đại không có việc gì. Lời này vừa ra, ninh nhuế tịch cả người mềm nút. Nếu không phải theo bản năng mà đỡ lấy ven đường vòng bảo hộ nói, chỉ sợ sẽ trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo. Ninh huế Tịch tự nhiên sẽ không thật sự ngây ngốc mà cho rằng Hoàng Dục theo như lời nam nhân không có việc gì là thật sự một chút việc đều không có. Nàng Thực khẳng định, nam nhân tuyệt đối là ra ngoài ý muốn bị thương là tránh không được. Cái này không có việc gì, nói chính là chỉ không có tánh mạng chi yêu, nam nhân còn sống. Đối nàng tới nói, tin tức này, đã là thiên đại tin tức tốt. Nghĩ, ninh nhuế tịch nước mắt liền có chút không chịu không chế mà đi xuống rớt. Thứ đêm qua bắt đầu, nàng trong lòng liền có quá nhiều bất an. Ở biết chính mình quân tẩu thân phận sau, nàng dùng các loại phương pháp tra được rất ít quân đội tư liệu. Càng là rõ ràng quân nhân này hai chữ sở biểu đạt hàm nghĩa có này đó. Bộ đội, mỗi năm đều phải bởi vì nhiệm vụ chết một nhóm người, thậm chí liền thưởng quy huấn luyện quân diễn gì đó. đều là có tử vong danh lệ. Đám kia đang yêu nhất người, ở dùng máu tươi cùng mồ hôi bảo hộ bọn họ quốc gia, bảo hộ bọn họ đồng bào. Ta có thể hay không đi xem hắn. Ninh Nguyễn Tịch dùng không cái tay kia đem nước mắt lau, liền còn có chút nghẹn ngào thanh âm, hỏi dò. Nàng muốn gặp nam nhân, từ sở không có tưởng, bức thiết mà muốn tại đây một giây liền xuất hiện ở nam nhân trước mặt, nhìn xem kia trường quen thuộc mặt. hoàng dục hiển nhiên có chút theo không kịp ninh nhuế tịch tư duy nhảy lên trình độ hắn muốn đang ở làm các loại chuẩn bị tâm lý châm trước dùng từ như thế nào đem lão đại bị thương tin tức nói ra ai biết còn không có mở miệng bên kia tẩu tử thật giống như cái gì đều đã biết giống nhau đem hắn muốn nói nói tất cả đều tỉnh lực rớt. hoàng dục trầm mặc bị ninh nhuế tịch trở thành khó xử cự tuyệt mất mát mà rũ xuống mi mắt nhẹ giọng lẩm bẩm kỳ thật cũng không quan hệ chỉ cần biết rằng người khác còn ở liền hảo Trời biết, nàng hoa bao lớn sức lực, mới khống chế được không làm chính mình thất thanh khóc giống ra tới. Hoàng Dục cảm giác được nàng cảm xúc biến hóa, cũng ý thức được chính mình vừa rồi tạm dừng bị hiểu lầm, chạy nhanh giải thích nói, Tẩu tử, không phải, ngươi hiểu lầm. Ta cho ngươi gọi điện thoại chính là vì việc này, ngươi nếu là có thời gian nói, ngày mai liền có thể tới xem lão đại. Thật vậy chăng? Tin tức này đối ninh nhuế tịch tới nói, không khác siêu cấp tin tức tốt. Nàng thanh âm, tức khắc liền biến đại rất nhiều. Hoàng Dục gật đầu, là thật sự. Tẩu tử, ngày mai buổi sáng ta làm xe đi tiếp ngươi. Không cần, ngươi đem địa chỉ cho ta. Ta chính mình qua đi. Đến lúc đó ngươi ở cửa tiếp một chút ta thì tốt rồi. Các ngươi nơi đó người bình thường hẳn là vào không được đi. Ninh Nguyễn Tịch cự tuyệt Hoàng Dục đề nghị. Nàng không phải cái thích phiền thoái người khác người, trừ bỏ nam nhân. Nàng càng nguyện ý dựa vào là chính mình. Hú hổ, nàng chính mình đi nói, còn có thể vội. Chỉ là phải đi trước mượn cái xe. Chờ đến quải xong điện thoại, Ninh nhuế tịch đầu tiên là đi bệnh viện. Đi theo bệnh viện ba mẹ nói hội thoại, nhớ tới xe sự tình. Ba, trong nhà có nhàn rỗi xe sao? Nàng đối Ninh ra tại vụ thượng sự tình cũng không hiểu biết, càng là không rõ ràng lắm trong nhà có không có xe chuyện này. Ninh phụ có chút nghi hoặc mà nhìn nàng, sau lại nhớ tới nữ nhi mất trí nhớ sự tình. Lúc này mới trả lời, còn có chiếc khởi á, làm sao vậy? kia ngày mai cho ta mượn khai hạ đi, ta muốn đi ra ngoài có chút việc. Nàng không nghĩ đem nam nhân sự tình cùng trước mắt hai vị lao nhân nói. Gần nhất Ninh Mẫu sinh bệnh nằm viện sự tình đã cũng đủ bọn họ nhị lao la lộn. Nếu là hơn nữa nam nhân sự, nàng thật sợ bọn họ ăn không tiêu. Người khảo bằng lái. Ninh Mẫu cũng đi theo chen vào nói. Ninh Nguyễn Tịch gật đầu, ân, khảo. Chỉ là vẫn luôn vô dụng. Bằng lái nàng bắt được tay còn không có bao lâu thời gian Vốn là nghĩ qua đoạn thời gian liền mua xe Không nghĩ tới vẫn là chờ không kịp Trong nhà vốn là có chiếc gia dụng hình đại chúng Chỉ là cái kia xe giống nhau đều là nam nhân khai Hắn đi thời điểm cũng là lái xe đi Cứ như vậy trong nhà liền không xe Vậy là tốt rồi Ta đợi lát nữa đem chìa khóa cho ngươi Lái xe nhớ rõ cẩn thận một chút Nếu không ta đưa ngươi đi đi Ninh Phụ lúc này mới yên tâm mà gật đầu. Bất quá nghĩ đến nữ nhi vẫn là tay mới, có chút lo lắng mà đề nghị nói. Ninh nhuế Tịch lắc đầu, không có việc gì. Ta chính mình có thể hành, ba ngươi còn muốn chiếu cố mẹ đâu. Ninh Phụ ngẫm lại cũng là có chuyện như vậy, chuyện này mới như vậy từ bỏ. Trưa hôm đó, tan tầm lúc sau Ninh nhuế Tịch liền về trước Ninh ra từ ga ra tìm được rồi kia trước khởi á xe. Xe là màu ngân bạch, còn thực tân. Thoạt nhìn mua không bao lâu cũng không khai quá bộ dáng. Ninh Nguyễn Tịch không có tưởng quá nhiều, trực tiếp lái xe xe trở về nhà. Nay vẫn là nàng trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên lái xe. Có thể là bởi vì kiếp trước là lái xe ra sự quan hệ, đối với lái xe nàng trong lòng có loại bài xích cảm. Chỉ là hiện tại nhớ tới mặt khác sự tình, cái loại này bài xích cảm lại như là đột nhiên biến mất giống nhau, đối nàng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Buổi tối. Ninh Nhuyệt Tịch đầu tiên là thử tham dò cấp nam nhân đã phát điều tin nhắn, nhưng vẫn là không hồi âm. Nghĩ ngày hôm sau liền phải nhìn thấy hắn, cố nén các loại bất an cùng kích động, sớm mà lên giường. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là mất ngủ, lăn lộn đến rạng sáng mới mơ mơ màng màng màng ngủ. Buổi sáng 5 giờ không đến lại tỉnh. Tỉnh lại thời điểm đầu có điểm hơi hơi mà trứng đau, chỉ là nghĩ đến thực mau liền phải nhìn thấy nam nhân. Cái loại này không khỏe cảm cũng trở nên không rõ ràng lên. Mang theo sớm đã thu thập đồ tốt, 5 giờ dưới tả hưu thời gian nàng liền đón hơi say màn đêm ra cửa. Từ trụ địa phương đi Hoàng Dục nói địa chỉ, đại khái muốn bốn cái giờ thời gian. tẩu tử, người đã đến rồi. Hoàng Dục đoán ninh nhuế tịch sẽ sớm đến, cho nên sáng sớm liền ở kia thủ đâu. Chờ thu được tin nhắn thời điểm lập tức lẻn đến cửa, nhìn từ trên xe xuống dưới người, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ninh Nguyễn Tịch gật đầu, chú ý tới Hoàng Dục biểu tình tuy rằng có chút tiểu tụy nhưng còn tính bình thường, cái loại này lo lắng cùng cấp bách bị chấn an một ít, Hoàng Dục đại ca. Lao đại bị thương, hiện tại ở bệnh viện. Ta mang ngươi qua đi, bất quá muốn ngồi chúng ta xe. Hoàng Dục giải thích nói, tình huống cùng nàng trong dự đoán không sai biệt lắm, Ninh Nguyễn Tịch phát hiện, chính mình hiện tại đối nam nhân yêu cầu. Đã bất chi bất giác mà từ lúc bắt đầu không bị thương biến thành hiện tại giữ được mệnh liền vạn sự mạnh khỏe. Ân, tốt, Hoàng Dục đại ca, phiền thoái ngươi. Ninh nhuế Tịch gật gật đầu, xuống xe lúc sau đem chìa khóa đưa cho Hoàng Dục. Vậy phiền thoái Hoàng Dục đại ca làm người giúp ta đem xe tùy tiện tìm một chỗ dừng lại đi. Hoàng Dục đem chìa khóa ném cho bên cạnh một cái tiểu binh, quay đầu đối Ninh nhuế Tịch thời điểm biểu tình thực ôn hòa, yên tâm đi. Thực mau Ninh Nguyễn Tịch liền thượng một chiếc quân dụng xe dịm, là Hoàng Dục tự mình khai xe. Ninh Nguyễn Tịch vô tâm tình lại tưởng quá nhiều đồ vật, cũng không rảnh lo đi hỏi Hoàng Dục gì đó. Nàng trong lòng tưởng chính là, vô luận là hảo là xấu, nàng người đều đến nơi đây, vẫn là tự mình xem hảo. Chỉ sợ người khác nói lại nhiều, tốt sẽ bị nàng trở thành an ủi, thư lại sẽ tâm thần không yên ngạch. Cùng với như vậy, còn không bằng cái gì cũng không biết. hoàng dục lại là vì nàng loại này bình tĩnh mà âm thầm kinh hãi hắn nhìn ra được tới vị này tẩu tử thực lo lắng lão đại tình huống cùng lão đại quan hệ cũng thực hảo nhưng là nàng biểu hiện lại cùng tâm tình của nàng không quá giống nhau như vậy bình tĩnh cùng thản nhiên liền hắn đều nhịn không được bội phục lên hắn lại nghĩ tới phía trước nghĩ đến kia sự kiện nếu là là vị này tẩu tử gặp được lại bác sĩ giống nhau tình huống nói nàng hẳn là sẽ không như vậy xúc động đi nói cách khác Làm sao có thể làm lão đại lau mắt mà nhìn đâu? Ninh Nguyễn Tịch đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, đối với Hoàng Dục đánh giá không để bụng. Nàng hiện tại thực khẩn trương, khẩn trương đợi lát nữa nhìn đến nam nhân sẽ là bộ dáng gì. Hoàng Dục từ nhìn thấy nàng liền chưa nói một câu nam nhân bị thương rốt cuộc thế nào nói, bởi vậy có thể thấy được thương thế tuyệt đối không nhẹ. Nói cách khác, cũng sẽ không trực tiếp cho chính mình gọi điện thoại, vẫn là dùng nam nhân di động. ninh nhuế tịch miên man suy nghĩ chờ đến xe dừng lại hoàng dục mở miệng mới hồi phục tinh thần lại Tẩu tử lão đại liền ở bên trong nơi này là vô khuẩn phòng bệnh đi vào muốn xuyên vô khuẩn bệnh phục bởi vì có nhân viên hạn chế ta liền không đi vào hoàng dục chỉ vào bên cạnh phòng bệnh nói ninh nhuế tịch gật đầu nhìn hoàng dục đột nhiên nhớ tới chính mình còn có điểm đồ vật đã quên cho hắn từ trong túi đào đào đem cái kia màu xanh lục tiểu sách vợ đưa qua đi kia yeah, Hoàng Dục đại ca, đây là ngươi chứng nhận sĩ quan. Hoàng Dục thần sắc không rõ mà tiếp nhận cái kia tiểu vợ, nghĩ gần nhất gọi điện thoại quá khứ tình huống, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa nói, chỉ là chiều Ninh Nhuế Tịch gật đầu nói tạ. Ninh Nhuế Tịch hiện tại cũng vô tâm tình đi quản chuyện của hắn, nàng mãn đầu hóc tưởng, đều là nam nhân hiện tại tình huống thế nào. Chờ đến nàng đổi hảo quần áo ra tới, xuyên thấu qua cách ly cửa sổ. Lại nhìn đến bên trong chính phát sinh một màn làm nàng thực không thoải mái sự tình. Một cái đồng dạng ăn mặc vô khuẩn bệnh phục người đang ngồi ở giường bệnh bên, nhìn chằm chằm trên giường người, quan trọng nhất chính là, tay nàng cư nhiên còn đặt ở trên giường người mặt bên, như là ở vớt ve nàng giống nhau. Một màn này, tức giận đến linh nhuế tịch thiếu chút nữa vọt vào đi một chân đem cái kia xúc phạm nàng ích lợi người đà phi. Bất quá hiện tại nàng tính tình vẫn là thu liệm rất khá. Nhìn thấy một màn này sau cũng không có xúc động, chỉ là giả vờ không chút để ý mà cảm thán nói, không hổ là quân khu bệnh viện nhà, phục vụ thái độ thật tốt, còn có bồi hộ đâu. Cái kia tiểu hộ sĩ không chú ý tới nàng cảm xúc biến hóa, nghe được nàng nói như vậy cho rằng nàng là thật sự như vậy cảm thấy, chạy nhanh giải thích nói, kia không phải bồi hộ, đó là chúng ta bệnh viện lại bác sĩ đâu. Lại bác sĩ người thật tốt, đều bị thương còn mỗi ngày tới xem cao thủ trưởng. Ninh Nguyễn Tịch vừa nghe đến lại bác sĩ này ba chữ lông mày đều nhữ lại. Thường một lần nàng tới thời điểm liền cảm giác được, cái này thoạt nhìn thực ôn nhu nữ bác sĩ chính mơ ước nam nhân nhà mình đâu. Chỉ là lúc ấy thời gian khẩn hơn nữa không chứng cứ duyên cớ nàng cái gì cũng chưa nói. Hiện tại xem ra, ngay lúc đó những cái đó cảm thụ thật đúng là không phải nàng lòng dạ hẹp hòi nhìn lầm rồi đâu. Như vậy a, lại bác sĩ cũng thật săn sóc. Nàng đối môi cái người bệnh đều là như vậy cẩn thận sao? Không biết ta. bất quá lại bác sĩ người thực ôn nhu, hơn nữa y lý thuật lại cao, lần này vẫn là cao thủ trưởng bọn họ đi theo quân y lìa đâu. Nàng chính là chúng ta bệnh viện thật nhiều người thần tượng, là chân chính thiên sứ áo trắng đâu. Tiểu hộ sĩ nói xong, còn không quên công đạo nói, đợi lát nữa đi vào về sau phải chú ý chút, những cái đó dụng cụ gì đó đều không cần lộn xộn. Tốt nhất cũng không cần đụng vào người bệnh. Người bệnh hiện tại tuy rằng dường như thoát ly nguy hiểm nhưng là thương thế vẫn là thực nghiêm trọng thân thể thực suy yếu, là không thể ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ninh nhuế tịch gật đầu. Đối với cùng nam nhân có quan hệ tư tình, nàng làm một chút đều sẽ không thả lỏng. Nàng trước kia liền xem qua một thiên thực cầu huyết tiểu thuyết, bên trong nữ chính bởi vì ngoài ý muốn đem nam chính đâm bị thương, vốn dĩ này liền đủ cầu huyết. Ai biết càng cầu huyết còn ở phía sau. Nam chính thật vất vả bị cứu giúp đã trở lại. Ai biết nữ chính một kích động ôm nam chính lay động liền đem trên người hắn cùng dụng cụ liên tiếp tuyến cấp xả chặt đức. Sau đó đem. Nam chính liền thật sự kiểu kiểu. Lúc ấy Ninh Nguyễn Tịch đã bị lôi đến thiếu chút nữa không tự chọc hai mắt. Hiện tại tự nhiên cũng không muốn ở chính mình trên người phát sinh như vậy náo tàn sự tình tới. Kia nàng như vậy. ninh nhuế tịch nghe nói không thể đụng vào người bệnh thân thể liền nhớ tới vị kia lại bác sĩ hành động tới nhịn không được phun tào nói tiểu hộ sĩ lúc này mới chú ý tới cái này hình ảnh bị phòng hộ cháo chống đỡ nhìn không tới biểu tình chỉ là cái kia ngự khí nghe được ra tới thực xấu hổ lại bác sĩ là chuyên nghiệp nhân viên tự nhiên là không giống nhau ninh nhuế tịch cũng sẽ không khó xử cái này đáng thương tiểu hộ sĩ ở làm phiền nàng đem phải chú ý sự tình lại lặp lại mấy lần sau liền đi vào Nhìn đến có người tiến vào, lại Mỹ Kỳ cái thứ nhất phản ứng chính là theo bản năng mà Thu Hồi đang ở vớt ven nam nhân tay. Nàng động tác thực mau, tự nhận không ai là thấy được. Chỉ là đáng tiếc, sự tình cũng không phải tổng giống người tưởng như vậy tốt đẹp. Lại bác sĩ, vị này chính là tới xem cao thủ trưởng. Tiểu hộ sĩ giải thích. Lại Mỹ Kỳ trước mặt ngoại nhân luôn là ôn nhu chuyên nghiệp diễn xuất, bởi vì ăn mặc vô khuẩn phòng hộ phục quan hệ. nàng căn bản là thấy không rõ người tới diện mạo chỉ là theo bản năng mà nói cao đại ca tình huống hiện tại rất nguy hiểm không phải nói không chuẩn người tham sao đây là có chuyện gì tiểu hộ sĩ liền xấu hổ vừa mới chuẩn bị giải thích người đến là cao thủ trưởng phu nhân gì đó đã bị ninh nhuế tịch đánh gãy cảm ơn lại bác sĩ đối ta lão công quan tâm ninh nhuế tịch cứ như vậy nhẹ nhàng bâng cơ mà một câu chỉ là ở ta lão công ba chữ càng thêm cường ngữ điệu Lại mỹ kỷ cả người như là bị xét đánh đến giống nhau cưng ở tại chỗ, trên mặt cũng hiện ra một loại gọi là xấu hổ cùng không dám tin tưởng thần sắc tới, tẩu tử. Ninh Nguyễn tịch khỏe miệng câu ra chảo phúng độ cung, lại bác sĩ đã lâu không thấy. Bất quá ta cùng ta lão công thời gian dài như vậy không gặp, hắn đã xảy ra chuyện ta cái này làm lao bà bồi ở hắn bên người hẳn là cũng bất quá phân đi. Nếu là ngày thường, nàng còn có tâm tình tới cùng vị này lại bác sĩ chu toàn một phen. Chỉ là hiện tại, thực xin lỗi, ở nam nhân tình huống như thế nguy cấp thời điểm, nàng thật sự vô tâm tư đi che giấu chính mình bực bội cùng không vui. Như vậy ẩn ẩn mang theo cảnh cáo hỏi lại, làm lại mị kỳ tức khắc liền đỏ mặt. Có lẽ là trong lòng trột dạ quan hệ, nàng tổng cảm thấy vị này tuổi so nàng còn muốn tiểu nhân cao đại ca thê tử giống như biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Cái này phát hiện, làm nàng biểu tình càng thêm mất tự nhiên lên. Đó là đương nhiên. Bất quá cao đại ca tình huống có điểm đặc thù, thăm là có thời gian hạn chế, đợi lát nữa ta sẽ làm hộ sĩ nhắc nhở tẩu tử. Như vậy à, thật đúng là phiền toái vất vả lại bác sĩ vẫn luôn ở chỗ này chiếu cố ta lão công. Ninh nhuệ Tịch lạnh lùng mà trở về câu. Ở mơ ước nhà nàng nam nhân người trước mặt, nàng không cần thiết khách khí gì đó. Tiểu hộ sĩ ở bên cạnh xem đến trận mắt há hốc mồm, nàng căn bản là không làm rõ ràng hiện tại là cái gì chẳng huống. Chỉ là cảm thấy lại bác sĩ cùng vị này thực ôn hòa cao thủ trưởng phu nhân lời nói có điểm kỳ kỳ quái quái. Chỉ là làm nửa ngày cũng chưa nhìn ra không đúng chỗ nào, đành phải lắc đầu coi như cái gì cũng chưa nghe thấy được. Lần này, lại Mỹ Kỳ là thật xác định cái này kêu ninh nhuế tịch nữ hải là biết chút cái gì. Hoàng loạn dưới nàng thậm chí đều không rảnh lo phản bác giải thích gì đó, trực tiếp túi đầu liền đi ra ngoài. Chờ đến lại Mỹ Kỳ cùng tiểu hộ sĩ rời đi. Ninh nhuế tịch mới thật sâu mà thở ra điều chỉnh tốt cảm xúc, chậm rãi chiều mép giường đi đến. Chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền thiếu chút nữa rơi lệ. Nếu không phải phía trước đã bị biết cái này nằm ở trên giường người là nàng lao công, chỉ là nhìn gương mặt kia nàng thật đúng là nhận không ra. Trong trí nhớ nam nhân, tuy rằng luôn là mặt vô biểu tình lánh khốc nghiêm túc bộ dáng, nhưng gương mặt kia lại là ngạch lãng. Như điều khắc góc cạnh rõ ràng ngũ quan càng là chiêu lộ rõ làm người hít thở không thông nam nhân vị. Nàng tinh tưởng nhớ rõ, nam nhân đôi mắt là có bao nhiêu hắc cỡ nào lượng cỡ nào thâm thúy. Nam nhân cái mũi, là cỡ nào đỉnh bạc tuấn tú. Nam nhân môi, độ dày vừa phải, thân đi lên thời điểm cảm giác là cỡ nào hảo. Nam nhân sở hữu, đều thật sâu mà dấu vết ở nàng trong đầu. Chỉ là hiện tại, kia trương trong trí nhớ mặt, lại đều bị màu trắng băng vải cột lấy. Cái gì đều nhìn không thấy, trừ bỏ cặp kia nhắm đôi mắt cùng có chút trắng bệnh cánh môi, cái gì đều nhìn không tới. Nàng rốt cuộc biết, phía trước hoàng Dục kia vẫn luôn hoảng loạn trột dạ biểu tình, là chuyện như thế nào. Như vậy, cũng kêu không có việc gì sao. Như vậy, nhiều nhất cũng chính là nhặt về một cái mệnh đi. Chỉ là mặt liền thành bộ dáng này, như vậy trên người thương rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng, không cần xem ngẫm lại đều đã biết. Nàng thậm chí không dám tưởng tượng. ở tiến phòng giải phâu trước nam nhân rốt cuộc là bộ dáng gì đêm đó ác mộng chung cái kia huyết nhục mơ hồ hình ảnh chẳng lẽ thật là miêu tả chân thật sao nếu nếu là có cái vạn nhất nói nam nhân có phải hay không liền rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống nước mắt mất khống chế mà đi xuống từng giọt mà lạc nàng suy nghĩ nếu là lúc này nam nhân là thanh tình nói khẳng định sẽ dùng yêu thương ánh mắt nhìn chính mình dùng kia trầm thấp gợi cảm thanh âm an ủi chính mình Dùng kia thô ráp ấm áp bàn tay to vớt ve chính mình, chỉ là hiện tại. Cặp kia dạng dỡ bắt mắt đôi mắt vẫn là gắt gao nhắm, liền hô hấp, đều thiển đến giường như không tồn tại. Phía trước còn nghĩ chỉ cần nam nhân tồn tại liền hảo, hiện tại lại như cũ cảm thấy đau lòng đến sắp chết giống nhau. Như vậy nhiều thương, như vậy nghiêm trọng thương, là đến có bao nhiêu đau nhà. Nàng không rảnh lo ngồi xuống, trực tiếp ngồi sổm nam nhân mép giường. Tham lam mà nhìn kia trương bị băng vải bao vây đến kín mít mặt, muốn chạm đến cảm thụ hạ hắn tồn tại. Rồi lại sợ hãi, chính mình một cái không cẩn thận, cấp hiện tại như vậy yếu ớt nam nhân mang đến không thể vãn hồi thương tổn. Nói vậy, có lẽ nàng thật sự muốn sống không bằng chết. Lao công. Ninh nhuế tịch thấp thấp mà đều, thanh âm mềm mại, như là ở làm lũng giống nhau. Kia đơn giản hai chữ trung sở ẩn chứa tình nghĩa, chỉ cần nghe được người, đều có thể cảm thụ được đến. Nàng không có nói mặt khác nói, chỉ là không ngừng kêu này hai chữ. Dường như như vậy, giây tiếp theo, nam nhân liền sẽ mở mắt ra, dùng cặp kia mang cười đôi mắt nhìn nàng ôn nhu mà yêu thương mà kêu lao bà giống nhau. Nàng cái gì đều không nghĩ, chỉ cần, nam nhân hảo, liền cái gì cũng tốt. Chỉ cần nam nhân có thể bình yên vô sự nói, chẳng sợ làm nàng trả giá hiện tại sở có được hết thảy đều sẽ không tiếc. Chẳng sợ, làm nàng từ đây từ bỏ để ý vài thứ kia chỉ thủ hắn một người đời đời kiếp kiếp cũng sẽ không có bất luận cái gì câu oán hận hắn rất nhiều nàng là thế gian nhất vô thượng tốt đẹp đầu tử người ăn trước điểm đồ vật đi ở vô khuẩn phòng bệnh thăm hỏi thời gian là có hạn chế ninh nhuế tịch ra tới sau liền vẫn luôn ở bên ngoài ghế dài thượng đẳng đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối diện hận không thể đem kia vách tường đều nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng giống nhau Hoàng Dục trên đường rời đi hạ, thực mau liền mang theo một cái bao nhi lon lại đây. Nhìn biểu tình tiểu tụy Ninh Nguyễn Tịch, có chút lo lắng mà nói. Ninh Nguyễn Tịch nhẹ nhàng cười, chỉ là cái kia tươi cười tiểu tụy đến làm người đau lòng, ta còn không nói bụng. Hoàng Dục đại ca, ngươi có thể cùng ta nói hạ, hiện tại Á Hàn rốt cuộc là cái tình huống như thế nào sao? Hắn như thế nào sẽ bị thương như vậy nghiêm trọng đâu? Đề cập đến nhiệm vụ sự tình Hoàng Dục tự nhiên là sẽ không lộ ra. Nói đến lao đại bị thương như vậy nghiêm trọng cái này càng là làm hắn có chút xấu hổ lên. Ra nhiệm vụ người đều biết lần này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chỉ là lại bác sĩ ở bọn họ cảm nhận chung ấn tượng luôn luôn thực hảo, hơn nữa nàng không màng chính mình trên người có thương tích vẫn luôn bồi ở lao đại bên người đền bù. Những việc này mọi người đều xem ở trong mắt, hiện tại cái này dưới tình huống tự nhiên cũng ngượng ngùng nói nàng cái gì không phải. Xấu hổ mà ho khan vài tiếng. hoàng dục mới rốt cuộc tổ chức hảo ngôn ngữ cái kia lão đại thương xác thật là rất nghiêm trọng bác sĩ nói lão đại lần này ít nhất đến tính dưỡng 3 tháng thời gian chỉ là hiện tại thời gian cấp bách nhiệm vụ trọng mặt trên hẳn là sẽ không cấp như vậy lớn lên thời gian nhưng hai tháng ít nhất là có tẩu tử ngươi đừng lo lắng lão đại thương thế là nghiêm trọng nhưng là không có sinh mệnh nguy hiểm lần này vì lão đại làm phẫu thuật là lại bác sĩ ân sư cũng là ở y học giới ngôi sao sáng diêm lão. Hắn đều nói lao đại cầu sinh ý chí rất cường liệt, chỉ cần hảo hảo tính dưỡng liền sẽ không có việc gì. Ninh Nguyễn Tịch biết Hoàng Dục nói được như vậy nhẹ nhàng, chủ yếu vẫn là vì an ủi chính mình, sự thật khẳng định so này tàn khốc không biết nhiều ít lần. Nàng lại cũng không nghĩ truy cứu rốt cuộc, rốt cuộc nơi này là quân đội, nàng là nam nhân lao bà, đối khu vực này tới nói chung quy vẫn là người ngoài. Chỉ có chờ nam nhân tỉnh, Nàng là có thể hảo hảo mà tìm xem nguyên nhân. Tổng kết lên, chính là này phiến thiên địa chung, chỉ có nam nhân mới có thể đem nàng đương người một nhà, mà nàng, cũng thế. Vậy là tốt rồi. Tuy rằng đã sớm biết nam nhân hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là hiện tại lại nghe được ninh nhuế tịch vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Hồi tường nhìn thấy nam nhân thẳng trạng, nàng lại nhịn không được đau lòng, kia đến lúc đó hắn là ở bên này tính dưỡng vẫn là có thể đi ra ngoài. Vấn đề này nhưng thật ra đem hoàng dục hỏi đổ, hán trần chờ hạ mới không phải thực xác định mà nói, cái này tạm thời còn không biết. hẳn là có thể ở mặt khác bệnh viện tính dưỡng, chỉ là khả năng muốn đánh cái báo cáo. Bất quá tàu tử, quân khu bệnh viện bác sĩ y thuật đều là rất cao, ở chỗ này nói khả năng càng có lợi cho lão đại kha phục. Ninh Nguyễn Tịch lại không căn bản không tán đồng điểm này. Quân khu bệnh viện bác sĩ y thuật là cao điểm này chân thật đáng tin. Nhưng là không phải càng có lợi nam nhân khang phục liền khó nói. Nàng nhưng không nghĩ đem nam nhân nhà mình đặt ở một cái suốt ngày mơ ước hắn nữ nhân bên người, sống sờ sờ mà cho chính mình cùng nam nhân chi gian hơn nữa một cái huy hiếp, nàng thật đúng là không như vậy xuẩn. huống hồ, ở bên này nói, nàng không thể mỗi ngày bồi nam nhân, có chuyện gì cũng không thể chăm sóc. Ở bên ngoài liền không giống nhau, không chỉ có là nàng, còn có nam nhân các huynh đệ giúp đỡ cùng nhau. Quan trọng nhất chính là, nàng tổng cảm thấy, ở cái này nghiêm túc địa phương, người thần kinh đều là căng chặt, thật sự không rất thích hợp người bệnh. Ở nào đó phương diện, nàng cũng không quá tin tưởng nam nhân những cái đó lãnh đạo. Nàng tổng cảm thấy, nếu là nam nhân còn tiếp tục đãi ở chỗ này dưỡng bệnh nói, chỉ sợ thân thể còn không có hảo hoàn toàn liền sẽ chạy tới tiếp tục huấn luyện. kia hành, ninh nhuế tịch gật đầu. Hoàng dục tự nhận nhãn lực còn xem như không tồi. Chỉ là ở cái này so với chính mình tiểu vài tuổi tiểu tẩu tử trước mặt, lại là căn bản nhìn không ra đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì đồ vật. Ánh mắt của nàng mặc kệ khi nào đều là thanh triệt, trên mặt biểu tình cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa, hoàn toàn chính là cái hỉ nộ không hiện ra sát chủ. Muốn từ trên mặt nàng nhìn ra nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì đồ vật, thật đúng là không phải kiện chuyện đơn giản. Tẩu tử, ngươi buổi tối là tiếp tục đãi ở chỗ này đâu, vẫn là trở về. Như vậy hai người không nói lời nào đợi thật sự là xấu hổ, cố tình Ninh Nguyễn Tịch không nói gì ý tứ, Hoàng Dục đành phải vắt hết óc tới tưởng đề tài. Không biết là ảo giác vẫn là gì đó, phía trước nhìn thấy vị này tiểu tẩu tử thời điểm cảm thấy nàng không phải người bình thường, nhưng cũng không đến mức giống như bây giờ đối thượng cặp mắt kia liền cảm thấy trột dạ à chẳng lẽ tẩu tử khí thế lại biến cường. Ninh Nguyễn Tịch đã sớm làm tốt tính toán, tuy rằng nàng không quá thích phiền thoái người, Nhưng là lần này sự tình lại là không có biện pháp, ta liền ở chỗ này bồi hắn. Như vậy a, kia hảo, ta đi an bài hạ. Bất quá bên này điều kiện không thể so bên ngoài, mong rằng tẩu tử nhiều hơn thứ lỗi. Đáp án ở Hoàng Dục dự kiến bên trong. Lão đại cùng tẩu tử cảm tình như vậy hảo, hắn nhưng không cho rằng tẩu tử như vậy ngàn dặm xa xôi mà tới rồi lại chỉ là vì xem lão đại liếc mắt một cái liền trở về. Không có việc gì, ta biết đến. Phiền toái ngươi, Hoàng Dục đại ca. Ninh nhuế Tịch thực chân thành địa đạo tạ. Hoàng Dục còn có chính mình sự tình trong người, cũng không thể ở bệnh viện nhiều đãi. Bất quá hắn ở đi phía trước vẫn là giúp Ninh nhuế Tịch đem nghỉ ngơi địa phương an bài hảo, là một cái bác sĩ giá trị ban thất. Bên trong có giường đệm, chăn nói Hoàng Dục trực tiếp đi đem cao hàn ký túc xá chăn chuyển đến. Mặt khác tẩy rào đồ dùng gì đó cũng cùng nhau chuẩn bị tốt. Chờ nhìn đến chính mình trụ địa phương. tuy là ninh nhuế tịch yêu cầu lại cao cũng không thể không tán thưởng hoàng dục cẩn thận chờ đến hoàng dục rời đi sau ninh nhuế tịch một người đã ở phòng bệnh bên ngoài chờ hoàng dục mang đến đồ ăn bị nàng gác ở một bên không phải nàng làm ra vẻ chỉ là hiện tại thật sự hoàn toàn không ăn uống đang xem đến nam nhân như vậy trạng hôm sau nàng sao có thể còn có thể an tâm mà ăn cơm nàng hiện tại phải chờ đợi chính là nhìn nam nhân tỉnh lại như vậy nàng tâm Mới xem như rõ ràng chính xác mà buông xuống. đầu tử. An mặc áo bờ lật trắng không mang khẩu trang lại Mỹ Kỳ đã đi tới. Ninh Nguyễn Tịch chỉ là liếc mắt một cái, liền nhìn đến đối phương tư thế có chút kỳ quái. Ngươi hảo. Đối với cái này mơ ước nam nhân nhà mình nữ nhân, Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên sẽ không nao tàn địa nhiệt tình thân thiết gì đó. Chỉ là nên có lễ phép nàng vẫn phải có, khách khách khí khí mà cùng đối phương chào hỏi, lại tiếp tục ngồi ở kia. nói cái gì đều không nói ninh nhuế tịch lạnh nhạt làm vốn dĩ liền có chút xấu hổ lại mị kỷ càng thêm xấu hổ nàng nhìn cái này so với chính mình keo kiệt thế lại là cường thực nữ hải theo nàng ánh mắt nhìn về phía cái kia phòng bệnh nhớ tới phòng bệnh người biểu tình lại là tối xâm lại chỉ là cái loại này ảm đạm chung lại mang theo nào đó kỳ lạ thẹn thùng quan mang cũng may ninh nhuế tịch không có nhìn đến này đó nói cách khác chỉ sợ hận không thể tự chọc hai mắt tới ngăn cản chính mình nhìn đến kia trước mắt nhộn nhạo xuân tâm cái kia tẩu tử ngươi công tác hẳn là rất bận đi kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể yên tâm cao đại ca ở chúng ta nơi này khẳng định sẽ đã chịu tốt nhất chiếu cố lại mỹ kỳ hiển nhiên cũng nhìn ra vị này tiểu tẩu tử đối chính mình coi thường cùng không thích chỉ là nàng còn nghĩ không ra nguyên nhân là cái gì đành phải lo chính mình nói lần này ninh nhuế tịch liền không phải không phản ứng nàng dung rất kỳ quái ánh mắt đem cái này nói chuyện nữ nhân từ trên xuống dưới đánh giá một phen tiếp theo mới đầy mặt vô tội khó hiểu hỏi ta chiếu cố ta lão công đó là thiên kinh địa nghĩa sự công tác cùng hắn so sánh với tự nhiên là lão công tương đối quan trọng bệnh viện chiếu cô đến lại hảo kia cũng là người ngoài không phải người nhà đây là không giống nhau lời này ngữ trung che giấu chi ý chỉ sợ lại mỹ kỷ muốn nghe không hiểu đều khó khăn Nàng biểu tình trở nên kỳ quái lên, lại vẫn là cố nén, ôn ôn nhu nhu mà nói, quân khu điều kiện tương đối kém, cùng bên ngoài phồn hoa hoàn toàn không thể so. Tẩu tử ở bên ngoài, khẳng định không thói quen nơi này sinh hoạt đi. Bất quá cao đại ca giống như thực thích bộ đội bộ dáng, ông nội của ta đều khen nói hắn là trời sinh quân nhân đâu. Vật chất thượng phồn hoa chỉ là mây khói thoảng qua thôi. Lao công hắn thích bộ đội, là bởi vì nơi này hoàn cảnh đơn thuần. Mỗi người đều hoài một viên vì nước hiệu lực xích tử chi tâm, không giống bên ngoài người như vậy thế tục phức tạp. Ta cùng hắn đều giống nhau, đối phương người ở nơi nào, tâm liền ở nơi nào. Phôn hoa hoặc là gian khổ với ta mà nói không có khác nhau, chỉ là ta có ta phải làm sự tình muốn tận nghĩa vụ, cho nên mới không đi theo tùy quân thôi. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra rất muốn biết, vị này vừa thấy chính là chịu quá giáo dục cao đẳng hơn nữa ra cảnh cũng thực không tồi lại bác sĩ. rốt cuộc là hoài như thế nào tâm tư mạo đường tiểu tam nguy hiểm đối nam nhân sinh ra cái loại này tâm tư lại mỹ kỷ còn lại là thực không tán đồng bộ dáng nhỏ giọng lẩm bẩm chính là vì người mình thích không phải hẳn là cái gì đều từ bỏ sao nếu là người ta thích là quân nhân ta nhất định sẽ vứt bỏ sở hữu đồ vật đi theo tùy quân ninh nhuế tịch trên mặt biểu tình chợt tắt trong lòng ở trong tối tự phun tào nha đây là cùng nàng đối thượng sao cái này ám chỉ Thật đúng là cũng đủ cường đại. Nàng trong lòng phỉ báng, trên mặt lại là bất động thanh sắc, một mặt lấy ra di động ra tới cho người ta phát tin nhắn một mặt không chút để ý mà hồi, ta đây có thể sò so không thượng ngươi. Ta liền tính lại ái một người cũng không có khả năng vì nàng từ bỏ sở hữu đồ vật. Thân nhân, bằng hữu, này đó, đều là tình yêu ở ngoài quan trọng tạo thành bộ phận. Nàng có thể vì nam nhân từ bỏ nàng chính mình đồ vật, Nhưng là những cái đó nàng yêu cầu gánh vác nghĩa vụ, lại là không được. liền vì Ninh ra nhị lão, nàng đều sẽ không lựa chọn tùy quân. Lần này Ninh mẫu nằm viện sự tình, càng là làm nàng rõ ràng mà ý thức được, kia hai người, thật là già rồi, thân thể cũng kém. Tuy rằng bọn họ ngày thường thoạt nhìn thực hay nói thực lạnh lãng, nhưng là đã tới rồi bên người cần phải có người chăm sóc lúc. Nếu nói trước kia nàng là vì sự nghiệp nguyên nhân mà không muốn tùy quân nói, hiện tại lại là vì thân nhân. Đối với Ninh Nguyễn Tịch cách nói, lại Mỹ Kỳ hiển nhiên là không tán đồng, từ kia hơi hơi Ninh Mi liền có thể nhìn ra. Tẩu tử, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy đối chính mình ái nhân thực không công bằng sao? Ái một người nên toàn tâm toàn ý mà vì hắn suy xét, mặc kệ khi nào đều bồi ở hắn bên người. Đối với điểm này, lại Mỹ Kỳ dị thường kiên trì. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại xem như có thể hiểu biết vị này lại bác sĩ ý tưởng. Làm trước mắt duy nhị hai cái muốn cướp đi nam nhân nữ nhân, nhậm nhược đồng là kiểu man tự mình, mà cái này lại bác sĩ, lại là cái quỳnh giao giống nhau vạn sự tình yêu tối thượng chủ. Này hai cái tư tưởng, còn đều không phải nàng có khả năng hiểu biết. Bất đắc dĩ thở dài, xem ra nàng chú định là cái tục nhân A. Liên tính đời này hiện tại còn không có làm được đẩy tay hơi tiền vị, chính là nàng đã không thể theo đuổi cái loại này trừ bỏ tình yêu cái gì đều không cần sinh sống. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, nói đến này, nàng đã không có cùng vị này lại bác sĩ tiếp tục nói tiếp. Nàng bên này không nói bên kia lại Mỹ kỳ lại là không chịu từ bỏ. Nàng vẫn là cảm thấy vị này kêu ninh nhuế tịch nữ hài đối cao đại ca thật sự là quá bất tận tâm. Nếu là nàng lời nói, nếu là nàng không biết nhớ tới cái gì kiểu diễm sự tình, lại bác sĩ mặt đều có chút hơi hơi mà đỏ. Tầu tử Ngươi không cảm thấy ngươi như vậy đối cao đại ca quá không công bằng sao Hắn rõ ràng đều kết hôn lại chuyện gì còn muốn chính mình một người làm Làm thê tử như vậy là không đúng Lại mỹ kỳ một bộ vì cao hàn bên vực kẻ yếu bộ dáng Ninh nhuế tịch lại là như suy tư gì mà nhìn chằm chằm vị này So với chính mình hiện tại thân thể muốn đại 2-3 tuổi nữ nhân Nửa ngày sau mới thực khẳng định mà nói Lại bác sĩ gia cảnh nhất định thực hảo đi ở nhà cũng nên là cái phi thường được sủng ái, lại mỹ kỷ không biết nàng như thế nào sẽ đột nhiên chuyển tới cái này để tài thượng nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy đối phương là ở cười nhạo nàng cái gì, lập tức sắc mặt liền không quá đẹp, tẩu tử ngươi nói lời này là có ý tứ gì? chẳng lẽ là nói nàng luông chiều tùy hứng sao? Ninh nhuệ tịch lại cười, xem lại bác sĩ như vậy đơn thuần thiên chân bộ dáng, liền biết hẳn là bị sủng lớn lên, chỉ có người như vậy. mới có thể như vậy ích kỷ mà nói ra vì không yêu tình cái gì đều có thể vứt bỏ nói tới nàng có thể vì nam nhân cái gì đều không cần nhưng sẽ không vì cùng nam nhân chi gian tình yêu mà vứt bỏ trách nhiệm của chính mình này hai loại cách nói mặt ngoài thoạt nhìn là giống nhau lại có bản chất khác nhau người trước trọng điểm ở chỗ nam nhân đối nàng tới nói là rất quan trọng nếu là nam nhân ra chuyện gì nàng sẽ vứt bỏ hết thể tới giữ được hắn đến nỗi người sau còn lại là nói ở nam nhân mạnh khỏe dưới tình huống nàng không có khả năng vì cùng hắn chi gian tình yêu mà bung ninh ra nhị lao. nàng nguyện ý vứt bỏ hết thể cùng nam nhân cùng nhau chịu khổ lại sẽ không ném xuống sở hữu trách nhiệm cùng nam nhân cùng chung tình yêu ngọt ngào như vậy tình yêu tội nghiệt quá sâu nặng nàng nếu không khởi chỉ là này đó chỉ sợ vị này lại bác sĩ là hoàn toàn lý giải không được rốt cuộc ở rất nhiều người diêm đức lợi tình yêu là trí cao vô thượng Là vượt quá với sở hữu tồn tại. Vì tình yêu, cái gì đều có thể từ bỏ, chẳng sợ chính mình thân nhân chẳng sợ chính mình bằng hữu. Lại Mỹ Kỳ sắc mặt thay đổi lại biến, chỉ là cảm thấy ninh nhuế tịch nói lời này có chút âm dương quay khí, chỉ là làm nàng nghiêm túc suy nghĩ nói, trong lúc nhất thời lại thật sự nhớ không nổi nơi này rốt cuộc có cái gì ẩn tình, đành phải nói sang chuyện khác nói, cao đại ca người như vậy hảo, liền cần phải có người đồng dạng hảo hảo mà đối đãi hắn. nói cách khác thật sự là quá không công bằng ninh nhuế tịch nghe xong này rõ ràng vượt qua nói nhịn không được muốn cười kia lại bác sĩ ngươi ý tứ lại là cái gì đâu nói ta không đủ ưu tú không xứng với ta lão công vẫn là nói ta đối hắn không hảo đối hắn không công bằng đâu lại bác sĩ mặc kệ thế nào ngươi có phải hay không đã quên sự kiện ta cùng ngươi cũng không phải rất quen thuộc ngươi như vậy tùy tiện nhúng tay chúng ta phu thê chi gian sự tình có phải hay không có chút không đối đâu Ninh Nguyễn Tịch vẫn luôn cảm thấy, kiếp trước chính mình chính là mũi nhọn quá thịnh có quá nhiều góc cạnh, mới có thể rơi vào tuổi xuân chết sớm thậm chí chết thời điểm đều là cô đơn một người tình huống. Cho nên trọng sinh một đời, nàng sẽ theo bản năng mà che giấu chính mình mũi nhọn. Cái này chủ yếu biểu hiện ở nhậm nhược đồng xuất hiện thượng. Đối cái này thực trắng gia điệu biểu hiện ra đối nhà mình lão công có ý tứ nữ nhân, nàng vừa mới bắt đầu thái độ đều thực ôn hòa. Chỉ là thực hiện nhiên nàng ôn hòa đều bị trở thành mềm như bông cào ngứa, lúc này mới cuối cùng làm hại những người đó càng ngày càng hung hăng ngang ngược thậm chí đến cuối cùng liên lụy chính mình người nhà tình huống. Ở đã xảy ra như vậy sự tình sau, nàng thề tuyệt đối sẽ không làm bi kịch tái diễn. Phía trước nàng đối tiểu tam thái độ là ôn hòa phản kích, như vậy hiện tại, chính là không chút khách khí. Nàng cũng mặc kệ vị này lại bác sĩ nghĩ như thế nào, cao hẳn là nàng nam nhân, là nàng một người. Bất luận kẻ nào đều không cần suy nghĩ muốn sở hữu đối cao hàn ôm gây rối tâm tư nữ nhân, đều xứng đáng bị nàng giáo hấn một đốn. Tầu tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Lại Mỹ kỷ quả nhiên bị đánh chung đứng lên, một bàn tay chỉ vào ninh nhuế tịch không ngừng run dậy. Ninh nhuế tịch vẫn là kia phó cười như không cười bộ dáng, liền như vậy bằng phẳng thẳng tóc mà nhìn chằm chằm đối phương xem, nửa ngày sau mới không chút để ý mà nói, không có gì ý tứ. Chỉ là nói, cao hẳn là ta lão công, ta không quá thích người ngoài nhúng tay chúng ta phu thê chi gian sự tình, cứ như vậy mà thôi. Tậu tử, ta tôn kính cao đại ca kêu ngươi một tiếng tổ tử, ngươi không cần thật quá đáng. Ta chẳng qua là quan tâm cao đại ca mà thôi, ngươi sao lại có thể nói loại này lời nói. Có chuyện gì cứ việc nói thẳng, không cần như vậy quanh co lòng vòng. Tựa như phía trước ninh nhuế tịch nói như vậy, lại mị kỷ là từ nhỏ bị kiểu dưỡng lớn lên. Nào có người bỏ được dùng như vậy âm dương quái khí ngự khí cùng nàng nói chuyện. Trong lúc nhất thời, ủy khuất đến đôi mắt đều có chút phím đỏ. Thấy đối phương này phó bị bao lớn ủy khuất một bộ rất có lý bộ dáng, ninh nhuế tịch cũng lười đến che giấu, cười lạnh một tiếng đơn giản nói thẳng nói, ta nói được đủ trực tiếp, cao hẳn là ta lão công, lại bác sĩ ngươi một cái không gả chồng nữ hài, vẫn là không cần vẫn luôn nhúng tay chúng ta phu thê chi gian sự tình hảo. Hiện tại xã hội này thượng, Chính là có không ít cấm kỵ. Lại mỹ kỵ như thế nào cũng không nghĩ tới ninh nhuế tịch thế nhưng nói ra loại này lời nói tới. Nàng phía trước liền cảm thấy vị này tuổi còn nhỏ nhưng là thoạt nhìn một chút cũng không ngu ngốc ngược lại là thực khôn khéo tẩu tử hình như là nhìn ra cái gì manh mối. Chỉ là kia chỉ là nàng suy đoán mà thôi, hiện tại cư nhiên bị nói thẳng ra tới. Trong lúc nhất thời, bước xấu hổ dưới, một trương mặt đẹp nghẹn đến mức đỏ bừng. lã trá chưa khóc mà nhìn chằm chằm ninh nhuế tịch xem giống như nàng làm cái gì thiên đố người oán chuyện xấu tới nếu lời nói đều nói khai ninh nhuế tịch đơn giản liền đem sở hữu sự tình đều cùng nhau nói xong ta lão công sự tình ta chính mình sẽ chú ý lại bác sĩ là bác sĩ không giả nhưng là có một số việc vẫn là muốn tránh một chút ngại rốt cuộc lại bác sĩ người bệnh nhiều như vậy đơn độc đối một người đặc biệt nói là thực dễ dàng đưa tới nhàn thoại Có lẽ lại bác sĩ không ngại, chỉ là ta cùng ta lão công liền không giống nhau. Chúng ta đều là thành thật buồn phận người, nhưng cái đó sự tình chúng ta nhưng trêu chọc không dậy nổi. buổi nói chuyện xuống dưới, lại mỹ kỳ nước mắt đều bị nói ra. Không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm ninh nhuế Tịch nhìn thời gian rất lâu, thật sự không thể tin được cái này nữ hải cư nhiên nói ra như vậy khắc nghiệt nói, nửa ngày lúc sau mới không run dẩy tay run run ngồi quay đầu liền chạy. một bên chạy còn một bên gặt lệ thực vừa khéo chính là vừa vặn có một đám người từ bên kia đi tới xa xa mà không thấy được bên này đã xảy ra cái gì ngược lại là nhìn đến vị kia thực ôn nhu lại bác sĩ hình như là khóc lóc chạy ra cái này hiện tượng làm cho bọn họ nhìn ninh nhuế tịch biểu tình trở nên có chút kỳ quái lên điểm này tự nhiên bị ninh nhuế tịch chú ý tới nàng bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng quả nhiên nàng liền nói đi cái này địa phương Nàng trung quy là cái người ngoài, chỉ có nam nhân đem nàng đương người một nhà thôi. Rõ ràng là cái kia nữ nổi lên nhận không ra người tâm tư coi trọng chính mình lão công, hiện tại bị vạch trần cư nhiên thành chính mình làm cái gì thiên đại chuyện xấu giống nhau. Ai, người nào, có đôi khi chính là như vậy phức tạp. Nghĩ, lại nhịn không được đem này bốt trướng ghi tạc nam nhân trên người. Đứng dậy đi đến cửa kính trước, xuyên thấu qua pha lê nhìn bên trong người. trong miệng còn ở nhẹ giọng lẩm bẩm đều là ngươi cái này hoa thủy không có việc gì tấn cho ta trêu chọc đào hoa chờ ngươi tỉnh xem ta như thế nào thu thập ngươi lần này nhất định phải phạt ngươi quỷ ván giặt đồ ân không được cái này quá nhẹ phải quỷ bản tính trên đầu còn muốn đỉnh trứng gà cứ như vậy vui sướng mà quyết định ninh nhuế tịch lầm bầm lầu bầu chờ đến nói xong lại nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng lão công ngươi nhanh lên tỉnh đi ta từ ngươi. Chờ đến nàng ngẩng đầu lại lần nữa nhìn lại khi, lại là không dám tin tưởng nông nỗi trợn tròn đôi mắt. Nhìn chăm chăm bên trong nhìn thời gian rất lâu, lại ngại xem đến không đủ rõ ràng dường như, đem cả khuôn mặt dán ở pha lê thượng, chờ đến xác định chính mình vừa rồi nhìn đến chính là thật sự không phải ảo giác mới mừng rỡ như điên mà ngẩng đầu lên, tiếp theo không chút do dự chiều bác sĩ văn phòng chạy như bay qua đi. "Bác sĩ, bác sĩ." "Không rảnh lo gõ cửa gì đó." Ninh Nguyễn Tịch trực tiếp thẳng tắp mà vọt vào đi. Đem bên trong đang ở làm công bác sĩ cấp khiếp sợ. Hiện tại xin lỗi thời gian tự nhiên là không có. Ninh Nguyễn Tịch liền khí đều không rảnh lo xuyên đều, liền chỉ vào bên ngoài lắp bắp mà nói, Bác sĩ, ta, ta lão công. Ta lão công, giống như, giống như tỉnh. Một câu đơn giản nói, chính là nói lắp rất nhiều lần mới rốt cuộc nói xong. Bác sĩ cũng nhận ra vị này vọt vào tới nữ hài là ai. Nghe được nàng lời nói cũng là cả kinh, lập tức từ bàn làm việc sau đứng lên lao tới, thật vậy chăng? Ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Ninh Nguyễn Tịch chạy nhanh cùng trói lại tiểu cánh giống nhau vui sướng mà theo bác sĩ chạy như bay qua đi. Đôi mắt đều cười đến con cong, phía trước u sầu gì đó cũng đều bay đến trên chín tầng mây. Không có gì, so nam nhân tỉnh lại tin tức càng làm cho người phân chấn. Thực mau bác sĩ liền đổi hảo quần áo đi vào. Ninh Nguyễn Tịch cứ theo lẽ thường bái ở bên ngoài cửa kính thượng chết kính hướng bên trong nhìn. Hiện tại mãn đầu góc đều là nam nhân tỉnh lại sự tỉnh đến nỗi phía trước cùng cái kia lại bác sĩ khắc khẩu một phen sự đã sớm thành mây khói thoảng qua hoàn toàn biến mất ở nàng tư duy chúng. Vài phút sau, ở nàng nôn nóng chờ đợi chung, bác sĩ rốt cuộc đi ra. Ra tới sau tháo xuống khẩu trang, nói ra câu đầu tiên lời nói chính là, Cao Phu Nhân, chúc mừng người. Người bệnh đã khôi phục ý thức thức tỉnh, chờ đến ngày mai liền ra vô khuẩn phong bệnh. Lúc sau chỉ cần hảo hảo tính dưỡng, liền không đáng ngại. Những lời này nói chính là ninh nhuế tịch đại hỷ, mà bác sĩ chính mình cũng là một trận nhẹ nhàng. Phải biết rằng, hiện tại mặt trên người chính là phi thường coi trọng vị này cao lớn đội. Hôm nay một ngày xuống dưới hắn đều tiếp không biết nhiều ít những cái đó đại nhân vật điện thoại. Nếu là cao lớn đội lại không tình nói, hắn đều phải bị buộc điên rồi. Ninh Nguyễn Tịch làm thời gian rất lâu tư tưởng công tác, mới rốt cuộc hạ quyết tâm đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Phía trước nam nhân còn hôn mê thời điểm nàng còn không có cái gì cảm giác nhiều lắm, chỉ lòng tràn đầy chờ đợi đối phương thức tỉnh. Hiện tại, ở nam nhân tỉnh lại dưới tình huống, nàng lại mạc danh mà khẩn trương. Bác sĩ đại khái cũng là nhìn ra nàng khẩn trương, cũng thực lý giải, đối nàng lộ ra một cái thiện ý cổ vũ tươi cười, liền đi ra ngoài, còn thuận tiện đóng cửa lại. Trên giường người bởi vì thương thế quá nghiêm trọng quan hệ, căn bản không thể nhúc nhích Chỉ có thể mở to song thâm thúy đôi mắt nhìn trắng tinh trần nhà. Kia nhẹ nhàng tiếng bước chân cũng tự nhiên hấp dẫn hắn chú ý hắn muốn đi nhìn đến đế là ai tới, chỉ là đáng tiếc phần cứng điều kiện căn bản theo không kịp. Liên tính hắn muốn nhìn, cổ cũng căn bản không lay chuyển được tới. Trên giường người, trừ bỏ đôi mắt cùng ngôi, mặt khác ngũ quan căn bản nhìn không ra. Nhưng ở đối thượng cặp kia thâm thúy đôi mắt ghi. Ninh nhuế tịch lại vẫn là có cái loại này một lần nữa nhìn thấy trời xanh mây trắng cảm giác. Lao công. Mềm mại thanh âm, trước sau như một. Trên giường người cứng đờ, vốn dĩ liền có chút huôn loạn tư duy bởi vì này hai chữ mà chấn trụ. Dại ra một lát, mới có chút không dám tin tưởng mà muốn quay đầu đi xem thanh âm phát ra địa phương. Ninh nhuế tịch vội vàng ngăn lại đối phương, khỏe miệng hơi hơi gợi lên tới, là ta. Lao bà. Cao hàn thanh âm. Như là gió cắt phi dương sa mạc trung truyền ra tới giống nhau, khàn khàn rách nát, hoàn toàn không có dĩ vãng trầm thấp có từ tính. Chỉ là ninh nhuế tịch căn bản không để bụng này đó, đối với nam nhân hiện trạng, nàng duy nhất cảm giác chính là đau lòng. Ân, là ta. Ninh nhuế tịch gật đầu, ở nam nhân bên cạnh ngồi xuống, khỏe miệng mang theo ôn hòa cười nhạt, cảm thấy thế nào? Còn có cái gì địa phương không thoải mái? Không cần nói chuyện, gật đầu hoặc là lắc đầu là được. Cao hàn chớp chớp đôi mắt, còn không có làm rõ ràng chính mình một giấc ngủ dậy xa ở nhà tiểu thê tử liền xuất hiện ở trước mặt. Chỉ là một lát sau, hắn liền nhớ tới chính mình tình huống tới. Cho tới bây giờ, trong đầu còn tàn lưu kia nặng nghề viên đạn vọt vào thị thanh âm, còn có kia từng trận quen thuộc đau nhức. Đã từng một lần, hắn đều cho rằng chính mình liền phải công đạo ở kia. Tình huống hiện tại là tỏ vẻ, hắn còn sống. Ở hôn mê trước. hắn cuối cùng cảm giác chính là muốn lại lần nữa nhìn thấy tiểu thê tử kia quen thuộc gương mặt tươi cười hiện tại hắn nguyện vọng rốt cuộc thực hiện thực xin lỗi đợi cho đem suy nghĩ trải vớt rõ ràng lúc sau cao hàn gian nan mà quay đầu đi nhỏ giọng mà đối với tiểu thê tử nói ninh nhuế tịch trong mắt mang theo nước mắt không chút do dự lắc đầu không cần cùng ta nói xin lỗi ngươi không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào nói nàng cảm xúc rốt cuộc có chút nhịn không được Cố nén hồi lâu lo lắng rốt cuộc tại đây một khắc được đến phát tiết. lão công, ngươi không có việc gì thật sự là thật tốt quá. Ta thật lo lắng. Cao hàn đôi mắt cũng có chút phiếm đỏ. Vốn dĩ chuẩn bị tiến vào tiểu hộ sĩ nhìn tình huống bên trong, chần chờ hạ lại yên lặng mà bưng đổ vật đi ra ngoài. Mới ra môn, liền nên diện đụng phải cấp hừng hực tới rồi lại bác sĩ. Lại bác sĩ. Tiểu hộ sĩ kinh ngạc mà kêu một tiếng. lại mỹ kỳ lại vô tâm tư đi quản đối phương nàng hiện tại lòng tràn đầy đều bị cái kia tin tức tốt cấp chiếm cứ cao đại ca tỉnh vội vang dưới nàng thậm chí đều đã quên muốn trước mặt ngoại nhân kêu cao hàn cao trung giáo hoặc là cao lớn đội cao thủ trưởng linh tinh tiểu hộ sĩ cảm thấy lại bác sĩ hiện tại biểu tình có điểm kỳ quái nhưng cũng không có tưởng quá nhiều nàng hiện tại tâm tình cũng thực hảo nghe được vấn đề liền chạy nhanh cũng cười tủm tỉm gật đầu ân là đâu cao thủ trưởng tỉnh Từ bác sĩ kiểm tra qua, nói đã không có việc gì. Lại Mỹ Kỳ nghe xong trong lòng đại thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo cái động tác chính là chuẩn bị lướt qua tiểu hộ sĩ chuẩn bị tiến phòng bệnh. Tiểu hộ sĩ lại là nôn nóng đố lại trụ nàng, lấy hết can đảm nhỏ giọng mà giải thích. Lại bác sĩ, cao thủ trưởng phu nhân ở bên trong đâu. Bọn họ hai cái. Nàng thật sự ngượng ngùng nói cái gì nhân ra vợ chồng son hai người thế giới vẫn là không cần đi quay rời hảo. lại mỹ kỷ cả người cứng đờ, lúc này mới ngẩng đầu xuyên thấu qua pha lê hướng bên trong nhìn lại, chỉ là liếc mắt một cái, ninh nhuế tịch trên mặt kia ngọt ngào mỉm cười liền thật sâu mà đau đớn nàng mắt, thất vọng mà gục đầu xuống tới, vừa vặn gặp phải tiểu hộ sĩ nghi hoặc nhìn chăm chú, kia không có việc gì, người trước đi xuống đi, tốt, lại bác sĩ, tiểu hộ sĩ tổng cảm thấy địa phương nào có điểm không quá thích hợp, lại vẫn là ngoan ngoãn mà ôm đồ vật đi xuống. Hồi tưởng vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng còn nhịn không được cười rộ lên, cao thủ trưởng cùng hắn phu nhân cảm tình thật sự hảo hảo a. hai người đãi ở bên nhau thời điểm trong phòng đều giống như ở mạo phấn hồng phao phao giống nhau. Nếu là về sau nàng cũng có thể tìm một cái như vậy ái chính mình lao công thì tốt rồi. Chờ đến tiểu hộ sĩ rời đi, lại mị kỳ lại không có lập tức rời đi phòng bệnh. Nàng đứng ở cửa, giống cái kẻ rình coi giống nhau nhìn lén tình huống bên trong. Chỉ là đáng tiếc. Căn bản nhìn không tới cao hàn mặt, chỉ là ninh nhuế tịch trên mặt tôi cười, là như vậy trói mắt chói mắt. Lại bác sĩ, nghe nói lao đại tỉnh. liền ở lại Mỹ Kỳ thiếu chút nữa ở vô ý thức trung tướng móng tay đều mau cắt đứt thời điểm, giống như một trận gió quá, hoàng dục cũng không biết địa phương nào lao tới, nhìn đến lại Mỹ Kỳ liền hương phấn hỏi. Bất quá hắn đến gần sau chú ý tới vị này luôn luôn lấy ôn nhu xương bác sĩ trên mặt kia mất tự nhiên biểu tình khi. Như suy tư gì mà nhìn về phía cửa kính nội. Lại bất động thanh sắc mà nhìn nàng dấu ở mặt sau tay, trong lòng hiện lên nào đó hiểu rõ. Chỉ là cái này suy đoán, thực sự làm hắn giật mình không ít. Hắn phía trước liền cảm thấy lần này sự tình có chỗ nào không quá thích hợp, hiện tại rốt cuộc tìm được đáp án. Chỉ là cái này đáp án, vô luận từ cái nào phương diện xem, đều không phải như vậy tốt đẹp. Ân, Cao Đại Ca Tỉnh. Bất quá tẩu tử hiện tại còn ở bên trong. Lại Mỹ Kỳ không phải thực tự nhiên mà nói. Hoàng Dục càng xem lại Mỹ Kỳ biểu tình càng cảm thấy chính mình suy đoán là đúng. Chỉ là hắn cũng không hảo trực tiếp mở miệng do hỏi, nghe được lại Mỹ Kỳ nói như vậy, trước mắt thực mau liền nói sang chuyện khác, như vậy A kia vừa vặn, lại bác sĩ, ngươi có thể hay không giúp ta nhìn xem, gần nhất ta đuổi phải bị thương địa phương có điểm không thích hợp, không biết có phải hay không vết thương cũ lại tái phát. Trong đội còn có mấy cái đồng đội gần nhất thân thể cũng ra điểm trạng hướng. Tuy rằng lại bác sĩ ngươi hiện tại bị thương không nên phiền toái ngươi, chỉ là ngươi y thuật là chúng ta tín nhiệm nhất, cho nên. Lại Mỹ Kỳ thấy Hoàng Dục khôi phục thái độ bình thường, không hề dùng cái loại này tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chính mình, tiến lặng nhẹ nhàng thở ra. Điều chỉnh lại đây sau lại dùng cái loại này ôn ôn nhu nhu ngữ khí khinh thanh tế ngữ mà nói, tốt, không quan hệ, ta thương không nghiêm trọng. Chỉ là bọn hắn đại kinh tiểu quái thôi. Kêu Hoàng Trung đội, người trước đi theo ta. ân, tốt. Hoàng Dục đột nhiên chú ý tới, chính mình cùng Lao Đại cùng vị này lại bác sĩ nhận thức thời gian không sai biệt lắm. Nhưng là lại bác sĩ vẫn luôn kêu chính mình Hoàng Trung đội, nhưng là kêu Lao Đại chính là Cao Đại ca. Nơi này khác biệt, không chỉ có riêng chỉ là cái nho nhỏ xưng hô mà thôi. Nam nhân tỉnh lại sau. Hắn kia cường kiện thể trạng liền bắt đầu phát huy vượt quá thường nhân khép lại năng lực. Ngày hôm sau buổi chiều, hắn liền có thể hoàn toàn bình thường nói chuyện. Mà ở bác sĩ kiểm tra lúc sau, càng là trực tiếp kết luận hắn hoàn toàn có thể đi trụ bình thường phòng bệnh. Chờ truyền tới bình thường phòng bệnh, ninh nhuế tịch tâm tình liền trở nên vui sướng rất nhiều. Phía trước ở vô khuẩn phòng bệnh, mỗi ngày thăm thời gian là có hạn chế, trừ cái này ra còn có mặt khác các loại hạn chế. Ở bình thường phòng bệnh liền tốt hơn nhiều rồi. Chỉ là nam nhân trên người băng vải vẫn là không thể hủy đi, trên mặt cũng giống cái che mặt siêu nhân giống nhau không thể bao vây đến kín mít. Trên mặt băng vải, ít nhất đến chờ 3 ngày sau mới có thể hủy đi. Đến nỗi trên người, liền càng là không cần phải nói. Chờ đến bác sĩ vừa ly khai, ninh nhuế tịch đem cửa phòng một quan, khuôn mặt nhỏ một banh liền đi đến nam nhân trước giường. cao hàn mỉm cười mà nhìn trước mắt dường như sắp tạc mau tiểu thế tử. Đã trải qua sinh tử lúc sau, đối với hiện tại sở có được đồ vật, hắn lần cảm thiệt tình. Mà hắn sinh mệnh quan trọng nhất tồn tại, chính là trước mặt người này. Đương mở mắt ra nhìn đến này trương quen thuộc khuôn mặt nhỏ khi, hắn trong lòng có bao nhiêu vui sướng, cái loại cảm giác này là tuyệt đối vô pháp diễn tả bằng ngôn từ Làm sao vậy? Bởi vì thương đến phổi bộ quan hệ. Nam nhân hiện tại nói chuyện vẫn là thực gian nan. Quan trọng nhất chính là, kia làm ninh nhuế tịch mê luyến không thôi trầm thấp gợi cảm thanh âm đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Lúc ấy ninh nhuế tịch liền thiếu chút nữa khổ sở đến rớt xuống nước mắt. Bất quá nàng vẫn là nhịn xuống, nếu như bị nam nhân biết nàng khóc nguyên nhân, chỉ sợ sẽ dở khóc dở cười đi. Không phải bởi vì hắn thương thế, không phải bởi vì hắn hủy dung gì đó, ngược lại là bởi vì hắn thanh âm, thật là... Nói cái gì đều không thích hợp. Ninh Nguyễn Tịch nghiêm túc mà đi đến nam nhân trước giường ngồi xuống, tay nhỏ theo bản năng mà đi sở nam nhân kia cột lấy băng vải mặt, cái miệng nhỏ dầu lẩm bẩm, xoáy mặt cũng không biết biến thành bộ răng gì. Hừ hừ, xem về sau trừ bỏ ta còn có ai dám muốn ngươi, xem ngươi còn dám đi bên ngoài cho ta chê hoa ghẹo nguyệt không. Ninh Nguyễn Tịch nói được phẫn nộ, chỉ là động tác lại rất mềm nhẹ, sợ chính mình một không cẩn thận liền đụng phải nam nhân thương chỗ. Lộng đau hán, Cao hẳn tự nhiên là biết chính mình thương thế tình huống, thậm chí còn, so trước mặt tiểu thê tử biết được còn muốn rõ ràng. Hắn biết hiện tại nữ hải đều thực coi trọng dung mạo, nghe được tiểu thê tử nói chính mình hủy dung sự tình khi hắn còn trong lòng cả kinh, có chút thấp thỏm bất an, đợi cho nghe xong sở hưu nói, lại là vì tiểu thê tử hồ nháo mà dở khóc dở cười. Ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì đâu? Cái chiêu gì ông dẫn điệp, trừ bỏ ngươi. Còn có ai sẽ muốn ta? huống hổ, trừ bỏ ngươi, ta cũng sẽ không muốn những người khác. Cao hàn nỗ lực tưởng thực nghiêm túc mà gian dạy tiểu thê tử cách nói là thực không đúng, chỉ là hiện tại nguyên khí đại thương lực sát thương đã chịu nghiêm trọng ảnh hưởng, nói xong lời cuối cùng chính mình đều có chút nhịn không được. Nam nhân rất ít nói lời ngon tiếng ngọt gì đó, chỉ là mỗi lần một cái vô tình lời nói đều làm ninh nhuế tịch cảm động đến độ mau say mê. Hiện tại lần này cũng là... Nếu không phải nàng phản ứng mau phủng trụ đầu làm chính mình thanh tỉnh điểm nói, thiếu chút nữa đã bị nam nhân kia hai câu lời nói cấp trực tiếp mang con nói sang chuyện khác đã quên chính mình muốn nói chút cái gì. Không chuẩn sen mồm. Hiện tại muốn nói sự tình rất quan trọng, thái độ nghiêm túc một chút. Ninh nhuế Tịch ho khan một tiếng, nỗ lực banh mặt làm chính mình thoạt nhìn càng nghiêm túc một ít. Nhìn tiểu thê tử kia khuôn mặt nhỏ căng chặt bộ dáng, cao hàn thực không cho mặt mũi chỉ nghĩ cười. Chỉ là hắn biết rõ, hiện tại nếu là chính mình thật sự cười ra tới nói, chỉ sợ tiểu thê tử thật sự muốn tạt bao. Hắn hồi tưởng chính mình trong khoảng thời gian này đã làm sự, lại liên hệ tiểu thê tử như vậy nghiêm túc bộ dáng được đến duy nhất đáp án chính là sự tình quan hắn lần này bị thương sự tình. Lần này bị thương là ngoài ý muốn, xin lỗi. Hắn nhớ rõ chính mình cùng tiểu thê tử bảo đảm quá nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt chính mình. Đến bây giờ... Hắn còn nhớ rõ lúc trước tiểu thê tử ở cùng chính mình nói những lời này khi kia nghiêm túc bộ dáng, cũng như cũ nhớ rõ tiểu thê tử bá đạo mà nói thân thể hắn không thuộc về chính mình, chỉ thuộc về nàng lời nói. Ninh Nguyễn Tịch chấp chấp đôi mắt, nghe được nam nhân nói, trong lòng mềm nún nhưng nhớ tới cái kia nổi lên tà tâm lại bác sĩ, mặt lại là tối sầm, chứ bỏ cái này đâu. Bị thương sự tình chúng ta đợi lát nữa lại tính sổ. Trước đêm mặt khác trương cấp tính. Cao hàn mệt hoặc, hắn hiện tại bộ dáng thật là nói không nên lời thảm. trừ bỏ đôi mắt cái mũi miệng cái gì đều nhìn không tới, biểu tình nói cũng chỉ có thể xuyên thấu qua cặp kia ở Ninh Nhuế Tịch xem ra có thể nói đôi mắt biểu hiện ra ngoài. Hiện tại hắn, là suy yếu, cùng ngày thường cường tráng cao lớn hình tượng, hoàn toàn chính là hai cái không giống nhau người. Tuy là như vậy, Ninh Nhuế Tịch nhìn đến hắn, vẫn là không có một chút không thích hướng địa phương. Nàng nghĩ thầm. Nàng là thật sự ái thảm người nam nhân này, cho nên mới sẽ đem đối phương điểm điểm tích tích, hảo hảo xấu xa tất cả đều thật sâu mà ghi tạc trong lòng. Trong khoảng thời gian này không cùng ngươi liên hệ, thực xin lỗi. Cao Hàn lại suy nghĩ thật lâu, đột nhiên có chút trột dạ lên. Ninh Nguyễn Tịch vẫn là khí đô đô bộ dáng, ta không keo kiệt như vậy, ta biết ngươi ở chấp hành nhiệm vụ không thể cùng ta liên hệ. Cái này không thể trách ngươi. Thấy nam nhân vẫn là một bộ ngây thơ mờ mịt hoàn toàn làm không rõ ràng lắm tình huống bộ dáng, lại có chút bất đắc dĩ. Kỳ thật nàng rất rõ ràng, lại bác sĩ sự tình hoàn toàn chính là chính mình ở tìm tra. Cái kia lại bác sĩ đối nam nhân có ý tưởng không giả, nhưng là nam nhân lại là căn bản sẽ không để ý tới. Đối cái này trầm mặc ít lời nam nhân, nàng chính là có như vậy không thể nghi ngờ tín nhiệm. Chỉ là trong lòng biết là như vậy hồi sự. Cảm tình thượng lại vẫn là có chút chua lòng. Tùy ý cái nào nữ nhân, đương nhìn đến có mặt khác nữ nhân mơ ước chính mình nam nhân khi, chỉ sợ trong lòng đều sẽ không dễ chịu. Ở chán ghét nữ nhân kia đồng thời, còn sẽ giận chó đánh mèo đến nam nhân trên người. Rõ ràng, đều biết hắn là vô tội, vẫn là nhịn không được. Nhìn hạ giường bệnh, ninh nhuế tịch điếu môi trực tiếp ở mép giường ngồi xuống, tiểu tâm mà không cho chính mình ngăn chặn nam nhân thân thể. hai người chi gian khoảng cách nháy mắt biến gần rất nhiều gần xem nam nhân kia trương căn bản nhìn không ra ngũ con mặt ninh nhuế tịch càng đau lòng vốn đang nghĩ lại lăn lộn nam nhân một hồi hiện tại lại là hoàn toàn không đành lòng đành phải đem trong lòng tưởng sự tình nói ra lao công ngươi thành thật công đạo lại bác sĩ là chuyện như thế nào ninh nhuế tịch nhạy bén mà nhận thấy được ở nhắc tới lại bác sĩ ba chữ khi nam nhân ánh mắt trở nên có chút lập loại lên thật vất vả biến tốt một chút tâm tình lại lần nữa rơi xuống đáy cốc xem ra nam nhân cùng cái kia lại bác sĩ tri gian thật đúng là đã xảy ra điểm cái gì nàng không biết sự tình lao công thẳng thắn tử khoan kháng cự từ nghiêm ninh nhuê tịch cắn răng uy hiếp cao hẳn từ suy nghĩ sâu xa chung phục hồi tinh thần lại nhìn đến tiểu thê tử kia nghiến răng nghiến lợi tiểu bộ dáng nhịn không được có chút buồn cười nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống chỉ là bất đắc dĩ mà thở dài Người rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Hắn ngữ khí, cũng không phải thẹn quá thành giận hoặc là không cao hứng gì đó, mà là một loại dung túng sùng nịch. Đưa một người nam nhân đối một nữ nhân như vậy dung túng cùng khoan dung khi, như vậy hắn tâm ý, cũng liền rất rõ ràng. Linh nhuế tịch bĩu môi, bộ dáng thoạt nhìn thực tính trẻ con, nếu như bị lũ tạc người nhìn đến nàng như vậy, tuyệt đối sẽ kinh lạc đầy đất trong mắt. Rốt cuộc, hiện tại ai đều biết, cái này vừa tới công ty không lâu tân nhân. Cũng không phải là tiểu thái điểu, là lừa dối không được. Ngươi sẽ không nhìn không ra tới cái kia lại bác sĩ đối với ngươi có cái gì ý tưởng đi. Ninh Nguyễn Tịch trận tròn đôi mắt. Lần này cao Hàn thật là kinh sợ. Cặp kia thâm thúy luôn là mang theo trầm ổn quang mang trong ánh mắt toát ra một loại gọi là ngạc nhiên thần sắc tới. Nửa ngày lúc sau cả người mới thả lỏng lại, giở khóc giở cười mà nhẹ nhàng lắc đầu. Nói bậy gì đó đâu. Ninh Nguyễn Tịch loạn choạng ngón tay nghiêm trang mà nói. Cái này cũng không phải là nói bậy, nàng đều đã cùng ta thẳng thắn, Lao công ngươi thật là cái thai họa về sau cho ta ly nữ nhân xa một chút. Thật không biết hiện tại nữ nhân đều là nghĩ như thế nào, rõ ràng đều là người khác nam nhân, vẫn là như vậy chẳng biết xấu hổ mà thấu đi lên. Nghĩ liền cảm thấy ghê tởm. Ở Cao Hàn trước mặt, đặc biệt là ở cùng Cao Hàn thẳng thắn song chính mình thân phận thật sự sau, ninh nhuế tịch trở nên càng ngày càng thả lỏng. biểu hiện ra càng nhiều tự mình muốn nói cái gì nói cái gì căn bản không cần lo lắng chính mình lời nói sẽ làm hỏng ở nam nhân cảm nhận chung hình tượng gì đó đối với lại bác sĩ đối chính mình có ý tứ chuyện này Cao hẳn là thật sự thực kinh ngạc theo bản năng mà nhìn xem lúc này dị thường lòng dạ hẹp hỏi tiểu thế tử lại nghĩ tới chính mình phía trước lo lắng sự tình yên lặng ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra may mắn, may mắn, nói cách khác Hắn hoài nghi hắn cái này tiểu thê tử liền phải không quan tâm trực tiếp tạc bao. Bất quá tưởng quy tưởng, Cao Hàn vẫn là rất rõ ràng lúc này là muốn biểu đạt chính mình trung tâm. Ta không biết những việc này, cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Cao Hàn lắc đầu, thực nghiêm túc mà cùng lại bác sĩ phủi sạch quan hệ, phía trước ta không biết, về sau ta sẽ chú ý. Hắc mâu trung hiện lên nào đó suy nghĩ sâu xa, nếu sự tình thật sự giống tiểu thê tử nói như vậy, như vậy. Lúc ấy vì sao nàng sẽ trái với mệnh lệnh chẳng lẽ cũng là vì nguyên nhân này. Chỉ là mặc kệ như thế nào, đối với cái kia ngày thường thoạt nhìn thực ôn hòa lại bác sĩ, hắn xem như hoàn toàn không có hảo cảm. Ngoan, bảo bối nhi ngươi là của ta, nhớ rõ cùng nữ nhân khác bảo trì khoảng cách. Nói cách khác, thấy một cái sắt một cái, thấy một đôi sát một đôi. Ninh Nguyễn Tịch cố ý hung ba ba mà nói, cao hàn nhìn lại là một trận muốn cười. Chỉ là khỏe miệng vừa mới mới vừa dơ lên một ít, ngực buồn đau khiến cho kia ti còn không có tới kịp chạm thả ra tươi cười cứng đờ, Cố nén không khỏe ho khan vài tiếng, ai biết càng là như vậy càng là khó chịu, đến lúc đó thế nhưng hoàn toàn dừng không được tới. Ninh Nguyễn Tịch bị cái này đột biến cấp khiếp sợ, không rảnh lo mặt khác chạy nhanh nhấn xuống giường linh, một mặt thật cẩn thận mà giúp đỡ nam nhân điều chỉnh hô hấp. Bác sĩ tới lúc sau cũng bị trước mắt tình huống khiếp sợ. ở trải qua một phen khẩn cấp bổ cứu lúc sau, Cao Hàn hô hấp mới rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Bác sĩ không dám trực tiếp dăn dạy ở đây hai cái thân phận đều không đơn giản người, đành phải thực quyển chuyển mà tỏ vẻ nói hiện tại người bệnh thân thể thực suy yếu, là không thể có quá lớn cảm xúc dao động. Chờ đến bác sĩ rốt cuộc rời đi, Ninh Nguyễn Tịch mới thở phào nhẹ nhõm, lao công, đột nhiên nhìn thấy ngươi như vậy suy yếu bộ dáng thật đúng là có điểm không thói quen. Ngươi muốn chạy nhanh hào lên, Ngươi hẳn là cao lớn cường tráng, giống tòa núi lớn giống nhau đứng ở ta phía sau. Có ngươi ở, ta mặc kệ làm chuyện gì đều phải an tâm nhiều. Cao hàn ánh mắt cũng nhu đến cùng thủy giống nhau, Ân, ta biết. Hắn tiểu thê tử, hắn như thế nào bỏ được phong đến hạ? Làm cao hàn đại tùng khẩu khí sự tình, chính là tiểu thê tử từ đầu tới đuôi, đều không có hỏi qua về nhiệm vụ sự tình. Biết tiểu thê tử vì sao không hỏi cập, thả lòng rất nhiều càng có rất nhiều cảm động. Vì chiếu cố vị này bệnh hoạn, Ninh Nguyễn Tịch đành phải lại cùng công ty thỉnh mấy ngày giả. Nàng đột nhiên cảm thấy thực xin lỗi vị kia cực lực tài buổi chính mình trương giám đốc, từ nàng tiến công ty lúc sau, đó là lớn nhỏ sự không ngừng, cơ hổ mỗi cách một hai tháng liền phải thỉnh một lần giả. May mắn không phải sở hữu công nhân đều giống nàng như vậy, nói cách khác, cái kia công ty tuyệt đối là phá sản hóa. Ở Ninh Nguyễn Tịch dốc lòng chăm sóc dưới, Cao Hàn Khôi phục thật sự mau. Tuy rằng vẫn là yêu cầu nằm viện, sinh hoạt cũng không thể tự gánh vác gì đó, nhưng là ít nhất đã có thể ngồi ở trên xe lăn đến bệnh viện bên ngoài phơi phơi nắng gì đó. Mỗi ngày buổi sáng 10 giờ Trung Tả Hiếu, Ninh Nguyễn Tịch đều phải đẩy cao hàn xe lăn ra cửa, đến bệnh viện trong viện phơi nắng. Như vậy bình thường đến cực điểm sinh hoạt, đối hai người tới nói lại là vô cùng tốt đẹp. Bệnh viện bên cạnh còn có cái công viên trò chơi. Mỗi ngày đều có rất nhiều tiểu các bệnh nhân ở bên kia cười hỉ hỉ chơi. Nhìn những cái đó đáng yêu tiểu hài tử, Linh nhuế Tịch Tâm cũng nhu thành thủy. Nàng bắt đầu nhịn không được tưởng, nàng cùng nam nhân tiểu hài tử sẽ là bộ dáng gì đâu. Bất quá! Quay đầu nhìn xem trên xe lăn nam nhân hiện tại bộ dáng, nàng lại nhịn không được muốn cười. Cái này che mặt đạo tặc bộ dáng, chỉ sợ sẽ đem sở hữu tiểu bảo bảo đều dọa khóc đi. Nàng hiện tại còn rõ ràng mà nhớ rõ, cùng nam nhân lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, cái kia bị dọa đến quên khóc thút thít tiểu bảo bảo khỏe mắt hàm tròn vo nước mắt cảnh tượng. Nam nhân hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn là thật sự thực khủng bố. Trên người con hảo, an mặc rộng thùng thình bệnh phục nhìn không ra tới. Chỉ là gương mặt kia, đến bây giờ còn không có hủy đi băng vải, cả khuôn mặt đều nhìn không thấy, sao xem đi xuống, thật đúng là có điểm khủng bố. ninh nhuế tịch nhưng thật ra một chút không cảm thấy đáng sợ gì đó nàng ngược lại là âm thầm may mắn nam nhân cái dạng này tổng sẽ không đưa tới lung tung rối loạn đào hoa đi chỉ là cái này ý tưởng chỉ là ngẫm lại mà thôi lão công bác sĩ có phải hay không nói ngày mai liền có thể hủy đi trên mặt băng vải ninh nhuế tịch ngồi xổm nam nhân bên chân ngưỡng thanh tú khuôn mặt nhỏ mềm mại hỏi cao hàn ánh mắt cũng thực ôn nhu ân nhớ tới cái gì dường như hắn theo bản năng mà dỗi tay đi sở chính mình mặt hắn nhớ mang máng lúc trước bị thương thời điểm trên mặt từng đợt đau ma phá đâm thủng đủ loại đều nghiêm trọng đến muốn quấn lên băng vải trình độ không biết rỡ xuống lúc sau sẽ là bộ dáng gì hắn diện mạo vốn dĩ liền thuộc về tương đối nghiêm túc cái loại này nếu là lại thêm chút hung ác vết xẻo nói chỉ sợ về sau rốt cuộc không ai dám tiếp cận hắn hắn nhưng thật ra không để bụng diện mạo gì đó Đương nhiên cũng sẽ không có cái loại này cái gì vết sẹo là nam nhân tượng trưng linh tinh kỳ quái ý tưởng, hắn chỉ là đơn thuần mà lo lắng, chính mình quá mức hung ác diện mạo có thể hay không đem tiểu thê tử doa đến. Ninh Nguyễn Tịch nhìn không tới nam nhân nhăn lại mi, lại mẫn cảm mà cảm giác được đối phương cảm xúc trở nên trầm thấp cô đơn. Liễm khởi vui đùa thần sắc, đẩy nam nhân ở trong sân dạo lên, lão công, ngươi đang lo lắng cái gì? Cao Hàn không nói gì. hắn trong lòng xuất hiện ra lo lắng căn bản không biết như thế nào cùng tiểu thê tử nói rất đúng hắn chưa bao giờ nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy một ngày hắn sẽ lo lắng cho mình dung mạo tới đối với dung mạo coi trọng trình độ thật sâu xa xa vượt qua trên người mặt khác bộ đội thương thế không biết có phải hay không ngày đó ninh nhuế tịch lời nói thật sâu đau đớn lại mị kỷ tâm quan hệ liên tiếp hai ngày lại mị kỷ cũng chưa tái xuất hiện đối với cái này tình huống hai phu thê đều là dị thường vui mừng cao hẳn là không biết nên lấy cái gì thái độ tới đối mặt cái kia bị tiểu thê tử báo cho đối chính mình có điểm tiểu tâm tư bác sĩ mà ninh nhuế tịch là không nghĩ bởi vì nàng chậm trễ cùng nam nhân ở chung thời gian hôm nay là nam nhân hủy đi trên mặt băng vải thời gian thời gian dài như vậy ninh nhuế tịch tuy rằng đã sớm thói quen mỗi ngày đối thượng gương mặt kia nhưng là đối với nam nhân lúc này dung mạo vẫn là thực quan tâm Loại này quan tâm, cùng nam nhân sở lo lắng, lại không phải một phương hướng thượng. Nếu hai người biết đối phương trong lòng lúc này ý tưởng nói, tuyệt đối sẽ cảm thấy không biết nên khóc hay cười lên. Không chỉ có là bọn họ hai cái, những người khác cũng cảm giác được lần này hủy đi băng vải nghiêm trọng trình độ. Ở biết cắt chỉ sự kiện sau, hoàng dục liền vội tới rồi. Chỉ là hắn vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là dùng loại cực kỳ hâm mộ ánh mắt nhìn bên kia hai người. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn mấy ngày ở chung, nhưng cũng đủ hắn nhìn ra Cao Hàn cùng Ninh Nhuế Tịch kia hai người chi gian cảm tình có bao nhiêu sâu. Từ Cao Hàn bị thương gần nhất, Ninh Nhuế Tịch liền trực tiếp ở tại bệnh viện, mỗi ngày vội vàng chiếu cố hắn. Nàng trên nét mặt tuy rằng mang theo che giấu không được mệt mỏi, nhưng là mặt mày lại là mang cười. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, nàng liền không thể bởi vì chiếu cố Cao Hàn sự tình mà một chút nữa mày. cũng chưa từng bởi vì đối phương thương thế mà khuôn mặt u sầu đẩy mặt gì đó. Thậm chí còn có đôi khi, từ cao hàn phòng bệnh ngoại trải qua, đều có thể nghe được bên trong truyền đến mềm mại nói chuyện thanh cùng vui sướng tiếng cười. Mỗi ngày chỉ cần có thái dương thời điểm, đều có thể ở trong sân nhìn đến linh nhuế tịch đẩy cao hàn đi ra ngoài phơi nắng hình ảnh. Không chỉ có là hắn, bệnh viện những người khác cũng nhìn ra hai người chi gian cảm tình, cực kỳ hâm mộ chúc phúc không ngừng. Nam nữ chi gian cảm tình, nguyên lai cũng có thể đơn thuần đến như thế nông nỗi. Tình yêu, nguyên lai thật sự có thể thực hiện hoạn nạn nâng đỡ. Nhìn đến kia hai cái thân ảnh, đều dường như cảm giác chung quanh không khí đều trở nên ấm áp lên giống nhau, trong lòng thoải mái. Đối với sinh hoạt, đối với tương lai, lại lần nữa tràn ngập vô cùng tin tưởng. Bọn họ hai cái ở bên nhau thời điểm, chẳng sợ chung quanh có lại nhiều người, chẳng sợ bọn họ là ở làm bất đồng sự tình. Nhưng là chỉ là liếc mắt một cái, là có thể từ trong đám người tìm được đối phương tồn tại. Đưa ngươi chú ý đi nhìn lên, liền sẽ phát hiện bọn họ sẽ không hẹn mà cùng mà lựa chọn ở nào đó thời gian điểm đi nhìn về phía đối phương. Như vậy ăn ý, như vậy cảm tình, làm người tưởng không ghen ghét đều khó. Hoàng Dục hiện tại càng thêm cảm thấy vị này tuổi rất nhỏ tẩu tử thật sự không phải cái người thường. Hắn gặp qua rất nhiều chiến hữu thân thuộc. lại vẫn là lần đầu tiên gặp được giống nàng như vậy trừ bỏ ở ngay từ đầu lão đại thương thế không rõ thời điểm có chút kinh hoàng thất thố ngoại lúc sau mặc kệ khi nào đều là hoạt bát rộng rãi dường như đối vạn sự đều xem đến thực đạo gặp được sự tình khi kêu bình tĩnh thản nhiên khí thế liền hắn đều có chút xấu hổ không ngừng tựa như như bây giờ liền hắn đều cảm giác được khẩn trương trung quanh bác sĩ hộ sĩ cũng thực khẩn trương thời điểm nàng cư nhiên vẫn là kia phó khỏe miệng mỉm cười bộ dáng Ở cùng lao đại nói chuyện thời điểm ngữ khí cũng là trước sau như một mềm nhẹ. Hắn nhìn không được tưởng, chẳng lẽ nàng là không biết lao đại thương thế có bao nhiêu nghiêm trọng, không biết lao đại rất có khả năng liền phải tao ngộ hủy dung sao? Chẳng lẽ nàng một chút đều không để bụng lao đại hủy dung? Cái này suy đoán vừa mới ở trong đầu hiện lên đã bị chính hắn chặt đứt Đây là tuyệt đối không có khả năng. Hắn tin tưởng vững chắc, không có cái nào nữ nhân sẽ không để bụng chính mình một nửa kia dung mạo Nhớ tới đồng đội miêu tả trung lao đại ngay lúc đó thẳng trạng, đối với dỡ xuống băng vải sau có nhìn đến cảnh tượng, hán tâm, lại nắm thành một đoàn. Lao công, đừng khẩn trương. Trung quanh người khẩn trương ninh nhuế tịch sao có thể cảm thụ không đến. Nàng có thể lý giải bọn họ cảm thụ, nhưng nàng tâm thái lại rất bình thản. Loại này bình thản, ở cảm giác được bên người người căng chặt khi có chút phá công. Cao hàn mở to song yên lặng không gợn sóng đôi mắt. Nghiêm túc mà nhìn trước mặt tiểu thê tử, muốn nói cái gì, nhưng giấy rủa nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là gắt gao mí môi, đem sắp cổ họng nói lại nuốt trở vào. Cao thủ trưởng, ngươi còn có chuyện gì sao? Nếu là có thể nói, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu. Bác sĩ đi tới, có chút khẩn trương mà nói. Cao hàn theo bản năng mà nhìn bên người người liếc mắt một cái, cuối cùng nhấp môi gật gật đầu. ninh nhuế tịch dường như đột nhiên minh bạch nam nhân đang lo lắng cái gì giống nhau chủ động đi dắt kia chỉ đồng dạng quân lấy băng vải tay ở bên thai hắn nhỏ giọng mà nói lao công đừng lo lắng ta không để bụng mặc kệ nam nhân dung mạo có cái gì biến hóa nàng đều không để bụng nàng nói được nghiêm túc nam nhân lại là thực kinh ngạc nhìn chăm chầm trước mặt tiểu thê tử nhìn thời gian rất lâu ở xác định cặp mắt kia như cũ trước sau như một trong suốt vô cấu khi mới chậm rãi gợi lên khỏe môi. Tuy rằng độ cung thực không rõ, nhưng đã cũng đủ ninh nhuế tịch thấy được. Bác sĩ cách khá xa, không chú ý tới hai người gian động tác nhỏ, chỉ là ẩn ẩn cảm thấy phía trước quanh thân còn mang theo áp lực cao thủ trưởng dường như đột nhiên thả lỏng lại, hán thâm, cũng đi theo không như vậy hoảng loạn. Bắt đầu đi. Ở bác sĩ nói bắt đầu lúc sau, những người khác đều rất có an ý mà hướng phòng bệnh ngoại đi đến. Ninh nhuế tịch nghĩ nghĩ, cũng đi theo ra cửa. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nam nhân gật gật đầu, trong mắt lung thượng ninh nhuế tịch quen thuộc ý cười. Một đám người liền ở phòng bệnh ngoại chờ, cùng phía trước khi giải phâu so sánh với, hủy đi băng vải cái này thật sự không tính là cái gì về khó. Chỉ là cái này hủy đi xong lúc sau liền phải đối mặt, rất có khả năng là so rất nhiều chuyện đều phải tới thẳng thiết. Hoàng Dục tò mò mà đánh giá ngồi ở bên người nữ hải. Đúng vậy, nữ hải, lấy nàng mới 20 suốt đầu tuổi tác. Thật sự chỉ có thể xem như nữ hải Chính là nàng trên người, có một loại bạn cùng lứa tuổi sở không có trầm ổn bình tĩnh. Nàng rất ít có kinh hoàng thất thô thời điểm, cặp kia hiện tại mang cười đôi mắt, lên thời điểm tựa như hàm chứa hàn mang giống nhau, lênh triệt tận xương. Nàng chỉ là an tĩnh mà ngồi ở kia, trên người liền có loại hấp dẫn chung quanh người xem qua đi kỳ lạ khí chất. Cái loại này thanh lãnh chung mang theo đạm mạc ưu nhã khí chất. Cư nhiên xuất hiện ở một cái hai mươi mấy tuổi nữ hài trên người, thật sự có chút làm nhân tâm kinh không thôi. Hắn hiện tại mới rốt cuộc dần dần minh bạch, vì sao luôn luôn trầm mặc lánh khóc lão đại, sẽ thua tại trên người nàng, lại còn có tải đến như vậy hoàn toàn. Đầu tử, người giống như một chút đều không khẩn trương. Như vậy không khí chung, không có người ta nói lời nói, không khí đều giống như ngưng ở giống nhau. Ở đây người chung, hoàng dục là cùng ninh nhuế tịch quen thuộc nhất một cái. không có biện pháp cũng chỉ hảo từ hắn tới đánh vợ như vậy làm người không phải thực thư thái ngưng trọng không khí. Linh nhuế Tịch ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo giật mình, vì cái gì muốn khẩn trương. Tuy rằng đã sớm nhìn ra nàng tâm thái, chính là nghe được như vậy trắng ra hỏi lại hoàng dục vẫn là có chút ăn không tiêu, theo bản năng mà giải thích, lao đại trên mặt thường, cũng thực nghiêm trọng. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng lao đại băng vải rỡ xuống lúc sau? Ninh Nguyễn Tịch sao lại không biết Hoàng Dục phía trước hỏi kia lời nói ý tứ, chỉ là nàng thói quen trước mặt ngoại nhân thu liễm khí thế. Nghe xong hắn nói, cũng không có lập tức trả lời, mà là túi lầu tới, nồng đậm giống như con bướm cánh chim lông mi hơi hơi rũ xuống, ở kia trương trắng nón bàn tay khuôn mặt nhỏ thượng lưu lại nhàn nhạt mà huy ảnh. Hoàng Dục hô hấp, trong lúc nhất thời đều dường như bởi vì cái này an tĩnh hình ảnh mà đình trệ. Mãi cho đến cái kia quen thuộc mềm mại thanh âm truyền đến. hắn mới hồi phục tinh thần lại. Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, đều là ta láo công, đều là cái kia sẽ bồi ta cả đời người. Chỉ cần hắn an tâm, lại có cái gì hảo khẩn trương đâu. Ninh Nguyễn Tịch dường như rốt cuộc sửa sang lại hảo ngôn ngữ, ngẩng đầu lên, lúng đồng tiền như hoa mà nói. Hoàng rục chấn kinh rồi. Hắn không biết nên như thế nào phản bác cái này tiểu tẩu tử ngôn luận. Không biết nên như thế nào cùng nàng giải thích nói tình yêu có đôi khi. thật sự không phải như vậy thuần thúy. Hắn rất muốn nói, nàng đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, hiện tại nói được nhưng thật ra dễ nghe, thật sự lao đại hủy dung trở nên thực khủng bố khi, nàng nào còn sẽ nhớ rõ lúc này nói những lời này đó. Đến cuối cùng, hắn vẫn là cái gì cũng chưa nói. Bởi vì, ở cái này nữ hải có chút non nớt trên mặt, hắn nhìn không tới nửa điểm vui lùa chi sắc, thậm chí không có khẩn trương bất an gì đó. Nàng biểu tình là nhẹ nhàng, Nàng ngữ khí, là mềm nhẹ, nàng đáy mắt, là mang theo kia nhàn nhạt ý cười. Này hết thảy, đều dường như ở nói cho hắn, nàng vừa rồi nói những cái đó, chính là nàng cảm nhận chung nhất chân thật ý tưởng, hơn nữa, sẽ không thay đổi. Lại bác sĩ, liền ở hai người nói chuyện phiếm thời điểm, mắt sắc mà chiến thần đội viên liền thấy được từ đi xa gần người. Nghe được kia quen thuộc ba chữ, hoàng dục biểu tình trở nên có chút kỳ quái lên. tìm tòi nghiên cứu bên trong mang theo nào đó cảnh giác. Mà đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung hắn, cũng không có nhìn đến bên người nữ hài trên mặt chợt lóe mà qua cười lạnh. Lại bác sĩ, chờ đến người đi đến trước mặt, Hoàng Dục cũng không hảo tiếp tục ngồi, đứng lên chào hỏi. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra có vẻ lạnh nhạt rất nhiều, nàng chỉ là nhàn nhạt mà nhìn đối phương liếc mắt một cái, tinh xảo cằm hơi hơi dơ lên, dùng nhàn nhạt gật đầu coi như chào hỏi. Lại Mỹ Kỳ hiện tại nhìn đến Linh nhuế tịch vẫn là có chút không được tự nhiên. Nếu không phải bởi vì nào đó nguyên nhân nàng cũng không nghĩ lại đây. Chiến thần đội viên khác tuy rằng có chút thô thần kinh, nhưng là cũng vẫn là cảm giác được Lão đại gia tức phụ cùng lại bác sĩ chi gian không khí có điểm kỳ quái. Nhớ tới có người nói hình như là tẩu tử cùng lại bác sĩ cãi nhau sự tình, bọn họ biểu tình liền trở nên kỳ quái đi lên. Hoàng Dục cũng có chút ngoài ý muốn nhìn bên người nữ hài liếc mắt một cái. Trong trí nhớ ninh Huế tịch, tuy rằng ở nào đó thời điểm sẽ biểu hiện đến tương đối không giống bình thường, nhưng là đại bộ phận thời gian nàng đều vẫn là rất có lễ phép thực khiêm tốn. Giống như bây giờ không chút nào che giấu chính mình đối lại bác sĩ lạnh nhạt vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Lại lần nữa liên tưởng đến chính mình phía trước suy đoán, hắn biểu tình cũng có chút rất nhỏ vặn vẹo lên. Lại bác sĩ sắc mặt không quá đẹp, nhưng vẫn là ôn ôn nhu nhu mà đều, tẩu tử. Ninh Nhuế Tịch nhưng không để ý tới dự tính của nàng. Cũng may nàng cũng có tự mình hiểu lấy, đại khái cũng là lo lắng Ninh Nhuế Tịch cho nàng mặt lạnh hạ không được đài tới. Cho nên ở cùng Ninh Nhuế Tịch đánh xong tiếp đón lúc sau, liền trực tiếp quay đầu đi theo Hoàng Dục nói chuyện, nghe nói hôm nay cao đại ca hủy đi băng vải, cho nên ta đến xem. Nàng trong lòng có cái rất sâu lo lắng, lúc trước nam nhân thương thế nàng là nhất rõ ràng một cái. Mấy ngày nay buổi tối nàng đều có chút ngủ không an ổn, một nhắm mắt lại liền nhìn đến kia trương huyết nhục mơ hồ mặt, sợ tới mức nàng rốt cuộc ngủ không nổi nữa. Mấy ngày xuống dưới, nhớ tới nam nhân kia, nhớ tới hắn gương mặt kia, nàng liền cảm thấy ăn không ngon, ngủ không yến lên. Hoàng Dục cũng có chút xấu hổ. Ngươi nói lao đại lão bà ở chỗ này, ngươi xem lao đại cùng ta nói làm gì nha. Lại Mỹ Kỳ không hiểu Hoàng Dục xấu hổ, ngược lại là nhón chân hướng bên trong nhìn lại. Sau đó liền quay đầu nói với hắn, tình huống thế nào? Ta đi vào trước xem hạ đi. Nói xong, liền chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Hoàng Dục luôn luôn đều cảm thấy vị này lại bác sĩ người thực ôn nhu, lớn lên cũng xinh đẹp, xem như quân khu bệnh viện một điểm sáng lớn. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút mờ mịt. Cái này tùy hứng tự cho là đúng người, thật là hắn trong ấn tượng cái kia lại bác sĩ sao. Hoàng Dục kinh ngạc, ninh nhuế tịch lại là lạnh mặt đứng lên. lại bác sĩ, bác sĩ đang ở hủy đi băng vải, không quan hệ nhân viên vẫn là không cần đi vào hảo. rốt cuộc hủy đi băng vải thời điểm khảo nghiệm chính là bác sĩ tin tưởng cùng thủ pháp, nếu là bị kinh ra điểm cái gì ngoài ý muốn nói, ta nhưng nhận không nổi. lướt qua nữ nhân này đối nam nhân nhà mình mơ ước không nói, ninh huế tịch hiện tại cũng thực chán ghét đối phương. chán ghét nàng vừa rồi cái loại này tự cho là đúng cùng tự nhận là cao nhân nhất đẳng, muốn lợi dụng chức quyền yêu tư sao? Là bệnh viện bác sĩ thì thế nào? Đừng tưởng rằng nàng nam nhân là người bệnh liền có thể lấy cái này tới áp nàng. Mặc kệ thế nào, bác sĩ vẫn là phải nghe theo người nhà ý kiến. Nếu nữ nhân này thức thời điểm nói, nàng đảo còn không đến mức đem sự tình làm được như vậy tuyệt, đem trường hợp làm cho như vậy khó coi. Nhưng là hiện tại, đã có người không biết xấu hổ, cũng đừng quái nàng không khách khí. Chiến thần các đội viên đều bị trước mặt hai nữ nhân gian vô hình chiến tranh cấp kinh tới rồi. Bọn họ nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia, thực rõ ràng mà cảm giác được vị kia luôn luôn thực ôn hòa tẩu tử đối lại bác sĩ bài xích. Bọn họ quan sát đến không có hoàng dục nhiều, lúc này trong đầu cái thứ nhất ý tưởng chính là, chẳng lẽ tẩu tử biết lao đại bị thương chân chính nguyên nhân. Tưởng tượng đến cái này, mặc danh mà cũng có chút chột dạ lên. Lại Mỹ Kỳ hiển nhiên là không nghĩ tới Ninh Nguyễn Tịch sẽ làm trò nhiều người như vậy mặt như vậy không cho chính mình mặt mũi, mặt đẹp nháy mắt bạo hồng, trong ánh mắt lập tức liền hàm mãn khuôn nước mắt, dùng loại ủy khuất phẫn nộ ánh mắt nhìn Ninh Nguyễn Tịch. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra không có gì ngượng ngùng cảm giác. Nàng vừa rồi nói những lời này đó, một phương diện là không thích cái này lấy công như tư nữ nhân không nói, chính yếu vẫn là nàng nói cái kia lý do. Hủy đi băng vải thời điểm bởi vì như vậy miệng vết thương khép lại băng vải khả năng đều cùng da thịt đều lớn lên ở cùng nhau quan hệ, là muốn phi thường cẩn thận cẩn thận, động tác mềm nhẹ không nói, dùng vẫn là xảo kính. Nay liền yêu cầu làm chuyện này bác sĩ lực chú ý phi thường phi thường tập trung. Tuy rằng nàng không để bụng nam nhân mặt sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng là bởi vì nào đó sai lầm mà mang đến thương tổn lại là hoàn toàn có thể tránh cho. Nếu là bởi vì nữ nhân này đột nhiên xông vào nói, nàng hoài nghi chính mình sẽ không màng hình tượng mà đem nữ nhân này đau bẹp một đốn. Hoàng Dục cũng có chút xấu hổ, không khí trở nên càng thêm cứng đờ. Dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có hắn có thể đứng ra tới nói chuyện, lại bác sĩ, tẩu tử nói lời này là lo lắng lao đại. Hiện tại bên trong bác sĩ đã ở hủy đi băng vải, sợ quấy dày đến bác sĩ, cho nên chúng ta đều ở bên ngoài chờ đâu. Tẩu tử đây là sợ ngươi đi vào kinh tới rồi bác sĩ. Hắn này tịch lời nói, cũng biểu lộ thái độ của hắn. Ở Ninh Nhuế Tịch cùng lại Mỹ Kỳ Chi Gian, hắn thực trực tiếp mà tỏ vẻ đứng ở Ninh Nhuế Tịch bên này. Ninh Nhuế Tịch kinh ngạc mà nhìn người này liếc mắt một cái, đối với đối phương ấn tượng, lại lần nữa tăng lên một ít. Nàng không biết vì cái gì đối phương sẽ ở như vậy thoạt nhìn chính mình là ngang ngược vô lý dưới tình huống giúp nàng, nàng vẫn là thực cảm động. Rốt cuộc. Lại Mỹ Kỳ theo chân bọn họ nhận thức thời gian lâu như vậy, nàng tính lên vẫn là cái không quá quen thuộc người xa lạ thôi. Lại Mỹ Kỳ nước mắt lương tròng, Hoàng Trung đội, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta cũng là bác sĩ, ta tự nhiên biết cái gì là nên chú ý chẳng lẽ ta còn sẽ phạm như vậy cấp thấp sai lầm sao? Ta chỉ là tưởng vào xem cao đại ca thế nào mà thôi. Nghe ra lại Mỹ Kỳ trong giọng nói chỉ trích, Hoàng Dục tâm tình cũng không tốt lắm. Che giấu mà sờ sờ cái mũi, ta cũng không phải ý tứ này, này không phải mọi người đều thực lo lắng lao đại, cho nên liền quan tâm sẽ bị loạn sao. Ninh Nguyễn Tịch ở một bên nghe, ánh mắt lạnh băng. Chiến thần mặt khác đồng đội tuy rằng làm không rõ ràng lắm hiện tại trạng hướng là chuyện như thế nào, nhưng là nhìn đến nhà mình trung đội trưởng cùng lao đại ra tức phụ thái độ, cũng không dám nói cái gì, liền ở bên cạnh đương hình người rối gỗ. Lại Mỹ kỷ càng nghĩ càng cảm thấy uy khuất. Trước kia hoàng dục đối nàng vẫn là thực không tồi, hiện tại lại bởi vì ninh nhuế tịch biến thành như vậy. Tưởng tượng đến cái kia trầm mặc lãnh khốc nam nhân cũng đối cái này kêu ninh nhuế tịch nữ hài như vậy đặc biệt, tâm tình càng thêm hâm hực, nhìn ninh nhuế tịch ánh mắt càng là mang lên che giấu không được thông quang. Nếu là ngày thường, bị khí nàng khẳng định quay đầu liền đi rồi. Hiện tại, ngẫm lại còn ở phòng bệnh nam nhân, lại nhìn xuống, chỉ là không hề mở miệng nói chuyện. Ninh Nguyễn Tịch hoàn toàn không để bụng nữ nhân này nghĩ như thế nào, đang nói khởi nàng thời điểm nam nhân đấy mắt không vui đã là tốt nhất Trần An. Nàng không cần thiết bởi vì một cái tự cho là đúng cộng thêm tam quan bất chính nữ nhân mà sinh khí không cao hứng gì đó. Hoàng Dục đành phải tiếp tục tìm đề tài làm không khí hỏa hoãn một ít. Chỉ là hắn hiện tại đã không giống lại cùng cái này càng nghĩ càng không thích hợp lại bác sĩ nói chuyện, mà là đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh có vẻ phá lệ lạnh nhạt Ninh Nguyễn Tịch. tàu tử kế tiếp ngươi cùng lao đại có tính toán gì không ngươi không phải còn có công tác sao chẳng lẽ muốn vẫn luôn lưu lại nơi này chiếu cố lao đại trải qua vừa rồi nhạc đệm đối với hoàng dục ninh nhuế tịch thái độ muốn hảo rất nhiều rốt cuộc liền hướng về phía ở lại mỹ kỷ cùng nàng chi gian kiên định mà lựa chọn nàng điểm này tình nghĩa nàng đều hẳn là đối hoàng dục tốt một chút hẳn là sẽ không ta xin nghỉ thỉnh không được quá dài thời gian chờ a hàn thương thế ổn định lại cùng hắn thương lượng thương lượng không phải đã nói có thể đánh báo cáo đi bên ngoài bệnh viện tính dưỡng sao ninh nhuế tịch nhẹ giọng nói lại mỹ kỳ nghe được lời này lại như là xét đánh giữa trời quang giống nhau đôi mắt chừng đến đại đại dùng tràn đầy không tán đồng ánh mắt nhìn ninh nhuế tịch lại vẫn là cố nén cái gì cũng chưa nói hoàng dục lại là không cảm thấy ninh nhuế tịch lời này có chỗ nào không thích hợp hắn nhìn ra được tới Cái này tẩu tử là có chính mình chủ kiến người, nàng nếu nói như vậy khẳng định là đem sở hữu sự tình đều an bài hảo. huống hồ, đối với đem lão đại cho mượn đi tĩnh dưỡng chuyện này, hắn cũng là thực tán đồng. Quân khu không khí, mặc kệ nói như thế nào thật sự không rất thích hợp dưỡng thương, tiết tấu thắt chặt, toàn bộ thần kinh đều là căng chặt, nếu là ngày thường sinh hoạt còn hảo, nhưng là dưỡng thương nói, lại là có không ít chỗ hỏng. Như vậy cũng hảo. Đến lúc đó ngươi cùng lão đại thương lượng hảo, cùng ta nói hạ liền thành. Những cái đó thủ tục gì đó ta đi giúp các ngươi làm. Vừa vặn ta hiện tại còn chưa có đi quá nhà các ngươi đâu, đến lúc đó có thời gian nói nhất định đi tẩu tử nhà ngươi cọ cơm ăn. Hoàng du cười ha ha. Ninh Nguyễn Tịch cũng cười gật đầu, hảo a, chỉ cần ngươi không chê đồ ăn không hảo là được. Liêu khởi lão đại sự tình, chiến thần đội viên khác cũng thực cảm thấy hứng thú. Ngươi một lời ta một ngữ mà thấu đi lên nói. Không khí rất là hài hòa. Chỉ là cứ như vậy, lại mỹ kỳ liền cùng bên này không khí có vẻ có chút không hợp nhau lên. Nàng ghen ghét sở hữu hết thể ninh nhuế tịch cùng cao hàn chi gian sự tình. Đối với nàng hiện tại theo như lời những cái đó sự, ghen ghét tâm chiến thắng mặt khác sở hữu tâm tư. Nàng lại phóng thấp không được tư thái đi chủ động cùng những người khác nói chuyện phiếm gì đó, như vậy một phen xuống dưới. Liền có vẻ như là những người khác đem nàng xa lánh. Tẩu tử, ngươi cùng Lão đại chuẩn bị khi nào muốn cái tiểu bảo bảo nha. Một cái tuổi thoạt nhìn tương đối đôi mắt nhỏ thực thanh triệt đội viên đột nhiên hỏi một cái làm ở đây người đều theo bản năng mà dừng lại nói chuyện vấn đề tới. Ninh Nguyễn Tịch cũng sửng sốt hạ, hai từ sự là nàng vẫn luôn ở suy xét, rốt cuộc nam nhân tuổi tác bại ở kia. Nàng không thể chỉ lo suy xét chính mình mà bỏ qua nam nhân. Ba mẹ cũng cùng nàng nói qua vài lần hài tử sự, nghĩ đến về sau bọn họ hai khẩu nhà muốn thêm một cái phấn nộn đáng yêu tiểu bảo bảo. Nàng cũng không có bất luận cái gì bài xích tâm lý, ngược lại là phi thường vui mừng. Chỉ là tuy rằng như vậy nghĩ, nhưng vẫn không tìm được thích hợp thời gian. Tự hỏi một lát, mới cười trả lời, hẳn là nhanh. Lại mỹ kỳ nghe được hài tử sự tình khi trong lòng đau xót theo bản năng mà cắn môi. Chờ đến nghe được cái kia chán ghét thanh âm nói nhanh khi càng là nhịn không được, tay hung hăng mà nắm ở bên nhau, hoàn toàn không có cảm giác. Hoàng Dục vẫn luôn ở trộm quan sát nàng biểu tình biến hóa, chú ý tới điểm này đáy mắt càng là hiện lên mỗi ti xác định hiểu rõ. Hắn chỉ là tò mò, lại bác sĩ cái kia tâm tư, rốt cuộc là khi nào khởi. Đồng thời, lại ở trong tối tự may mắn, may mắn lần này sự tình làm hắn phát hiện điểm này manh mối, nói cách khác. Nếu là còn như vậy tùy ý nàng phát triển đi xuống, chỉ sợ sẽ cho lao đại cùng tẩu tử chi gian mang đến cái gì phiền thoái. Nhanh a hoa, hảo chờ mong nha. Tưởng tượng đến về sau liền phải có cái phấn nộn nộn tiểu bảo bảo kêu ta thúc thúc liền cảm thấy hảo vui vẻ nha. Phía trước cái kia đội viên hưng phấn đến mặt đều đỏ, lúc sau lại lời thề son sát gần đầu nói, tẩu tử, chờ tiểu bảo bảo sinh ra, ta nhất định phải cho hắn bao một phần đại đại bao lì xì. Ninh Nguyễn Tịch nghe cũng nhìn không được cười rộ lên, xấu xa mà đem ở đây mấy nam nhân nhìn quét một phen, sau đó mới gợi lên khỏe miệng nói, đó là đương nhiên. Các ngươi mấy cái, một cái đều không thể thiếu, mỗi người đều đến cho ta ra bảo bảo một cái đại hồng bao. Không cho nói, liền không gọi thúc thúc Nga. Nàng hai tử, thủ hạ ý thức mà sờ hướng bẹp bụng, trong lòng, có nào đó manh liệt chờ mong. Thật tốt ta, nàng bảo bảo. Về sau sẽ có nhiều người như vậy đau hán nhất định sẽ phi thường hạnh phúc đi. Xem ra sinh hoa hoa chuyện này, cần thiết đến mau chóng để thượng nghị trình. Cứ như vậy, nàng cùng nam nhân tiểu gia mới rốt cuộc xem như hoàn chỉnh. Loảng soảng. Phòng bệnh môn từ bên trong bị người kéo ra, một cái tiểu hộ sĩ từ bên trong ló đầu ra xem, nhìn bên ngoài thần sắc khác nhau vài người, thanh thanh nhất hầu nhỏ giọng nói, cái kia, người bệnh đã hảo. Các ngươi nếu là muốn nhìn nói hiện tại liền vào đi. Chỉ là trên mặt nàng kia rồi dám do dự biểu tình. Bị ở đây người đều nhìn ở trong mắt. Vốn dĩ liền phức tạp thần sắc trở nên càng thêm phong phú. Ninh Nguyễn Tịch không phải cái thứ nhất đứng dậy. Lại là lần đầu tiên triều phòng bệnh đi người. Hoàng Dục kinh ngạc hạ sau theo sát sau đó. Lại Mỹ Kỳ bị phía trước tiểu hộ sĩ trên mặt kia kinh ngạc rồi dám biểu tình cấp kinh tới rồi. Nàng trong lòng đã có không tốt suy đoán. Biết khẳng định là đã xảy ra cái gì không tốt sự tình mới có thể làm nàng như vậy biểu tình. Mà cái gọi là không tốt kết quả, chính là nàng phía trước vẫn luôn ở lo lắng sự tình, cao hàn hủy dung. Cái này suy đoán, làm nàng chân có chút nhún ra, liền đơn giản mà đứng ở kia, đều trở nên phá lệ cố hết sức lên. Nàng theo bản năng mà ngừng bước chân không có đi theo cùng nhau hướng bên trong đi, mà là kiên nhận trở bên trong động tĩnh. Dự kiến bên trong... Nàng nghe được hoàng dục mấy người kia kinh ngạc tiếng kinh hô. Cái này tiếng kinh hô, làm nàng tâm trực tiếp lệnh nửa thanh. Nàng bức thiết chờ mong muốn nghe được bên trong người ta nói chút cái gì, rồi lại sợ hãi nghe được chính mình không muốn nghe đến kết quả. Nhưng là đợi nửa ngày, bên trong nói chuyện thanh âm đều rất nhỏ, ong ong ong, nửa ngày đều nghe không ra rốt cuộc đang nói chút chuyện gì. Chỉ là mơ hồ cảm giác được, bên trong thực náo nhiệt. Lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hàng khí từ lòng bản chân thoán thượng toàn thân, mặt càng là bạch càng giấy giống nhau. Ở bên ngoài phát ngốc bất quá không đến một phút thời gian, ở nàng xem ra lại là một hai cái giờ, dài lâu mà hít thở không thông gian nan. Rốt cuộc, nàng vẫn là không nhịn xuống, dối tay đẩy ra môn, đi theo đi vào. Đãi nàng đi vào thời điểm, đầu tiên nhìn về phía nàng, không phải người khác, lại là nhất xem nàng không thượng mắt ninh nguyên tịch. Nhìn kia trương trắng bệnh mặt. Ninh nhuế tịch khỏe miệng gợi lên trào phúng cười lạnh. Quả nhiên, cùng nàng trong dự đoán giống nhau. Người nào, chính là như vậy hiện thực. Theo bản năng mà né tránh kia sắc bén ánh mắt, lại mị kỳ theo bản năng mà muốn đi tìm cái kia hình bóng quen thuộc. Chỉ là đáng tiếc, kia thân ảnh bị vây quanh ở một đám người trung gian, căn bản nhìn không tới chi tiết. Lại bác sĩ, người đã đến rồi. Không biết xuất phát từ cái gì tâm tư, hoàng Dục ánh mắt hơi trầm xuống sau. tiêu một tiếng lại Mỹ Kỳ. Lại Mỹ Kỳ mênh mang nhiên mà xem qua đi. Hoàng Dục săn sóc mà hướng bên cạnh đứng hạ, đối với quanh ở trung gian nam nhân nói nói, Lão Đại, lại bác sĩ tới xem ngươi. Ngay sau đó, giây tiếp theo, lại Mỹ Kỳ liền thấy được cái kia làm nàng thương nhớ đêm ngày người. Chỉ là, vừa thấy dưới, thiếu chút nữa bị dọa đến té xỉu. Trong trí nhớ kia trương ngạnh lãng có nam nhân bị mặt, lúc này che kín các loại vết thương. Có địa phương đã kết vảy màu đồng cổ làn ra điểm giữa chế màu hồng phấn tân thịt, phối hợp lại phá lệ khủng bố. Nhất làm cho người ta sợ hãi, vẫn là nam nhân khỏe mắt hạ sỏ mũi lương kia đạo thương sẹo, đem cả khuôn mặt phá hư đến phá thành mảnh nhỏ. Nam nhân cả người thoạt nhìn, hoàn toàn cùng soái khí tuấn lãng gì đó ai không vào đề, ngược lại là xấu xí hung thần làm người sắp hít thở không thông. Nhìn đến gương mặt kia, lại mi kỷ cái thứ nhất cảm giác chính là sợ hãi. Như vậy xấu xí mặt, kia màu hồng phấn tân thịt, kia sâu nặng vết sẹo, phối hợp nam nhân lệnh băng ánh mắt cùng đầy mặt lệ khí, tựa như ác mộng chung la sắt giống nhau, cả kinh nàng, cả người run, cái không ngừng. Chú ý tới kia trương tú Mỹ trên mặt kinh hãi cùng che giấu không được trắng ghét, hoàng dục mặt trầm xuống. Theo bản năng mà nhìn về phía bên kia, chú ý tới nữ hài kia, vẫn là cùng phía trước giống nhau, khỏe miệng ngầm cười, cùng lao đại nói chuyện ngự khí vẫn là như vậy mềm nhẹ ôn hòa. Lại bác sĩ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không phải tới xem lão đại sao? Hoàng Dục cố ý nói, làm bộ còn chuẩn bị qua đi đem lại Mỹ Kỳ kéo qua tới. Lại Mỹ Kỳ phản ứng đầu tiên chính là né tránh Hoàng Dục tay, cả người hướng cửa phương hướng né tránh hạ. Nàng không biết chính mình là như thế nào, nhìn cái kia phía trước chính mình thực cái mộ nam nhân hiện tại cư nhiên biến thành này, phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, nàng cư nhiên cảm thấy sợ hãi cảm thấy ghê tởm. cái kia anh tuấn soái khí có nam nhân vị cao đại ca đi đâu vậy cái này căn bản là không phải người này như vậy hung ác liền cùng quỷ giống nhau thuật nhìn như vậy dò người nàng phản ứng như vậy đại biểu hiện như vậy rõ ràng ở đây mấy người sắc mặt đều thay đổi chiến thần mấy cái đội viên cùng cái kia bác sĩ theo bản năng mà chuẩn bị nói cái gì đã bị hoàng dục mắt sắc nhanh tay đố lại ở ninh uế tịch đã sớm đoán được lại mỹ kỳ sẽ có như vậy phản ứng chú ý tới nam nhân biểu tình vẫn chưa bởi vì nữ nhân kia như vậy ngu xuẩn hành vi mà có chút bị thương gì đó nàng mới thoáng yên lòng ngồi xồn xuống thân mình dắt nam nhân tay trong suốt đáy mắt tràn đầy say lòng người tình nghĩa lao công cao hàn cũng không để ý người khác đối hắn cái nhìn lại mị kỷ kia chán ghét ánh mắt cũng không có ảnh hưởng đến hắn hắn trong lòng tưởng chính là mặt khác một chuyện từ người khác kia kinh ngạc trong ánh mắt hắn đoán được chính mình hiện tại bộ dáng khẳng định thực khủng bố Chỉ là tiểu thê tử thái độ từ đầu tới đuôi đều là giống nhau. Từ nhìn đến chính mình bắt đầu khi chính là đang cười, cũng không phải thực sán lạn tươi cười, cái loại này nhợt nhạt, cung năng bình thường tươi cười giống nhau, chỉ là lần này tính cả đáy mắt đều mang lên nhợt nhạt cười. Hai loại hoàn toàn bất đồng thái độ, ở trong lòng hắn kịch liệt mà va chạm. Hắn biết này đại biểu cho cái gì, không có thất vọng thương tâm gì đó, ngược lại là bị cảm động sở vây quanh. Thừa dịp mọi người bị lại Mỹ Kỳ hấp dẫn thời điểm Ninh nhuế tịch nhanh trong cưới người ở nam nhân bên thai nhỏ giọng lẩm bẩm câu Như bây giờ tốt nhất, như vậy liền không thể lại đi chê hoa gẹo nguyệt Cao Hàn nhìn không được có chút buồn cười duỗi tay đem tiểu thê tử tay bắt lấy Ánh mắt lại lần nữa trở nên thâm thúy kiên nghị Lại Mỹ Kỳ phục hồi tinh thần lại khi liền chú ý tới Cao Hàn nhìn chính mình kia bình đạm lạnh nhạt ánh mắt kia hiểu rõ ánh mắt Làm nàng hồi tưởng khởi chính mình vừa rồi làm những cái đó sự, một trận trột dạ sau mới ngập ngừng tiến lên, cao đại ca. Ngươi không có việc gì đi. Mặt sau ba chữ, lại là như thế nào cũng nói không nên lời. Xa xem liền cảm thấy gương mặt này thực khủng bố, gần gũi xem, cái loại này khủng bố hiệu quả càng là gấp bội, xem đến nàng cẳng chân đều là một trận run run. kia loang lổ vết sẹo làm nàng nhớ tới một ít thực ghê tởm đồ vật, nhịn không được. Cả người lại là ra ngoài bản năng sau này lùi lại một bước nhỏ. Cái này động tác tuy rằng rất nhỏ, lại đều bị ở đây người nhìn ở trong mắt. Hoàng dục mặt lập tức liền chầm xuống dưới. Chiến thần đội viên khác không tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy lại bác sĩ cái này động tác có chút chói mắt. Đối với vị này ôn nhu nữ bác sĩ lần đầu tiên sinh ra bất mãn cảm xúc. Chờ đến kiện như vậy nhiều song khiển trách ánh mắt bắn phá thời điểm, lại mị kỳ mới nhớ tới chính mình thất thố. Mặt nháy mắt trướng hồng, không dám lại đi xem nam nhân mặt. Cái kia, ta không phải, không phải cố ý, chỉ là. Dư lại nói, nàng có cũng không nói ra được. Kỳ thật liền tính nàng không nói, ở đây người cũng có thể đoán ra nàng kia lời nói là có ý thứ gì, không ngoài là cái gì, chỉ là người gương mặt kia quá khủng bố linh tinh. Không quan hệ, luôn luôn trầm mặc là kim cao hàn lại là khác thường mà mở miệng. Hắn mở miệng. Thực mau liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ở như vậy nhiều nhìn chăm chú bên trong, Cao Hàn như cũ bình tĩnh. Kia trương che kín vết thương mặt cũng nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động, vẫn là trước sau như một hỉ nộ không hiện ra sắc. Ngươi lại không có làm cái gì, không cần thiết cùng ta xin lỗi. Cao Hàn lại lần nữa khác thường mà giải thích hạ. Giải thích xong liền không nói chuyện nữa, mà là nhìn những người khác, ta mệt mỏi tưởng nghỉ ngơi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Như vậy trực tiếp đuổi người lời nói chung, chỉ sợ không ai còn không biết xấu hổ tiếp tục đãi đi xuống. Lại mỹ kỷ càng là bị nam nhân kia lạnh nhạt lời nói cấp kích đến nói không nên lời nửa câu lời nói tới, chỉ có thể một bộ lã trá trực khóc bộ dáng liền như vậy đi rồi. Hoàng Dục đi ở cuối cùng, trước khi đi còn thuận tiện hỗ trợ mang lên nhóm. Quay đầu nhìn bên kia nắm tay hai người, nam lạnh lùng, nữ ôn hòa, đứng chung một chỗ khi, dường như trời sinh nên như vậy. Nhìn nhìn lại bên kia ủy vỉ khuất khuất giống như tất cả mọi người khi dễ nàng lại bác sĩ, túi đầu bất đắc gì lắc đầu. Quả nhiên, người là không thể có tương đối. Phía trước còn cảm thấy không tồi người, đương xuất hiện một cái so nàng ưu tú người khi, trên lệnh lập tức liền ra tới. Loại này trên lệnh, không chỉ có biểu hiện ở năng lực cá nhân thượng, chính yếu vẫn là nhân phẩm. Chờ đến bên kia người rời đi, cao hàn một lần nữa đem tiểu thê tử tay cầm ở lòng bàn tay, gắt gao Dường như lo lắng nàng sẽ biến mất giống nhau. Ta hiện tại bộ dáng có phải hay không thật sự thực khủng bố? Cao Hàn thấp thấp mà nói. Có từng xem qua nam nhân như vậy thất thố, ninh nhuế tịch tâm tình phức tạp, có chút buồn cười rồi lại có chút khổ sở, nhưng lại mang theo đối nào đó người bất mãn. Rồi dám một phen, cuối cùng vẫn là cười tủm tỉm mà nhéo nam nhân gương mặt, đúng vậy, thực khủng bố đâu. Không thấy vừa rồi cái kia ôn nhu lại bác sĩ đều bị sợ tới mức nói không ra lời sao. Thấy nam nhân biểu tình cứng đờ, ninh nhuế tịch lại tiếp tục cười tủm tỉm mà nói, như vậy cũng hảo, về sau liền sẽ không có mặt khác không có mắt sắc người thấu đi lên quân lấy ngươi. Chỉ có ta, mới có thể nhìn đến ngươi hảo. Cả ngươi đều cảm thấy hảo nhẹ nhàng a. Nói, còn khoa trương mà làm cái giãn ra tư thế. Ngươi không để bụng sao. Hoặc là nói, Ngươi chẳng lẽ một chút đều không cử đến sợ hãi sao? Cao Hàn ở tiểu thê tử nâng hạ một lần nữa đến trên giường nằm, biên giò hỏi tiểu thê tử thái độ. Đề ý a? Ninh Nguyễn Tịch thực kiên định gật đầu, lòng yêu cái đẹp người đều có chi sao, đương nhiên ai đều hy vọng chính mình một nửa kia là cái đại mỹ nhân. Cao Hàn biểu tình lập tức cô đơn lên. Ninh Nguyễn Tịch lại như là không có nhìn đến như vậy tiếp tục nói, chính là đó là ở yêu nhau phía trước. đương ngươi thật sự yêu một người khi liền căn bản không để bụng này đó ta yêu chính là ngươi người này tuy rằng cũng thực thích gương mặt này nhưng lại không chỉ là gương mặt này mà thôi nàng tiểu tâm mà nhéo nam nhân trên mặt làn da hoàn hảo quay hàm tặc hề hề mà cười cao hàn tâm tình lại là tùng kia vẫn luôn căng chặt mặt bởi vì tiểu thê tử câu kia ái mà rời rạc xuống dưới ngươi phía trước nói lại bác sĩ đối ta có cái loại này ý tứ tiểu thê tử nói xong lúc sau Hắn liền lý giải tiểu thê tử câu nói kia ý tứ Nếu đều đã biết, liền không cần thiết lại tiếp tục dây dưa Chỉ là phía trước bởi vì dung mạo mà cuốn lên bất an bàng hoàng gì đó Đều dường như bị trong không khí phiêu động thanh phong mang đi Dư lại chỉ có nhẹ nhàng thoải mái Hiện tại xem ra giống cái chê cười giống nhau Hắn nói lời này cũng không phải nói móc gì đó Chỉ là đơn thuần mà tỏ vẻ chính mình trong lòng ý tưởng Vừa rồi lại Mỹ Kỳ trên mặt chán ghét cùng sợ hãi, là như vậy rõ ràng, đối lập nàng những cái đó tâm tư, thật sự cùng chê cười giống nhau. Không phải đều nói hoạn nạn thấy chân tình sao. Ninh Nhuệ tịch nhưng thật ra không thèm để ý. Lại Mỹ Kỳ bởi vì nam nhân bên ngoài mà sinh ra ghét bỏ tâm lý tất cả tại nàng dự kiến bên trong. Trên thực tế, nàng cũng không cho rằng nữ nhân kia là thật sự ái trước mặt nam nhân. Không phải chân ái, tự nhiên cũng chịu không nổi khảo nghiệm. Đặc biệt là hiện tại cái này thảm thiết như vậy khảo nghiệm, liền càng là không được. Ha ha! Cao hàn tâm tình vui sướng mà nhịn không được muốn cười. Lao công! Ninh Nguyễn Tịch thu thập xong đồ vật, mới đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tặc cười tiến đến nam nhân trước mặt, nhìn chằm chằm nam nhân gương mặt kia, nửa ngày sau mới cười tủm tỉm mà nói, nếu là cái kia lại bác sĩ biết hôm nay bác sĩ nói những lời này đó, ngươi nói nàng sẽ là cái gì cảm giác nha? Thế nào đều cùng chúng ta không quan hệ? Đối với cái này thực chịu các chiến hữu tôn sùng lại bác sĩ, cao hàn hiện tại là phản cảm chán ghét dư thừa mặt khác. Trước kia đối nàng liền không có gì cảm giác nhiều lắm, sau lại lại ở ra nhiệm vụ thời điểm đã xảy ra như vậy vừa ra, kia sự kiện còn không có giải quyết hiện tại lại tới nữa cái cái này. Vô luận là nào một sự kiện, đều đủ làm người phản cảm. Càng miễn bàn nhiều chuyện như vậy hỗn loạn ở bên nhau. Nhìn xem bên người tiểu thê tử, hắn cắn chặt rằng, cuối cùng vẫn là không đem kia sự kiện nói ra. Hắn có thể tưởng tượng, đương tiểu thê tử biết là bởi vì nữ nhân kia mới làm chính mình chịu như vậy nghiêm trọng thương nói, cái này siêu cấp bên vực người mình ở chính mình sự tình lại phi thường lòng dạ hẹp hỏi tiểu nữ nhân, sẽ tạc mau tới trình độ nào. Tuy rằng nhìn một nửa kia làm chút để ý chính mình sự tình thực làm người vui vẻ, chỉ là nếu những việc này sẽ làm tiểu thê tử không cao hứng nói. kia vẫn là thôi đi đúng rồi vừa mới hoàng dục đại ca còn hỏi lão công ngươi tính dưỡng sự thương thế của ngươi bác sĩ nói ít nhất đến tính dưỡng 3 tháng lao công ngươi là tính thế nào đâu ta ý kiến là nếu có thể nói chúng ta liền đi trụ bên ngoài bệnh viện như vậy ta còn có thể chiếu cố hảo ninh nhuế tịch đem bác sĩ khai những cái đó dược hơn nữa nước gấm cùng nhau đoan đến nam nhân mép dường ở đối phương uống dược lỗ hưởng hỏi cao hàn trầm tư hạ Nhiệm vụ lần này, tuy rằng quá trình tương đối thẳng thiết, nhưng ít ra kết quả còn xem như không tồi. Kế tiếp trên người hắn gánh nặng liền phải nhẹ một ít. Gần nhất vài lần nhiệm vụ, hắn đều là thực thành công mà hoàn thành. Lần trước tư lệnh nói điều kiện, cũng không sai biệt lắm. Quang lần này nhiệm vụ này, hẳn là không sai biệt lắm có thể nhớ cái nhị đẳng công. Như vậy xuống dưới, hắn nhưng thật ra thật sự có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Ân, Tự hỏi xong. Cao Hàn đơn giản gật đầu trả lời. Cũng may ở trước mặt hắn người là ninh nhuế tịch mà không phải những người khác, đối hắn thói quen gì đó đều có nhất định hiểu biết. Tuy rằng hắn nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng vẫn là thực mau liền lý giải hắn trong lời nói ý tứ. Kiếp hảo, chờ cuối tuần chúng ta liền đi ra ngoài. Bất quá giống như còn muốn làm một ít tay tự đi. Hoàng Dục Đại ca nói có thể hỗ trợ đem này đó thủ tục xong xuôi. Ninh nhuế tịch tâm tình lập tức thăng đến đỉnh điểm. Tưởng tượng đến kế tiếp liền có thể cùng nam nhân quá 3 tháng sớm chiều ở chung Nhật Tử, liền cảm thấy trên người đều bốc lên hạnh phúc tiểu phao phao. Liền phía trước những cái đó phiền não nàng thật lâu sự tình, đều trở nên không như vậy nặng nề. Đúng rồi, di động của ta đâu? Ninh Nguyễn Tịch tìm được Hoàng Dục giao cho hắn di động đưa cho nam nhân, chỉ là trong lòng ẩn ẩn mà cảm thấy có chút kỳ quái, nàng giống như đã quên điểm cái gì chuyện rất trọng yếu. liên ở nàng nửa tư không được này giải mà nhìn nam nhân lật xem di động thời điểm nàng lại đột nhiên đào hút khẩu khí lạnh thiên nàng nhớ rõ nàng giống như còn cấp nam nhân để lại một cái thực hố cha giọng nói nhắn lại đi nàng như thế nào đem này gốc dạ sự cấp quyến mất yên lặng cầu nguyện nam nhân không cần nhìn đến cái kia tin nhắn đồng thời trong lòng còn ở trong tối tự thanh tỉnh may mắn nàng có mỗi ngày đều cấp nam nhân phát tin nhắn thói quen như vậy hơn tin nhắn Rơi rất một cái nói hẳn là cũng không phải cái gì không có khả năng sự đi. Làm ngươi lo lắng. Nhìn di động thượng tràn đầy đều là tiểu thê tử tin nhắn, Cao Hàn tự trách mà nói. Ninh Nguyễn tịch thực mau liền đã quên chính mình lo lắng sự, biểu môi phản bác nam nhân nói, không quan hệ lạ, ta là rất có đường quân tẩu giác ngộ. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh tiểu thê tử, Cao Hàn rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, dối tay nhéo nhéo tiểu thê tử có chút phình phình quay hàm. Liền cùng vừa rồi nàng niết chính mình giống nhau. Như vậy tính trẻ con động tác, từ hắn làm ra tới, buồn hẳn là thực không thích hợp, nhưng hiện tại lại nhìn thực tự nhiên. Đại khái, những việc này, cũng là yêu cầu xem đối tượng đi. Lao công, người trước nghỉ ngơi hạ. Ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Cùng nam nhân hàn huyên xe thiên, ninh nhuế tịch nhớ tới chính mình nên cùng người trong nhà báo hạ bình an. Đem đồ vật thu thập hảo, cầm di động vóc ngoại đi. cao hàn gật gật đầu mỉm cười nhìn tiểu thê tử rời đi bóng dáng chỉ là chờ đến cái kia thân ảnh rời đi tầm mắt ngoại hắn mặt liền trầm xuống dưới trên tay quấn lấy băng vải lộng di động nói không quá phương tiện đặc biệt là đối phó loại này cảm ứng sờ mát phôi khi càng là gian nan vừa rồi tiểu thê tử ở thời điểm hắn chỉ vừa vặn phiên tới rồi tiểu thê tử chia chính mình tin nhắn kia một lan lại không đem sở hữu tin nhắn xem chơi tuy là như thế hắn vẫn là tại đây trong đó phát hiện một cái không quá giống nhau đồ vật. Ninh mi lại lần nữa cương di động phiên đến chính mình phía trước nhìn đến địa phương, giọng nói nhắn lại. Nhìn đến cái này, hắn mày nhăn đến càng khẩn, đồng thời trong lòng xuất hiện ra một loại mãnh liệt bất an. Tiểu thê tử tính cách nàng là hiểu biết, nếu không phải đã xảy ra cái gì đặc biệt sự tình nói, nàng hẳn là đều sẽ không cho chính mình dùng phương thức này liên hệ. Trốn tránh lùi bước chưa bao giờ là cao lớn đội hành sự tính cách, Hắn cao mày, không chút do dự điểm đánh tiếp nghe. Đương cái kia mềm mại thanh âm cách di động truyền đến thời điểm, hắn trong lòng kia mãnh liệt bất an rốt cuộc được đến chứng thực. Đã xảy ra chuyện gì? Nghe tiểu thê tử kia dường như ở làm nào đó quyết đoán giống nhau thanh âm, cao hàn hận không thể hiện tại liền vọt tới tiểu thê tử trước mặt, đi đem sở hữu sự tình đều làm rõ ràng. Là ai làm nàng chịu ủy khuất sao? Nếu mày suy nghĩ thời gian rất lâu, trải qua các loại bài trừ, Cuối cùng mới tỏa định mấy cái hiểm nghi người. Hắn tin tưởng vững chắc, có thể làm tiểu thê tử dùng loại này ngự khí cùng chính mình nói chuyện nói. Như vậy, chuyện này khẳng định là cùng hắn có quan hệ. Ít nhất, cũng là một cái hắn quen thuộc người. Đại khái, cũng chỉ có hắn bên này người, mới có thể làm nàng chịu hủy khuất đi. Rốt cuộc, ninh ra cha mẹ, là cỡ nào nuông chiều nàng, hắn chính là chính mắt nhìn ở trong mắt. Về kia tác giọng nói nhắn lại sự tình. ai cũng không có chủ động nói lên. Không biết là vô tình vẫn là theo bản năng, cái này đề tài, ở kế tiếp mấy ngày cũng chưa người đề cập. Bởi vì Cao Hàn cũng quyết định về nhà dưỡng thương sự, cho nên kế tiếp Ninh nhuế Tịch liền đi theo Hoàng Dục cùng nhau làm thủ tục sửa sang lại đồ vật, đồng thời còn muốn liên hệ hảo bên ngoài bệnh viện. Nói tóm lại, đó là phi thường nội liền cùng con quay giống nhau, chuyển cái không ngừng. Chờ đến sở hữu đồ vật đều thu thập hảo. Ninh Nguyễn Tịch đã ở bên này gãi mò một tuần. Nàng hiện tại đã quyết tâm trở về về sau liền từ đi lũ tạt kia công tác. Trước đêm nam nhân chiếu cố hảo, tiếp theo liền bắt đầu chính mình sự nghiệp, đến nỗi bảo bảo sự tình, cũng yêu cầu tìm cái thời gian hảo hảo cùng nam nhân hiệp thương một chút. Bất quá, chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không quá khả năng. Nhớ tới nam nhân thương, Ninh Nguyễn Tịch thở dài, sinh hài tử loại sự tình này. cũng không phải là một người là có thể hoàn thành. Nam nhân hiện tại thương thế, hiển nhiên là không rất thích hợp làm những cái đó sự. Chỉ là nàng không rõ ràng lắm, ở nào đó sự tình thượng, nam nhân là có trời sinh tiềm lực cùng sức bật. Cho nên, hiện tại nàng là như vậy tính toán, đương sự tình thật sự phát sinh khi thì thế nào, liền không phải nàng có khả năng khống chế. Hoàng Trung đội, Hoàng Dục mới từ bên ngoài đi vào bệnh viện, lại bị vẻ mặt khuôn mặt ú sầu lại mỹ kỳ ra tiếng ngăn cản. Muốn nói trước kia hoàng dục đối vị này tuổi trẻ lại bác sĩ ấn tượng, không hảo cảm đó là tuyệt đối không có khả năng. Loại này hảo cảm không quan hệ tình yêu nam nữ, thuần túy chính là đối một người thưởng thức. Rốt cuộc, lại mỹ kỳ ngày thường biểu hiện ra ngoài, chính là cái tính tình hảo y đi thuật lại cao siêu nữ bác sĩ bộ dáng. Hơn nữa nàng diện mạo khí chất đều không tồi. Kết hợp lên thật đúng là có điểm thiên sứ áo trắng hương vị. Hắn liền từng không ngừng một lần nghe được thủ hạ đội viên đang nói khởi vị này nữ bác sĩ khi trong giọng nói che giấu không được cái mộ cùng thưởng thức. Nhưng là này đó, giới hạn trong trước kia. Hiện tại, để ý ngoại biết được vị này lại bác sĩ đối nhà mình lão đại ôm ý tưởng, cộng thêm ngày đó hủy đi băng vải khi phát sinh sự tình, khiến cho hắn rốt cuộc vô pháp dùng cái loại này bình thản lung dung tư thái tới đối mặt nữ nhân này. Bất quá hắn vẫn là dừng lại bước chân, trên mặt mang theo vẫn thường bí bí tươi cười, lại bác sĩ, ngươi hảo à, có chuyện gì sao? Ai không biết chiến thần hai cái đội trưởng, một cái lạnh nhạt ít lời, một cái là cả lơ phất phơ bình bị khí mười phần, làm người khó hiểu chính là, rõ ràng là hoàn toàn khác biệt tính cách, nhưng là hai người quan hệ nhưng vẫn thực hảo. Ít nhất nhận thức hoàng dục người đều biết, Cao Hàn ở trong lòng hắn, là cái trọng yếu phi thường tồn tại. Hắn đem cao hàn trở thành thần tượng, trở thành truy sùng mục tiêu, cũng trở thành tôn kính người. Chú ý tới hoàng Dục sắc mặt vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, luôn là kêu bĩ bĩ cười, lại mị kỳ mạc danh mà nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nhớ tới chính mình muốn nói nói, lại nhịn không được ngượng ngùng lên. Kỳ thật cũng không có gì, ngươi tới xem cao đại ca A. Hoàng Dục trong lòng cười lạnh, hiện tại phát sinh đối thoại cùng hắn trong dự đoán hoàn toàn giống nhau. bất quá hắn mặt ngoài vẫn là thực bình tĩnh bộ dáng cười tủm tỉm gật đầu đúng vậy lại bác sĩ cũng phải đi lão đại sao nếu không chúng ta cùng nhau ở hắn đoan trước bên trong lại mỹ kỳ sắc mặt trở nên có chút khó xử lên nửa ngày sau mới dối dăm lắc đầu không được ta đợi lát nữa còn có chút việc cái kia ta muốn hỏi một chút cao đại ca hiện tại tình huống thế nào hắn mặt hoàng dục làm bộ khổ đại cửu thâm ưu sầu bộ dáng, mày nhăn đến gắt gao, tươi cười cũng không thấy, ai, ngày đó tình huống lại bác sĩ ngươi cũng thấy rồi, lão đại cái dạng này, chúng ta làm đồng đội nhìn đều thương tâm á bất quá duy nhất đáng được an mừng chính là, tẩu tử một chút cũng không để bụng này đó, vẫn là dùng thường lui tới giống nhau thái độ đối lão đại, thậm chí còn an ủi chúng ta nói dung mạo không đại biểu hết thảy. lão đại bộ dáng tuy rằng thay đổi nhưng vẫn là người kia, làm, chúng ta không cần bởi vì chuyện này có khúc mắc gì đó không thể không nói lão đại thật sự tìm cái hảo lão bà a chuyện như vậy đều không thể ảnh hưởng các nàng chi gian cảm tình thật làm người hâm mộ hoàng dục nuôi nói một câu lại mỹ kỳ mặt liền khó coi vài phần chờ đến hoàng dục nói xong nàng là liền cơ bản nhất lễ phép tươi cười đều có chút duy trì không được chỉ có thể né tránh không đối này tịch lời nói phát biểu bất luận cái gì đánh giá gì đó đúng rồi lại bác sĩ ngươi tay không có việc gì đi hoàng dục coi như không có nhìn đến kia trương thần sắc khó coi mặt đẹp ngược lại là quan tâm hỏi hoàng dục nói những lời này đó đều như là đau giống nhau không lưu tình chút nào mà chọc ở lại mị kỳ trong lòng nghe nói nữ nhân kia không có bởi vì hắn bên ngoài mà phát sinh bất luận cái gì biến hóa nghe hoàng dục trong giọng nói tán thưởng nàng nhớ tới chính mình ngày đó biểu hiện tuy rằng đối phương không có nói cập nửa câu về chính mình ngày đó nói Nhưng nàng vẫn là có loại bị người giáp mặt đánh một cái tắt cảm giác. Không, không có việc gì. Cái kia, hoàng trung đội, ta còn có việc liền đi trước. Trong lòng có lại nhiều nói hiện tại cũng nói không nên lời, lại mị kỷ túi đầu che giấu trên mặt biểu tình, rời đi phương thức thậm chí có chút giống là chạy chối chết. Hoàng dục tại chỗ lẳng lặng mà đứng một hồi. Cuối cùng, mới san nhiên cười, xoay người rời đi khi liền thu liễm nổi lên sở hữu phức tạp cùng cảm xúc. Hoài Mộ Ti nhảy nhót hướng cao hàn phòng bệnh đi đến, đi vào ngoài phòng bệnh còn chưa đi tiến, hắn liền nghe được bên trong kia khinh thanh tế ngữ nói chuyện phiếm thanh, cũng không phải một người đang nói, mà là từ hô động cái loại này, một cái mềm nhẹ tiếng nói lại phối hợp một cái khản khàn thanh âm, ngươi tới ta hồi, rất là hòa hợp. Hắn ở ngoài cửa lặng lặng mà nghe, xa vào tại đây loại tâm linh an tinh trung, lại là nửa ngày đều liên tiếp gõ cửa đánh vỡ này phiến tường hòa. Lại Mỹ kỷ thất hồn lạc phách mà rời đi sau, cũng vô tâm tư đi làm khác sự. Trực tiếp đi trở về văn phòng, còn không có ngồi bao lâu thời gian, di động liền vang lên. Nghe kia di động tiếng chuông, nàng còn không có gian ra khai mày lại hung hăng mà nhăn lại tới. Liên tính không thấy di động nàng cũng biết điện báo người là ai, đúng là cái này, mới làm nàng càng thêm bực bội. Nàng không tiếp nghe, di động lại vẫn là một trận một trận mà vang. Vang lên một đốn sau lại an tính lại, nhưng là dây tiếp theo lại sẽ tiếp tục. Bám giết không tha mà lặp lại rất nhiều lần, bởi vậy có thể thấy được điện thoại kia quả nhiên người rốt cuộc là có bao nhiêu co kiên nhẫn, lại là cỡ nào chấp nhất. Chờ tới tay cơ vang lên thử năm biến, lại mị kỳ rốt cuộc nhịn không được, một tay đem di động trả quá, không chút khách khí mà ấn xuống cắt đứt kiện. Nhưng là còn không đợi nàng hô hấp xuyến đều, di động lại bắt đầu chấn động. Lần này... Nàng kiên nhẫn rốt cuộc cạn kiệt, nhấn một cái hạ chuyển được kiện liền bắt đầu đối với điện thoại bên kia phát hỏa. Lúc này nàng, nào có người ngoài trong mắt kia ôn nhu hiển thuộc bộ dáng, ngược lại giống cái bị sủng hư thiên kim tiểu thư giống nhau, tiểu man mà phát tiết chính mình tính tỉnh. Người có bệnh a, người rốt cuộc muốn làm sao? Điện thoại bên kia truyền đến một người nam nhân trầm thấp tà mị thanh âm, không có làm gì, chỉ là tưởng ngươi. Hắn nói được bình tĩnh. Dường như nói chỉ là hôm nay giữa chưa ăn cái gì đồ vật giống nhau đơn giản bình thường. Lại mỹ kỳ lại bởi vì những lời này thiếu chút nữa khí tạc, ngươi thật không biết xấu hổ. Ta cùng ngươi cái gì quan hệ đều không có, ngươi không cần lại cho ta gọi điện thoại. Ta đều nói, ta có yêu thích người. Ta sẽ cùng ra ra nói. Nàng lời này đại khái là chạm được nam nhân nghịch lân, nam nhân ngự khí trở nên âm trầm lên, ngươi chỉ có thể là của ta. ngươi chỉ có thể thích ta người kia là ai chỉ cần người kia không có ngươi liền sẽ chỉ nhìn ta một người kia ngữ khí bên trong âm lãnh cùng kiên quyết cùng kia tàn bạo nói hình thành tiên minh đối lập làm nghe được người đều có thể cảm giác được người nam nhân này đang nói những lời này thời điểm là thực nghiêm túc căn bản không phải nói dỡn ngươi thật là bệnh tâm thần lại mỹ kỳ tức giận đến mặt đều đỏ nếu không phải cực lực ức chế Chỉ sợ sẽ đương trường nhịn không được đem trên tay di động đều ném tới trên mặt đất tạp, à, ta nói cho ngươi, ta chính là thích hắn, đời này đều chỉ thích hắn một người. Ngươi nếu là dám đối với hắn thế nào nói, ta sẽ không tha ngươi. Nói xong, liền phanh mà một tiếng cắt đứt điện thoại. Quải xong điện thoại sau vẫn là kia phó thở phì phì bộ dáng, chỉ là còn không đợi nàng tức giận tan đi, di động lại văng lên. Nàng trực tiếp cầm lấy di động tới liền chuẩn bị đối với bên trong mắng to, liền ở nàng nghĩ dùng từ thời điểm, một cái già nua thanh nhầm vang lên, kỳ kỳ. Lại Mỹ kỳ trên mặt tức giận cứng đờ, chậm rãi tiêu tán, cuối cùng chỉ hóa thành bên miệng kia mang theo bất đắc di cùng tôn kính hai chữ, ra ra. Trọng sinh chi bộ đội đặc trùng phu nhân đêm lặng hơi lạnh, tiêu tương thư viện đổi phát, lão đại, tẩu tử, thật sự không cần chúng ta hỗ trợ sao. Hoàng Dục có chút không yên tâm mà nhìn ngồi ở ghế điều khiển Ninh Nguyễn Tịch, lại nhìn xem mặt sau thành nửa nằm tư thế cao hàn. Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tìm gật đầu, một bộ định liệu trước bộ dáng, ân, yên tâm đi, không có việc gì. Hôm nay là nam nhân rời đi quân đội về nhà nhật tử, vốn dĩ bộ đội là chuẩn bị làm người đưa, chỉ là Ninh Nguyễn Tịch không nghĩ quá phiền thoái người. Còn nữa nói nàng tự tin vẫn là có thể chiếu cố hảo nam nhân. Dù sao trở về đến nhà lại gọi người giúp đỡ thì tốt rồi. Nam nhân bị thương sự tình, nàng không có cùng người nhà nói, nhưng thật ra tiết lộ cho một người nghe, trang chắc dịch. Lại nói tiếp, người này là nam nhân đám kia huynh đệ trung nàng duy nhất xem như có điểm hảo cảm. Trang chắc dịch là đại học giáo thụ, hắn trên người có nồng hậu dáng vẻ thư sinh. Hắn tính cách cùng nam nhân nhất giống nhau, trước mặt người khác rất ít nói chuyện. Nhưng Ninh Nguyễn Tịch nghe Nam Nhân nói quá một ít chuyện của hắn, biết hắn đã kết hôn, có một cái tiểu thê tử, hơn nữa cùng hắn thê tử quan hệ phi thường hảo. Chỉ là cái này, liền cũng đủ làm Ninh Nguyễn Tịch đối hắn nhìn với con mắt khác. Rốt cuộc, Nam Nhân mặt khác mấy cái huynh đệ, nhưng đều là hoa hoa công tử phạm. Đột nhiên toát ra tới một cái hảo Nam Nhân hình, đó là tuyệt đối ra nước bùn mà không nhiễm, là yêu cầu hảo hảo yêu quý. Tìm trang chắc dịch. Là bởi vì ở liên hệ bệnh viện khi, Ninh Nguyễn Tịch mới nhớ tới thế giới này cũng không phải nàng sở quen thuộc nguyên lai like cái kia. Ở chỗ này, nàng còn chỉ có không đủ một năm thích hướng kỳ, giao tế vong cũng không phải như vậy phong phú. Muốn cấp nam nhân tìm một cái thích hợp bệnh viện, thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Ở nam nhân đề nghị hạ, nàng liền liên hệ trang chắc dịch. Đem nam nhân bị thương sự tình cùng hắn đơn giản mà nói hạ, thuận tiện đem tìm bệnh viện sự cũng làm ơn. Chính là, lão đại như vậy, nếu là vạn nhất trên đường có điểm ngoại ý muốn nói, có phải hay không không tốt lắm. Hoàng Dục vẫn là thực lo lắng, rốt cuộc có bốn cái nhiều giờ xe trình. Một giờ đường núi, hai cái giờ cao tốc, mặt sau còn có một giờ muốn quá nội thành. Nay vô luận là nào một đoạn, đều là có khả năng phát sinh ngoại ý muốn nha. Hắn ở lo lắng, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình lời nói có không may mắn. Ninh Nguyễn Tịch tự nhiên là sẽ không bởi vì điểm này sự tình mà trách cứ hắn gì đó, tương phản, đối với Hoàng Dục quan tâm nàng thực cảm kích, không có việc gì. Liền tính vạn nhất có điểm cái gì là ta cũng có thể xử lý. Chờ tới rồi nội thành liền có người tới đón. Hoàng Dục đại ca các ngươi bận rộn như vậy, xin nghỉ quá phiên thoái. Không cần như vậy phiên thoái, chờ ta về nhà đem sự tình làm tốt, liền sẽ lập tức gọi điện thoại cùng ngươi nói tiếng. Ninh Nguyễn Tịch có loại cảm giác, cái này ngày thường luôn là cả lơ phất phơ hoàn toàn không giống cái quân nhân nam nhân, cũng phát hiện lại mị kỷ về điểm này tiểu tâm tư. Lam nàng cảm động chính là, người này là đứng ở phía chính mình. Tổng hợp như vậy nhiều chuyện tình, đối với người nam nhân này, nàng thái độ cũng tự nhiên thân thiết hiền lành rất nhiều. Cao Hàn cũng đi theo mở miệng, hảo, chúng ta đi rồi. Trong khoảng thời gian này ta không ở, có chuyện gì nói ngươi nhiều đảm đương một ít. Trên cơ bản cao hàn một mở miệng, sự tình chính là giải quyết dứt khoát không có lại lần nữa sửa đổi khả năng. Hoàng Dục tuy rằng vẫn là thực không yên tâm, nhưng cũng không có biện pháp, đành phải lại lần nữa đem xe tỉ mỉ kiểm tra rồi một phen, mới mang theo một binh nhỉ kính quân lễ, nhìn theo kia chiếc màu ngân bạch xe rời đi. Mới đi rồi không đến hơn 10 phút thời gian, ninh nhuế tịch liền cảm giác được có chút không thích hợp, đem tốc độ phóng đầy chút, nghi hoặc hỏi nam nhân, lao công. Ta như thế nào cảm giác giống như mặt sau còn có chiếc xe ở đi theo nha. Đường núi cũng không khoan, thậm chí đều bất bình chỉnh. Xe khai thật sự chậm, khoanh tròn đương đương. Mặt sau có xe nói cũng thực dễ dàng là có thể cảm giác được không thích hợp địa phương. Cao hàn lại là một chút đều không ngoài ý muốn, chỉ là an ủi tiểu thê tử, không có việc gì. Đi thôi. Lái xe cẩn thận một chút, chậm một chút cũng không quan hệ. Nếu mệnh chúng ta liền trước nghỉ ngơi hạ. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở tiểu thê tử trước mặt biểu hiện ra như vậy yếu ớt bộ dáng, cảm giác thật sự thực không giống nhau. Nhìn tiểu thê tử như vậy cẩn thận biểu tình cùng động tác, trong lòng lấm áp. Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ mụ mụ, vẫn là lần đầu tiên có người như vậy săn sóc mà vì chính mình suy nghĩ. Càng là ở chung, càng là cảm tạ ông trời đối chính mình yên sủng. Tốt. Nam nhân như vậy khinh phiêu phiêu nói mấy câu, ninh nhuế tịch thực dễ dàng liền nghĩ tới cái gì. Hắc bạch phân minh mắt to lung thượng nhàn nhạt, nhạt ý cười, không có tiếp tục hỏi cái gì, dẫm trọng chân ga tiếp tục lên đường. Mặt sau xe, vẫn luôn đi theo bọn họ qua cao tốc thu phí trả mới dừng lại. Nàng bất thời giờ từ kính chiếu hậu nhìn, xa xa mà, liền nhìn đến kia phân nhánh giao lộ thượng, dừng lại vẻ mặt quân màu xanh lục dịp. Từ trên xe xuống dưới vài người nhìn theo bên này, cầm đầu người thân ảnh, rất quen thuộc. Nhìn đến sự thật cùng nam nhân nói không sai biệt lắm. ninh nhuế tịch lại nhịn không được cười trừ bỏ sẽ bị thương nguy hiểm hệ số rất cao ở ngoài quân đội thật là cái thực thích hợp nam nhân đãi địa phương nam nhân năng lực ở như vậy sẽ được đến hoàn chỉnh phát huy nàng phải làm chính là bảo hộ lo lắng sợ hãi tưởng nghiệm, từ từ đều là nàng muốn đối mặt thả cần thiết đối mặt hơn nữa là muốn học thừa nhận ninh nhuế tịch cùng trang trắc dịch đước hảo địa điểm là ở định tốt bệnh viện Nhưng là vừa mới quá ra cao tốc thu phí trạm, từ lối rẽ thượng quá thời điểm, nàng liền nhìn đến có chiếc màu đen o đỉ xe ngừng ở kia. Chờ nàng chuẩn bị trực tiếp quá khứ thời điểm, lại từ trong xe xuống dưới một người ngăn cản nàng xe. Người kia, thình lình chính là hồi lâu không thấy trang chắc dịch. Trang chắc dịch cùng ninh nhuế tịch hơi chút đánh thanh tiếp đón, liền mở cửa xe đi xem nửa nằm ở phía sau tòa nam nhân. Đầu tiên xuất hiện, tự nhiên chính là Cao Hàn Mặt. Hắn hiện tại không phải phía trước như vậy quấn lấy đầy mặt băng vải chỉ lộ ra mắt mũi miệng bộ dáng, nhưng vẫn là ở trọng thương địa phương cột lấy băng vải, lại phối hợp kia đầy mặt thâm thâm thiện thiện vết sẹo, thoạt nhìn phá lệ thê thảm. Trang Chắc Dịch tuy rằng đã sớm từ Ninh nhuế Tịch trong miệng biết được Cao Hàn thương thế thực nghiêm trọng, nhưng là đương hắn thật sự nhìn đến khi, trong lòng vẫn là vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung khiếp sợ. A Hàn! Trang Chắc Dịch cùng Cao Hàn tuổi tác nhất tiếp cận Trong tình huống bình thường đều là kêu tên. Cao Hàn cũng biết chính mình hiện tại bộ dáng có chút thảm, cũng lời đến giải thích cái gì, chỉ là nhàn nhạt mà kêu một tiếng, chắc dịch. Ngươi như thế nào sẽ? Trang trác dịch kích động mà muốn hỏi chút cái gì, lại ở mở miệng lúc sau nhớ tới cái gì nuốt trở vào. Ninh Nguyễn Tịch cũng ở thời điểm này chen vào nói, chắc dịch đại ca, ngươi như thế nào hiện tại tới? Trang trác dịch nhìn Ninh Nguyễn Tịch, Đối với Cao Hàn cái này tiểu thê tử hắn không có gì cảm giác nhiều lắm, chỉ là nghĩ đây là Cao Hàn thích liền đi theo yêu ai yêu cả đường đi mà tiếp nhận rồi. Hiện tại xem ra, người này, có lẽ thật sự có rất nhiều đặc biệt địa phương, cùng hắn những cái đó tuổi không sai biệt lắm học sinh có rất nhiều không giống nhau. Ta không quá yên tâm. Hiện tại trở về đi. Trang chắc dịch nói. linh nhuế Tịch nhìn Cao Hàn, thấy hắn sau khi gật đầu mới cười nói, "Ân kia chắc dịch đại ca ngươi đi lên mặt, ta đi rồi mặt. Trang chắc dịch lại là lắc đầu cự tuyệt nàng đề nghị, lấy ra điện thoại bắt cái dây số, công đạo vài câu, mới quay đầu đem chưa nói xong nói bổ sung hoàn chỉnh, ta tới lái xe. Ngươi đến mặt sau đi bồi bồi a hàn đi. Ngươi khai thời gian lâu như vậy xe, cũng mệt mỏi. Ninh nhuế Tịch nghe xong hắn gọi điện thoại gọi người tới lái xe sự, cũng liền không đổi. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình còn hành, Nhưng là ngấm lại nội thành giao thông vẫn là đáp ứng rồi. Hiện tại trong nhà đã có hai cái bệnh hoạn, nàng cũng không thể lại ra cái gì ngoài ý muốn, nói cách khác, cũng thật sự là quá xui xẻo. Đi vào hậu tòa, ở nam nhân bên người ngồi xuống, tay đã bị nam nhân dắt lấy. ngẩng đầu lên, hai người trao đổi một cái ngọt ngào tươi cười. Từ trong gương nhìn đến xếp sâu động tĩnh trang chắc dịch khỏe miệng cũng đi theo gợi lên chút. Hắn là đã có da thất người. cùng mặt khác mấy cái độc thân huynh đệ không giống nhau. Hiện tại, hắn càng có thể hiểu biết, cái gì là chân chính hạnh phúc. Ninh nhuế Tịch cùng Cao Hàn nói chuyện phiếm thời điểm cũng không nhiều, Ninh nhuế Tịch thấy hiện tại còn ở lối rẽ thượng, không có nhiều ít xe, liền mở miệng hỏi Trang chắc dịch, Trang đại ca, ngươi có phải hay không có cái gì hỉ sự nha. Ta ngày đó gọi điện thoại cho ngươi thời điểm cảm giác ngươi giống như bị bầu trời bánh có nhân tạp chung giống nhau. Nàng nói lời này, Thuần Thúy là không nghĩ trong xe không khí quá cứng đờ, dùng loại này vui đùa ngữ khí cùng trang Trác dịch nói chuyện, cũng nhìn ra nàng đối với đối phương tán thành. Rốt cuộc, trang Trác dịch biểu hiện, ít nhất ở nam nhân bên này, là chọn không ra cái gì thứ. Xe lắc lư hạ, tiếp theo trang Trác dịch giật mình thanh âm chuyển đến, ngươi thật là liệu sự như thần. Đúng vậy, là có kiện thiên đại hỷ sự, ông trời cho chúng ta ra lại tặng một cái thành viên. này không phải bầu trời rơi xuống bánh có nhân là cái gì. Trang chắc dịch phải làm ba ba sự tình, với hắn mà nói là kiện lớn lao chuyện tốt, đối cao hàn vợ chồng tới nói lại có chút phức tạp. Dọc theo đường đi, Ninh Nguyễn Tịch liền rõ ràng mà cảm giác bên người người cảm xúc trở nên rất suy suốt, lại còn có hồn không tuân thủ thần, giống như nghĩ đến thứ gì dường như. Nghĩ đến chính mình còn chưa bao giờ cùng nam nhân nói quá khi nào muốn bảo bảo sự tình, nếu nếu tình huống đều như vậy. Nói lên hải tử sự tình là tốt nhất bất quá. Đem nam nhân nằm chính mình tay trở tay nằm lấy, ở nam nhân kinh ngạc nhìn chăm chú trung, ninh nhuế tịch thò lại gần, nhỏ giọng mà nói, lao công. Cao hàn từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc đầu liền đối thượng tiểu thê tử cặp kia trong suốt vô cấu mắt to, làm sao vậy? Ninh nhuế tịch theo bản năng mà nhìn xem hàng phía trước chính chuyên tâm lái xe trang chắc dịch, tiếp theo mới tiến đến nam nhân bên thai nhỏ giọng mà nói, Lão công, chúng ta cũng muốn cái bảo bảo được không? Lời này vừa ra, đối cao hàn tới nói không khác thiên đại chuyện tốt. Cặp kia luôn là thâm thúy nhìn không ra cảm xúc đôi mắt, đột nhiên trợ to, phát ra ra lộng lấy bắt mắt sáng rọi tới, Ngươi nói cái gì? Ninh Nguyễn Tịch thấy nam nhân như vậy, biết hắn cũng là lòng tràn đầy vui mừng mới có thể như vậy, khỏe miệng tươi cười càng thêm điểm mị say lòng người, chúng ta đều kết hôn thời gian dài như vậy, là nên muốn cái bảo bảo. ngươi thích nam hài vẫn là nữ hài đâu cao hàn biết chính mình cùng tiểu thê tử tuổi kém không phải nhỏ tí kẹo trước kia hắn còn chỉ lo lắng tuổi sự hiện tại lại nếu muốn một ít mặt khác đồ vật thì như nói tiểu thê tử cũng không phải cái kia nhát gan yếu đối người cũng không là cái loại này truyền thống vạn sự dựa trượng phu truyền thống tiểu thê tử đối với sinh hoạt hắn có tính toán của chính mình hắn không thể bởi vì chính mình một người sự tình mà đi can thiệp nàng sinh hoạt nguyên nhân này Đúng là hắn rất ít đối hai người sinh hoạt làm một cái quyết nghị. Đối với hai tử, hắn trước kia là không có gì cảm giác. Nhưng là từ biết tiểu thê tử chân chính thân phận hơn nữa đối nàng sinh ra càng ngày càng nhiều không muốn xa rời khi, hắn lại nhịn không được chờ mong, nếu có thể có một cái tiểu thê tử giống nhau hai tử, kia nên là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Chuyện này ở trong lòng hắn ẩn giấu thật lâu thời gian, hiện tại đột nhiên nghe được tiểu thê tử nhắc tới. Một đôi mắt chừng đến cùng như mắt giống nhau, tiểu tịch. Ninh Nguyễn Tịch vốn dĩ nói lên Hải tử sự tình còn có chút thấp hỏng, hiện tại nhìn đến nam nhân như vậy lại là an lòng, ngọt ngào mà cười nhìn về phía nam nhân, chẳng lẽ lão công không cảm thấy nhà của chúng ta hiện tại liền thiếu một cái tiểu bảo bảo sao? Bằng không đến lúc đó trang đại ca đều làm ba ba, lão công ngươi cũng không nên hâm mộ ghen tị hận Nga. Nàng lời này hoàn toàn là nói giỡn. Nam nhân kia cố nén mừng rỡ như điên biểu tình đã thực rõ ràng địa biểu sáng tỏ thái độ của hắn. Hai người nói chuyện thanh âm tuy rằng không tính là đại, nhưng là muốn giấu trụ cùng xe người vẫn là có chút khó khăn. Trang chắc dịch ở phía trước nghe, lại cũng coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy, chỉ là khoe miệng ngậm ở nhợt nhạt cười. Không có. Thấy tiểu thê tử như vậy nói, liền tính đoán được nàng có thể là nói dỡn, Cao Hàn vẫn là thực nghiêm túc mà lắc đầu. Ta muốn cái con của chúng ta, chỉ cần ngươi nguyện ý. Ninh Nguyễn Tịch cũng đi theo cười, ta đương nhiên là nguyện ý. Như vậy đàm thiếu, thời gian nhưng thật ra quá đến rất nhanh. Một giờ lộ trình thực mau liền đến, bệnh viện cửa cũng sớm đã có nhân viên y, y tế thủ, nhìn đến xe tới liền phối hợp an ý mà bắt đầu tiếp người. Toàn bộ quá trình, tính xuống dưới nói, thế nhưng bất quá 10 phút thời gian, Cao hẳn cũng đã trụ thượng trang chắc dịch đã liên hệ tốt phòng bệnh một người nội. Trang đại ca, lần này ít nhiều ngươi. Nói cách khác, bây giờ còn có ta vội. Thừa dịp nhàn rỗi khi dư, Ninh nhuế Tịch khách khách khí khí mà cùng Trang Chắc Dịch nói lời cảm tạ. Trang Chắc Dịch liên tục xua tay chối tử, đây là ta nên làm. A Hàn bị thương sự tình, muốn cùng bọn họ mấy cái nói sao. Ninh nhuế Tịch nghĩ nghĩ, cuối cùng lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười, không có việc gì, vậy phiền thoái Trang đại ca ngươi cùng bọn họ nói một tiếng đi. nghe được lời này trang trắc dịch đối với đối phương ấn tượng càng thêm hảo bởi vì cao hàn còn muốn một lần nữa làm tinh tế toàn thân kiểm tra quan hệ ninh nhuế tịch ở đem dư lại sự tình an bài hảo liền trực tiếp đánh xe trở về công ty cái gì người muốn từ chức Trương giám đốc cả kinh từ ghế trên nhảy dựng lên trong lời nói tràn đầy không dám tin tưởng ninh nhuế tịch có chút ấy náy mà ở cúi đầu lại vẫn là kiên quyết gật đầu lặp lại biến ân đúng vậy Trương Giám Đốc, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này tới nay chiếu cố, ngươi ân tình, ta sẽ vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Như thế nào sẽ đột nhiên muốn từ trước đâu? Nguyễn Tịch, ngươi nói, có phải hay không trong sinh hoạt có cái gì khó khăn? Ta lần trước nghe nói mâu thân ngươi nằm viện sự, chẳng lẽ là, nếu là thật sự có cái gì khó khăn nói ngươi liền trực tiếp cùng ta nói, thật sự không được, ta có thể trước làm ngươi nghỉ ngơi một tháng. Đợi cho sở hữu sự tình đều an bài hảo. lại trở về công tác cũng không mượn trương giám đốc hận không thể đi bắt ninh nhuế tịch hung hăng mà lay động vài lần làm nàng thanh tỉnh một chút không cần lại mơ hồ mà làm ra cái gì quyết định hắn là thật sự cảm thấy ninh nhuế tịch là hôn mê đầu không nói đến lũ tạc ngạch cửa có bao nhiêu chiều cao nhiều khó tiến đãi nộ có bao nhiêu hảo liền hiện tại ai nấy đều thấy được tới nàng là công ty trọng điểm tài bồi đối tượng chỉ cần ngao cái một hai năm tất thành châu báu hiện tại Nàng cư nhiên nói nàng muốn từ chức, này không phải hôn mê đầu là cái gì? Ninh Nhụy Tịch cũng biết chính mình từ chức tin tức sẽ làm Trương giám đốc thực khó xử, chỉ là nàng nếu quyết định muốn làm như vậy, là sẽ không tự tiện sửa đổi quyết định. Lutas xác thật không tồi, chỉ là nàng có càng chuyện quan trọng đi làm. Ở Lutas, nàng sẽ có một cái thực tốt tiền đồ, nhưng kia dù sao cũng là vĩnh viễn khuất cư người khác dưới, không thể tùy ý mà làm chính mình thích sự tình. Xin lỗi Trương Giám Đốc, cảm ơn Ngài Hảo ý chỉ là ta tâm ý đã quyết, sẽ không lại sửa đổi. Từ trước báo cáo nói ta sẽ tại đây mấy ngày đánh cho ngươi, ta cũng sẽ đem trên tay sự tình đều công đạo Hảo mới rời đi lù ta. Trương Giám Đốc sắc mặt thay đổi, liền tính hắn đối ninh nhuế tịch lại xem trọng, dưới tình huống như vậy cũng nhịn không được thay đổi sắc mặt, lộ ra không vui biểu tình tới. Hắn nhớ tới công ty công nhân sẽ từ chức chính yếu nguyên nhân, đối với trước mặt nữ hải cảm giác đại suy giảm. Nhế tịch, không phải ta nói ngươi, ta tự nhận là lũ tạt đã thực không tồi, ta cái này làm giám đốc, cũng chưa từng bạc đại với ngươi. Hiện tại Phạm Tổng cũng rất coi trọng, đều cùng ta nói rồi nhất định phải trọng điểm để bắt ngươi. Thậm chí đều quyết định hảo, chờ lần này ngươi trên tay công tác hoàn thành sau, liền lập tức lấy công ty chi phí chung mang tân đãi ngộ đưa ngươi ra ngoại quốc thương học viện tiến tu. Ngươi nói, này còn có cái nào công ty có thể đối một tân nhân làm được loại tình trạng này. Ninh Nguyễn Tịch biết Trương Giám Đốc là hiểu lầm, nàng vốn là không nghĩ giải thích, sau lại nghĩ đến ở lũ tạt thời gian dài như vậy Trương Giám Đốc đối chính mình chiếu cố, lại thay đổi ý tưởng. Trương Thúc Thúc, ngài hiểu lầm, ta không phải bởi vì lũ tạt đối ta không hảo hoặc là có mặt khác càng tốt nơi đi mới từ trước. Ta hoàn toàn là bởi vì tư nhân vấn đề, ngươi cũng biết, ta đã kết hôn, hiện tại trong nhà ra chút sự, ta lão công lại không ở bên người. Cho nên ta cần thiết đảm đương hết thảy Phía trước ra tới công tác thời điểm đã bị người nhà ngăn trở Chỉ là ta tùy hứng nhất ý cô hành muốn làm chính mình muốn làm sự tình Hiện tại lại là không được Ta không thể chỉ nghĩ chính mình một người Dù sao cũng phải gánh vác một ít đồ vật Trương giám đốc nghe thế lý do thoái thác tự nhiên đầy mình hầu nghi Ninh nhuế tịch kết hôn sự tình hắn sắc thật là biết Lúc trước phỏng vấn thời điểm chính là nàng cùng nàng lão công cùng nhau tới Công nhân cá nhân tư liệu thượng cũng biết thật sự rõ ràng. Chỉ là hắn vẫn luôn không đem chuyện này cùng công tác liên hệ lên, hiện tại ngẫm lại, đại khái nàng gia đình không phải giống nhau nhân ra, cho nên mới sẽ. Như vậy, Ninh nhuế Tịch ở hắn cảm nhận chung liền thành một cái vì chính mình mộng tưởng mà đi ra ra môn hào môn thiên kim tiểu thư, lại không nghĩ cuối cùng vẫn là bởi vì gia tộc các loại quy củ mà lui xuống. Nửa ngày lúc sau, mới thở dài gục đầu xuống, nếu là những người khác, Từ trước nói ta căn bản sẽ không quản, nhưng là ngươi không giống nhau. Ninh Tịch, như vậy hảo, còn dựa theo phía trước nói, ta cho ngươi một tháng thời gian, làm ngươi đem việc tư xử lý một chút, thuận tiện thận trọng suy xét hạ từ trước sự. Nếu đến lúc đó ngươi vẫn là tiếp tục kiên trì, ta liền đồng ý. Ninh Ninh Tịch biết trương giám đốc nói ra lời này là bao lớn ân tình, lập tức không chút do dự gật đầu nói tạ, hảo, cảm ơn trương thúc thúc. Đợi cho đem công sự liêu xong. Trương Giám Đốc mới tan mất cái loại này trên mặt nghiêm túc, bất đắc dĩ mà nhìn Linh Nguyễn Tịch, Nguyễn Tịch à ngươi thật đúng là tùy hứng. thúc thúc ta cũng không biết lúc trước quyết định rốt cuộc là đúng hay sai nha. Cái này cái gọi là lúc trước quyết định hai người đều trong lòng biết rõ ràng biết là chỉ cấp Ninh Nguyễn Tịch phỏng vấn cơ hội chuyện này. Ninh Nguyễn Tịch chỉ có thể nhợt nhạt mà cười không nói lời nào. Rốt cuộc hiện tại, nói quá nhiều cũng chưa dùng. Chuyện này Vốn chính là nàng làm được không đúng, nghe này đó là hẳn là. Nàng đồng dạng rất rõ ràng, nếu không phải công ty cùng trước mặt vị này trưởng giả thiệt tình muốn tài bồi chính mình nói, từ trước sự tình căn bản không cần như vậy phiền thoái. Thực xin lỗi, trương thúc thúc, cho ngài thêm phiền thoái. trương giám đốc xem linh nhuế tịch tuy rằng nhợt nhạt cười, nhưng ánh mắt vẫn luôn thực kiên quyết bộ dáng, biết nàng tâm ý đã quyết, thất bại mà xua xua tay, hảo, hảo, không nói cái này. đến lúc đó ta sẽ đem chuyện này đuổi kịp mặt hội báo một chút. Rốt cuộc ngươi hiện tại không chỉ có riêng về ta quản mà thôi. Chỉ sợ phạm tổng kia quan không hảo quá a. Ninh nhuế tịch trầm mặt mà nghe. Ngươi đứa nhỏ này, ai, không nói cái này. Bên cạnh ngươi không có gì vấn đề đi. Mẫu thân ngươi nhưng xuất viện. Trương giám đốc thấy Ninh nhuế tịch không nghĩ lại tiếp tục tại đây sự kiện thượng lưu đi xuống bộ dáng, đành phải nói sang chuyện khác. linh nhuế tịch lúc này mới mở miệng ân đã không có việc gì bất quá nhớ tới hiện tại trọng thương chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng nam nhân thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một tia đau lòng tới trương thúc thúc ngươi cũng thấy rồi ta từ công tắc bắt đầu liền ba ngày hai đầu xin nghỉ hơn nữa loại này cục diện còn sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống nếu là một hai lần nói còn chưa tính lâu dài xuống dưới không chỉ có là những người khác có ý kiến chỉ sợ trương thúc thúc ngươi cũng muốn bị ta liên lụy. Ta sau lại suy nghĩ, chính mình tuy rằng thực thích đi làm không khí, chỉ là, hiện tại loại này sinh hoạt xác thật không rất thích hợp ta. Rốt cuộc đem công tác sự tình giải quyết xong, tuy rằng còn không đến mức rơi vào hoàn toàn chấm dứt, nhưng ninh nhuế tịch trên vai lá gan đã là nhẹ nhàng không ít. Lái xe đi tranh siêu thị, lấy lòng nguyên liệu nấu ăn về trước ra, lấy chính mình hữu hạn chủ nghệ cấp nam nhân làm tốt cơm, Ninh nhuế tịch lại bắt đầu mã bất đình để mà chạy tới bệnh viện. Đến nỗi ninh mẫu bên kia, nàng phía trước đã cùng ninh phụ thông qua điện thoại, biết nàng hiện tại tình huống thực hảo, cho nên liền tỏ vẻ chính mình có chút việc muốn chậm trễ tối nay mới chuyện quá khứ. Lao công. Đẩy cửa ra đi vào, đầu tiên nhìn đến chính là nam nhân nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ bộ dáng. Phòng bệnh là trang chắc dịch căn bài, là tốt nhất vì thất. Cùng mặt khác phòng không giống nhau. Nơi này cửa sổ không phải cái loại này bình thường nhỏ hẹp cửa kính, mà là nhất chỉnh phiến đại đại cửa kính sắt đất cửa sổ. Làm người ở trên giường bệnh đều có thể nhìn đến ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nghe được tiếng kêu, trên giường người quay đầu lại, đại thấy rõ người đến là ai khi, kia mặt vô biểu tình trên mặt khỏe miệng hơi hơi dơ lên chút, trong ánh mắt đều mang lên nhợt nhạt ý cười. Có phải hay không đói bụng? Ta cho ngươi làm rất nhiều ăn ngon. ninh nhuế tịch coi như không có nhìn đến vừa rồi nam nhân quanh thân phát ra cô tịch cùng tối tam vui sướng mà đi đến phòng bệnh trước tìm ra một cái nho nhỏ gấp ghế đặt tại trên giường bệnh tiếp theo đem mấy cái giữ ấm hộp cơm lấy ra tới đặt ở mặt trên lại lấy ra hai phúc chén đũa vừa thấy kia thái sắc cao hàn liền đoán được là tiểu thê tử thân thủ làm đồ ăn ninh nhuế tịch nấu ăn có cái đặc điểm mặc kệ cái gì đồ ăn đều thích phóng nước tương nàng thích cái loại này nhan sắc nếu là đối với cái loại này bạch bạch thanh thanh thái sắc lại là cái gì đều ăn không vô nhìn đến tiểu thê tử kia tư thế cao hàn liền biết dự tính của nàng dùng tay chống hướng bên cạnh hoạt động hạ hắn trên người còn cột lấy thật dày băng vải băng vải ngoại còn bỏ thêm cố định hắn dáng người vốn dĩ chính là to lớn hình cứ như vậy cả người có vẻ càng thêm cường tráng chỉ là động tác liền trở nên không như vậy nhanh nhẹn nhiều vài phần vụ bề dịch ra một người vị trí Hắn mới ngửa đầu nhìn kia ngọt ngào cười nhân nhi, ngồi ở này đi. Ninh nhuế Tịch sớm đã có quyết định này, nhìn đến nam nhân động tác nhỏ càng thêm cảm động, tươi cười cũng càng thêm điểm mị say lòng người. Đối với nam nhân gật gật đầu, đem đồ vật đều thu thập hảo sau mới khắp nơi mép giường ngồi xuống. Chỉ là động tác như cũ thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận liền đụng phải nam nhân thân thể. Ninh nhuế Tịch làm vài đạo đồ ăn, chủ yếu vẫn là lấy dinh dưỡng là chủ. Tuy rằng nhan sắc thoạt nhìn có điểm kỳ quái, nhưng hương vị còn không tính quá kém. Lại hơn nữa có cái kia ái mộ đối tượng ngồi tại bên người quan hệ, hai người ăn uống đều thực hảo, liền bởi vì bị thương muốn ăn đã chịu ảnh hưởng cao hàn đều ăn không ít đồ vật. Đến cuối cùng, hai người toàn là đem ninh nhuế tịch chuẩn bị đồ ăn ăn cái tinh quang. Đem hộp cơm gì đó đều thu thập hảo đặt ở trong túi buổi tối mang về nhà đi tẩy. Ninh nhuế tịch ở nam nhân mép giường ngồi. Tay đặt ở trong chăn cùng kia chỉ ấm áp đại trưởng hoa ở bên nhau, Lão công, ngươi muốn nhanh lên hảo lên. Cao hàn ánh mắt ôn nhu đến sắp nị người chết giống nhau, ân. Vất vả. Hắn tiểu thế tử, vốn nên là bị vạn người sùng phùng ở lòng bàn tay yêu thương hưởng hết thế gian sùng ái người, hiện tại lại bởi vì chính mình mà như vậy vất vả. nay hết thảy, hắn đều ghi tạc trong lòng. Hắn rõ ràng tiểu thế tử là cái cái dạng gì người, càng là bởi vì hiểu biết. mới càng là cảm nhận được nàng theo như lời sinh hài tử lợi này sau sở đại biểu thâm hậu tình nghĩa. Tịch tịch. Hai người liền như vậy nắm tay, liền tính cũng không nói lời nào cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Ninh Nguyễn Tịch nghiêm túc mà nhìn cao hàng kia trương hiện tại thoạt nhìn có chút khủng bố mặt, trong lòng chỉ có đau lòng lại không có nửa điểm sợ hãi chán ghét gì đó. Làm sao vậy? Người hiện tại vừa mới bắt đầu công tác, muốn bảo bảo nói có thể hay không không có phương tiện. Cao Hàn từ nhỏ thê tử nói đến kia sự kiện bắt đầu tâm tình liền vẫn luôn bình tĩnh không được. Liền tính mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là có chỉ thỏ con ở loạn nhảy loạn nhảy, chỉ là che giấu rất khá làm người ngoài nhìn không ra nửa điểm manh mối thôi. Nam nhân những lời này, ninh nhuế tịch một chút đều không ngoài ý muốn, nàng thực thẳng thắn gật đầu, là sẽ có ảnh hưởng, đến lúc đó khẳng định muốn xin nghỉ. Chỉ là... Nàng thật thành mà nói ra trong lòng lời nói, ở tạm dừng một lát sau ngự khí lại trở nên phá lệ kiên định, nhưng so với công tác, ta cảm thấy chuyện này càng quan trọng. Ta muốn một cái con của chúng ta, nhìn hắn lớn lên, ta tưởng, kia nhất định là kiện thực hạnh phúc sự tình. Lao công, không phải đều nói có được tất có mất sao. Muốn được đến ta cảm thấy quan trọng nhất hạnh phúc, mất đi một ít đồ vật cũng là tự nhiên, cũng không có cái gì ghê gớm hoặc là kỳ quái. cảm ơn ngươi Ở như vậy ngôn luận trước mặt, sở hữu từ ngữ đều mất đi nó vốn nên có mị lực trở nên tái nhợt mà vô lực, chỉ là trong lòng lại là ăn đường giống nhau ngọt. Cao hàn thận trọng mà nói ra kia ba chữ, nhìn ninh nhuế tịch ánh mắt trở nên phức tạp, cảm động chung lại mang theo ấy náy, ấy náy phía trước lại có che giấu không được tình thâm. Kỳ thật ta cũng là có tính toán của chính mình. Lao công ngươi cũng biết ta trước kia là làm gì đó, ta cảm thấy đi. Đi làm cho người ta làm công chuyện như vậy không rất thích hợp ta. Phía trước chỉ là muốn cho chính mình tìm điểm sự làm, hiện tại lại cảm thấy vẫn là chuyện gì đều từ chính mình tới quyết định cảm giác tương đối giống vậy so tự do. Ninh Nguyễn Tịch trước nay không tính toán đem chuẩn bị khai công ty sự tình gạt nam nhân. Lấy nàng đối nam nhân hiểu biết, nam nhân là sẽ không đưa ra bất luận cái gì phản đối ý kiến, cho dù có lo lắng gì đó, cũng đều sẽ giấu ở trong lòng, sẽ không nói ra tới. Người muốn làm gì? Cao hàn đối những việc này không quá hiểu biết, tuy rằng hắn ở bộ đội sinh hoạt thời gian kỳ thật là không thắng nổi ở bên ngoài. Chỉ là ký ức lại là người trước chiếm đại bộ phận. Đầu óc như là tự động đem bên ngoài ký ức tiến hành rửa sạch, giữ lại, đều là chuyện rất trọng yếu. Mà bộ đội những cái đó râu ria, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, tất cả đều bị hắn thật sâu mà ghi tạc trong đầu. Nghe tiểu thê tử nói, Hắn đoán được ra tới nàng khẳng định là có tính toán của chính mình. Lao công, ngươi cảm thấy ta chính mình đi khai cái công ty thế nào? Bất quá ta không tài chính, đến lúc đó còn phải dựa lao công ngươi cung cấp phía sau màn duy trì nha. Ninh Nguyễn Tịch tặc hề hề mà cười. Cao Hàn đang nghe nói khai công ty sự sừng sốt hạ thực mau liền bình thường trở lại. Nghe tiểu thê tử kiêng nghịch ngậm lời nói, nhìn nàng tràn đầy rảo hoạt linh động mắt to. Khỏe miệng lại nhịn không được hơi hơi giơ lên chút, ngươi không phải chúng ta ra tài chính đại thần sao. Tất cả đồ vật đều ở ngươi kia, tự nhiên là muốn làm cái gì liền làm cái đó, kia còn dùng ta đồng ý. Ninh Nguyễn Tịch lại sao lại nghe không ra kia ra vẻ lánh khốc lời nói bên trong hài hước, đôi mắt cười đến càng con, cùng trăng non nhi giống nhau, quả nhiên, tìm cái có tiền lão công vẫn là rất quan trọng. Như thế đại ân, không có gì báo đáp, chỉ có thể lấy thân báo đáp. Nói xong, thừa dịp nam nhân còn không có phòng bị lỗ hổng, thò lại gần ngẩng đầu thân ở nam nhân môi. Nam nhân môi không hậu không tệ, có điểm lạnh băng, nhưng là thân đi lên cảm giác thực hảo. Có lẽ là bởi vì đối phương là chính mình ái người quan hệ, cho nên cảm giác liền càng thêm trầm mê. Bởi vì nam nhân thương thế, ninh nhuế tịch cũng không dám có quá lớn động tác. Tiểu tâm mà dùng tay chống chính mình thân thể vẫn duy trì cân bằng không đi dựa vào nam nhân trên người. Chỉ là dùng môi ở nam nhân trên môi nhẹ nhàng mà đụng vào. Nam nhân rất phối hợp mà mở ra miệng, linh nhuế tịch cười mị đôi mắt, dựa theo trong trí nhớ nam nhân đối chính mình làm như vậy, đối với kia hơi hơi mở ra cánh môi, khởi sướng công kích mãnh liệt. Quá dài thời gian không có nhìn thấy nam nhân, nhưng cùng nam nhân thân thiết cảm giác còn thật sâu mà khắc vào linh hồn của nàng trung. nay một thân đi xuống, cái loại này kéo dài tưởng niệm hôn tạ bên ngông tình cảm mãnh liệt mà đến. Ninh Nhuế Tịch nhắm mắt lại, cảm thụ được nam nhân hương vị, biểu tình càng thêm si mê. Nếu không phải cuối cùng nam nhân bởi vì nàng một cái không cẩn thận động tác mà phát ra một tiếng thực nhẹ kêu rên thanh nói, chỉ sợ Ninh Nhuế Tịch còn sẽ đem thân thân trò chơi tiếp tục như vậy đi xuống. Đang khẩn trương mà xem xét xong nam nhân thương thế sau, Ninh Nhuế Tịch lại sắc mê mê mà nhìn nam nhân bị chính mình cắn xương trở nên liễm diễm môi, trên nét mặt lại là một bộ xuẩn xuẩn muốn thử bộ dáng, lao công. Cái này lấy thân báo đáp còn vừa lòng sao. Bị người yêu như vậy khiêu khích, nếu là còn không có cảm giác nói kia thật là có vấn đề. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại phần cứng điều kiện có chút theo không kịp. Cao hàn hô hấp đã không giống phía trước như vậy vững vàng, hắn trong ánh mắt như là bốc cháy lên ngọn lửa giống nhau, cực nóng nóng bỏng. Bị này đôi mắt nhìn chằm chằm xem, ninh nhuế tịch cảm thấy cả người đều bị bập lửa. Lại là nhịn không được phát ra kiểu mềm ưng um thanh. chờ đến phục hồi tinh thần lại khi lại là một trận mặt đỏ thai hồng. Như vậy, giống như còn không quá đủ. Cao Hàn bởi vì bị thương mà trở nên khàn khàn tiếng nói, lúc này nhiễm gợi cảm từ tính, nghe khiến cho nhân tâm đãng thần di. Ninh Nguyễn Tịch nghĩ đến mỗi lần cùng nam nhân vật lộn chung chính mình đều bị khi dễ đến thảm hề hề cuối cùng chỉ có thể khóc lóc xin tha không ngừng, hiện tại lại là thừa dịp Cao Hàn bị thương cơ hội tráng lá gan ngầm đầu. Kỳ thật ta cũng không ngại biểu hiện đến càng tốt một ít ta, chỉ là đáng tiếc nha. Lao công ngươi hiện tại, giống như không quá hành nha. Nàng nói chính là nam nhân hiện tại thương thế không thể hành kia giường đệ việc sự tình, vui sướng khi người gặp họa rất nhiều thế nhưng mang lên mềm mại làm nũng âm cối. Không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng được người khác nói hắn không được, đặc biệt là đương cái này người nói chuyện là hắn ái nhân khi liền càng là không được. cao hàn lạnh lùng mà nhìn cái kia cười đến tặc hề hề tiểu nhân nhi hồi lâu lúc sau khỏe miệng mới câu ra một ngoại nhân sở nhìn không tới ta mị tươi cười ở tiểu thê tử không có phòng bị dưới tình huống đem kia chỉ để sắt vào tay nhỏ nắm lấy hướng nơi nào đó một phóng ngươi xác định là không được sao cảm giác được thủ hạ độ ấm linh nhuế tịch phục hồi tinh thần lại sau mặt nháy mắt bạo hồng đột nhiên tránh thoát ra tới chỉ vào nam nhân không dám tin tưởng mà lên án lão công ngươi Người, người, người chơi lưu manh, nàng vốn là muốn mượn cơ hội này báo ngày thường bị nam nhân khi dễ đến thảm hề hề chi thủ, lại không nghĩ rằng luôn luôn chính phái lạnh nhạt nam nhân, cư nhiên sẽ làm ra như vậy hành động tới, cư nhiên cầm tay nàng đi. Tưởng tượng đến chính mình vừa rồi đụng tới địa phương, tuy là ninh nhuế tịch lại lớn mật, cũng vẫn là từ trên người đến mặt tất cả đều đỏ cái thông thấu, phòng trừng liền ra đầu, đều biến thành mỏ hưng phấn. Để cho nàng dối dăm chính là, bị nam nhân như vậy đùa giỡn, nàng thế nhưng, thế nhưng, cảm thấy còn chưa đã thèm. Chờ đến đem nam nhân thể sắc và tinh thần đều hầu hạ đến thoải mái, ninh nhuế tịch mới rời đi bệnh viện chạy tới tiếp theo cái trận địa. Lo lắng hai cái lão nhân bởi vì cao hàn sự tình chịu kích thích, cho nên nàng quyết định tạm thời đem nam nhân bị thương sự tình giấu hạ. Ít nhất, ở nam nhân thương thế không hề như vậy nghiêm trọng phía trước là không nghĩ bọn họ biết đến. Ở một khác gia bệnh viện cùng ba mẹ Hàn Huyên Sẽ Thiên, đưa lên mới mẻ trái cây, giúp đỡ đem phòng bệnh hoa tươi đều thay đổi. Ninh Nguyễn Tịch lúc này mới lại lần nữa lái xe về tới Cao Hàn nơi bệnh viện. Hai cái bệnh viện qua lại chạy, mệt là tự nhiên, chỉ là nghĩ đến hiện tại nam nhân liền tại bên người, mà không phải ở kia người bình thường đều tiếp cận không được quân khu, cái loại này thân thể thượng mệt mỏi liền trở nên không quan trọng gì lên. so với phía trước kia hơn nửa tháng đều không có một chút nam nhân tin tức nhật tử hiện tại sinh hoạt đối nàng mà nói thật sự là quá hạnh phúc sao lại thế này như thế nào sẽ bị thương như vậy nghiêm trọng cao hồng đứng ở trước giường bệnh ý bảo bí thư lui ra đóng cửa lại lúc này mới lạnh giọng nhìn trên giường bệnh nhi tử chất vấn xong căn bản không cho đối phương phản bác hoặc là trả lời cơ hội liền lại ở mở miệng nói ngươi hiện tại là càng ngày càng kỳ cục Chuyện lớn như vậy đều không cùng trong nhà nói, ngươi rốt cuộc còn có nhớ hay không ngươi có ta cái này phụ thân. Cao Hồng càng nói càng sinh khí, vốn là ở ghế trên ngồi, sau lại bởi vì quá mức phẫn nộ đều trực tiếp đứng lên vọt tới trước giường bệnh bắt đầu chỉ vào đối phương cái mũi gian dậy. Cao hàn chỉ là dùng cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn đối phương, không vì chính mình lời nói việc làm bịa giải, đợi cho đối phương đem tức giận phát tiết xong. Mới rũ mắt dấu thu hút đế về điểm này trào phúng, không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, không nghĩ phiền tói ngươi. Đều nhiều năm như vậy đối hắn chẳng quan tâm, hiện tại làm sao khổ như vậy đâu. Cao Hàn trong lòng cười khổ. Hắn hiện tại còn như cũ nhớ rõ tuổi nhỏ thời điểm sự tình, khi đó sinh hoạt, với hắn mà nói, là tốt đẹp vô ưu vô lự. Chỉ là này hết thảy, đã biến mất đến lâu lắm, liền cùng hải thị thận lâu giống nhau. nhìn như vậy hoàn mỹ lại là yếu ớt đến chịu không nổi bất luận cái gì lộng lây không nói đến mụ mụ sinh bệnh kia mấy năm từ mụ mụ qua đời bắt đầu hắn đã không nhớ rõ vị này phụ thân bao lâu thời gian mới có thể xem chính mình liếc mắt một cái hắn nhất may mắn sự tình chính là mụ mụ đi thời điểm hắn đã là cái thành nhân đã có như vậy cường đại trong lòng năng lực đi gánh vác kia hết thể tàn nhẫn cùng không công bằng đối đãi hắn mặt ngoài là cao gia đích trường tử là danh chính luôn thuận cao gia người thừa kế. Chỉ là, ai không biết, hắn nhận tử, quá đến liền cùng cao gia không hắn người này giống nhau. Ở mụ mụ sinh bệnh thời điểm, hắn liền bồi mụ mụ dọn ly cao gia chủ trạch. Lúc sau, càng là không còn có trở về cơ hội. Cái kia hắn từ nhỏ lớn lên địa phương, từ lâu không có hắn địa bàn. Hắn đau lòng như vậy yếu ớt mụ mụ, cũng hận cái này là mụ mụ như vậy thống khổ nam nhân. Chỉ là... Hắn không nghĩ là mụ mụ thương tâm. Hắn đáp ứng rồi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải nhớ kỹ, hắn là phụ thân, là muốn tôn trọng trưởng bối. Mấy năm nay, hắn đều vẫn luôn nhớ kỹ những lời này, nhớ kỹ lúc trước chính mình lời thề. Dựa theo hắn theo như lời sở yêu cầu đi làm, duy nhất không có thuận theo hắn, chính là lựa chọn vào bộ đội hơn nữa vẫn luôn lưu tại nơi đó. Chỉ là đáng tiếc, vị này phụ thân yêu cầu thật sự quá cao quá hà khắc. Cao đến hắn liền tính lại nỗ lực cũng vô pháp đạt tới hắn mục tiêu. Hắn tưởng chính mình không đủ ưu tú, chỉ có nhìn đến vị này phụ thân ở cái kia tuổi nhỏ đệ đệ trước mặt như vậy từ ái bộ dáng khi, mới biết được nguyên lai này hết thể đều là hắn tự mình ăn ủi. Cao hàn kia nhẹ nhàng bâng cơ hai câu lời nói, giống như búa tạ giống nhau hung hăng đánh ở cao hồng trong lòng. Lửa giận tựa như mau bùng nổ núi lửa giống nhau bừng lên, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ hỏa hoa. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Cái gì kêu không nghĩ phiền thoái ta? Ta là phụ thân ngươi, chẳng lẽ chuyện như vậy còn muốn người khác cùng ta nói ta mới có thể biết không? Cao Hàn lần này không có tiếp tục lảng tránh hắn ánh mắt, hắn ánh mắt trước sau như một kiên định thả lánh nào. dù sao ngươi không quan tâm, vì cái gì muốn phiền thoái ta? Cái này lời nói đã là hắn nhiều năm như vậy tới tại đây vị phụ thân trước mặt nói qua nghiêm trọng nhất nói. Nói xong lúc sau. mới phát giác trong lòng một mảnh nhẹ nhàng, không có phía trước cho nên vì cái loại này trầm trọng bất an gì đó. Cao Hồng như thế nào cũng không nghĩ tới cái này, chính mình luôn luôn ý kiến nhiều hơn chất phác ít lời đại nhi tử sẽ đột nhiên nói ra như vậy đại nghịch bất đạo nói tới, tức giận đến dơ lên tay liền chuẩn bị một cái tát phiến lên rồi. Chỉ là nhìn kia trương vết sẹo tung hoành thê thảm vô cùng mặt, hắn lại mất sức lực, dương ở giữa không chung tay chậm rãi rũ xuống dưới. Ngươi đối ta có rất lớn ý kiến. Vấn đề này, đã là hắn đem hết toàn lực mới từ kẽ răng trung bài trừ tới. Cao Hàn lại là không thừa nhận. Kỳ vọng đến lâu lắm, chờ đợi đến lâu lắm, tâm đều lạnh. Những cái đó tưởng lời nói, sớm bị đóng băng ở trong lòng, rốt cuộc nói không nên lời. Ninh ngụ mụ, mụ sinh bệnh là chuyện như thế nào? Cao Hàn không có trả lời phụ thân chất vấn, lại nói nổi lên cái làm Cao Hồng thần sắc đại biến vấn đề. Thấy Cao Hồng thật lâu cũng chưa trả lời. Luôn luôn cho hắn trầm mặc ít lời ấn tượng cao hàn lại mở miệng, tịch tịch là lao bà của ta, ninh mụ mụ là nàng mụ mụ, cũng chính là ta mụ mụ. Nàng cùng ninh ba ba đối ta thực hảo, ta thực thích bọn họ. Ta không nghĩ bọn họ chịu bất luận cái gì thương tổn, ta sẽ bảo hộ bọn họ, không tiếc hết thể đại giới. Hắn cuối cùng câu kia lời thề, quá mức kiên quyết, kiên quyết đến toát ra nào đó cảm giác, làm cường thế quán cao hồng đều cảm giác được một kia bất an. Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Cao Hồng hy vọng chính mình tưởng những cái đó đều là sai. Cái này đại nhi tử, tuy rằng rất nhiều địa phương đều không sấn nàng tâm, nhưng là tốt xấu nhiều năm như vậy tới đều còn xem như nghe lời thuận theo. Như bây giờ cường thế hắn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. phu thân, Cao Hàn thực nghiêm túc mà nhìn trước mặt nam nhân, ngươi cùng thu gì sự tình ta sẽ không nhúng tay, cao gia là của ngươi. Bất luận cái gì sự tình ta đều sẽ không quản. Cao gia sinh ý ta cũng sẽ không nhúng tay, cao ra bất cứ thứ gì ta đều có thể không cần. Duy nhất một điều kiện, chính là phiền thoái ngươi làm thu gì không cần lại nhúng tay ta cùng lao bà của ta chi gian sự tình. Cao hồng sắc mặt lập tức trở nên khó coi đến cùng bị người dùng chân dẫm giống nhau. Cao hàn như là không thấy được nhà mình phụ thân kia khó coi sắc mặt, tiếp tục nói, lúc trước ta cùng tịch tịch kết hôn sự, là ngươi thừa nhận. Tịch tịch là ta cưới hỏi đàng hoàng vào cửa, là lao bà của ta, cũng là cái kia sẽ bồi ta cả đời người, ta không hy vọng nàng chịu nửa điểm bị khuất. Vì nàng, ta có thể cái gì đều không cần. Ta biết ngươi vẫn luôn đối ta rất không vừa lòng, ta không đủ ưu tú, cái gì đều không đạt được ngươi yêu cầu, thậm chí có thể nói ngươi cảm thấy có ta như vậy một cái nhi tử là ngươi sỉ nhục. Này đó ta đều có thể không để bụng, mụ mụ nói qua, ta là ngươi nhi tử. Đây là chú định chân thật đáng tin sự thật, ta biết cũng vẫn luôn tiếp thu. Ta biết ta có chính mình nên gánh vác trách nhiệm, ta là người nhi tử, người đối ta có ý kiến đối ta thế nào đều là bình thường. Chỉ là, tịch tịch cùng ta không giống nhau. Ta hy vọng nàng quá đến vui vẻ vui sướng. Ta không biết thu gì làm những cái đó sự là nàng ý nghĩ của chính mình vẫn là gì đó, chỉ là này đó đều đã xúc phạm ta nhẫn mại cực hạn. liền tính ngươi sẽ cảm thấy ta đại nghịch bất đạo. Sẽ nói ta không có giáo dưỡng, ta cũng nhận. Ta chỉ có một yêu cầu, ta cùng tịch tịch sự tình, là chính chúng ta sự tình, bất luận kẻ nào, cũng chưa tư cách đúng tay. Liên tính người kia, là ta trí thân, cũng không ngoại lệ. Cao hàn cảm xúc càng ngày càng kích động, đến lúc đó đều có chút gào giống. Kia nghẹn ngào tiếng nói xứng với kia mãnh liệt cảm xúc, giống như là ở hướng về phía trước thiên đau tố hắn sở tao nộ sở hữu bất công giống nhau. Làm người cũng không biết nên như thế nào phản bác hảo. Luôn luôn kiêng kỵ nhất người khác xúc phạm chính mình trí cao vô thượng địa vị cao hồng là thật sự phẫn nộ rồi. Cao Hàn nói mỗi một câu, đều là hắn chịu đựng cực hạ, không một không khiêu chiến hắn nhẫn mại lực. Đợi cho Cao Hàn nói xong, hắn mới nổi giận gầm lên một tiếng. Ngươi cái này bất hiếu tử ở nói hiệu nói vượn thứ gì. Cái gì kêu bất luận kẻ nào cũng chưa tư cách đúng tay. Ta là phụ thân ngươi, ta quản ngươi đó là thiên kinh địa nghĩa. Chẳng lẽ ngươi liền ta đều không chuẩn còn sao? Ai cho ngươi là gan? Đối mặt phụ thân kia như mưa rền gió giữ giống nhau răng dậy, đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt cao hàn lại là bình thản ung dung, hắn dùng cặp kia dường như nhìn thấu thế gian sở hữu âm như dương như đôi mắt gợn sóng bất kinh mà nhìn chầm chầm cái này khí đến hình tượng không hề nam nhân, khỏe miệng thậm chí còn hơi hơi dơ lên chút, chỉ là cái tiếc cười, liền trao phúng giống nhau, lanh đến làm người mau hít thở không thông. Phụ thân, ha ha, ta đây muốn hỏi phụ thân, có nhà ai phụ thân, không hy vọng chính mình nhi tử có thể hạnh phúc. Có nhà ai phụ thân, sẽ tùy ý chính mình thê tử chia rẽ chính mình nhi tử hôn nhân. Có nhà ai phụ thân, sẽ dung túng chính mình thê tử một lát tức các loại vũ nhục tra tấn. Lại là như thế nào phụ thân, sẽ như vậy trơ mắt mà nhìn chính mình thê tử đi đem nhi tử mẹ vợ khí đến suýt chút bỏ mạng thậm chí còn ném xuống nàng mặc kệ. kia một tiếng so một tiếng muốn ngẩng cao chất vấn một đau một đau mà trọc tiếng cao hồng trong lòng hắn cảm thấy chính mình là thực chiếm lý hắn cảm thấy hắn hiện tại hẳn là thực phẫn nộ hẳn là biểu hiện ra chính mình trưởng bối thân phận chỉ là ở những cái đó chất vấn trước mặt ở cảm giác được nhi tử kia mãnh liệt không chút nào che giấu phẫn nộ căm hận thời điểm sở hữu dùng để phản bác lời nói đều biến mất chỉ còn lại có trống giống làm kia liên tiếp không ngừng chất vấn tràn ngập toàn bộ tư duy Phu thân, cao hàn hốc mắt đều bắt đầu phím đỏ, chỉ là cường lực ức chế, mới không có mất khống chế. Hắn thấp thấp mà kêu một tiếng trước mặt cái này cho chính mình sinh mệnh lại dưỡng dục chính mình lớn lên nam nhân, trong lòng phức tạp, đã vô pháp dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Ngươi, liền như vậy chán ghét ta, như vậy kiều hận ta sao? Ở lâu dài trầm mặc sau, một cái giống như nỉ non giống nhau dò hỏi từ bờ môi của hắn chẳng ra, phiêu tán ở trong không khí. quen quẩn ở màng thai gian. Cao hồng cả người cứng đờ, thân thể lại là run lên, cuối cùng sau này hoạt động vài bước xa, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng cùng một loại trong lòng lời nói bị người vạch trần sau bất an cùng tức giận. Người, người ở nói hiệu nói vượn cái gì? Cao hàn nhịn không được cười, tươi cười thấp thấp, cười đến cùng khóc giống nhau, cười đến làm người đều mau rơi xuống nước mắt, không phải như thế lời nói, ngươi lại vì sao không thể gặp ta có có thể có được nửa điểm hạnh phúc? Nửa điểm ấm áp đâu? Nhi tử chất vấn, làm Cao Hồng không lời gì để nói. Trong nháy mắt, cả người đều bị một loại gọi là trột dạ tình cảm sở vây quanh. Cao Hàn cũng không có nói nữa, dường như vừa rồi những lời này đó đã dùng hết hắn toàn bộ sức lực cùng tình cảm. Trầm Mặc, không nói gì Trầm Mặc, không nói gì mà xấu hổ Trầm Mặc, càng là giống như cha tấn giống nhau. Cao Hồng mặt là thanh lại bạch, vô hình mà biến hóa. nửa ngày lúc sau mới rốt cuộc gấp thủ buộc phát ra tới ngươi cái này hôn chướng nào có nhi tử giống ngươi như vậy nói này đó hôn chướng lời nói cái gì kêu ta hận ngươi từ nhỏ đến lớn ta là thiếu ngươi ăn vẫn là thiếu ngươi xuyên ta có điểm nào thực xin lỗi ngươi chẳng lẽ ngươi không học quá cái gì kêu quy củ cái gì kêu hiếu đạo sao cứ nhiên dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện ngươi đáy mắt còn có hay không ta cái này phụ thân còn có ngươi thu gì Mặc kệ nàng làm cái gì nàng đều là thê tử của ta, là trưởng bối của ngươi, nàng làm cái gì ngươi cũng chưa tư cách bình luận. Cao hẳn còn lại là ngẩng đầu lên căm tức nhìn chính mình phụ thần, hoàn toàn không có che giấu chính mình hiện tại cảm xúc, nàng là phụ thân thê tử của ngươi, ta đây mụ mụ đâu? Nàng lại là người nào? Chính là bởi vì tôn kính ngươi, cho nên ta mới nhiều năm như vậy đều chịu đựng một cái hại chết ta mụ mụ nữ nhân đứng ở ta trước mặt. Chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Có lẽ ngươi đã đã quên ta mụ mụ, nhưng là ta sẽ không quên, nàng là chết như thế nào, ta cũng vĩnh viên đều sẽ không quên. Tạm dừng một lát, Cao Hàn mới như là rốt cuộc làm ra nào đó quyết định đã mở miệng, tuy rằng biết chính mình nói những lời này sẽ có chút tự dứt lấy nhục hương vị ở, nhưng ta còn là muốn nói một chút, về nàng đối tịch tịch một nhà làm sự, ta cần thiết thảo một cái cách nói. Ta cùng nàng phía trước. Ngươi rốt cuộc nguyện ý đứng ở ai kia một bên, cái này liền xem ngươi. Nếu, ngài vẫn là nguyện ý bao che nàng sở hữu sự tình nói, như vậy, ngài về sau coi như không có ta đứa con trai này đi. Nếu nói phía trước còn chỉ là mưa nhỏ tích tích nói, như vậy hiện tại chính là mưa rền gió giữ đột kích. Chỉ là cao hàn tính tình bản thân chính là thiên lãnh đạm, lại trải qua đặc huấn biết như thế nào khống chế chính mình lộ ra ngoài cảm xúc. cho nên càng là loại này thời điểm hắn càng là bình tĩnh kia nói đến khinh phiêu phiêu giống như hài đồng trong lúc vô tình vui đùa trí ngữ cao hồng cả người như là bị sét đánh đến cương tại chỗ nhi tử nói làm hắn trong đầu trống rỗng nửa ngày đều hồi bất quá thân tới kia ngắn ngủn một phút không đến thời gian thế nhưng so ngày thường mấy giờ đều phải tới dài lâu hắn chỉ số thông minh giống như đột nhiên không đủ dùng căn bản lý giải không được cuối cùng câu nói kia sở đại biểu chân chính hàng nghĩa. Lâu dài trầm mặc sau, hắn mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, dùng loại kinh hài ánh mắt nhìn đối phương, tay thẳng run rẩy ngươi, ngươi cái này nịch tử, ngươi đang nói cái gì? Cao Hàn không hề sợ hãi mà cùng hắn đối diện, dù sao phụ thân ngươi vẫn luôn đều đối ta không hài lòng không phải sao? Cao ra bất cứ thứ gì ta đều không nghĩ muốn. Ở nữ nhân kia cùng ta chi gian. Ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Ta biết phụ thân khẳng định là sẽ lựa chọn nàng. Rốt cuộc, năm đó ngươi chính là như vậy từ bỏ ta cùng mụ mụ không phải sao. Một khi đã như vậy, không bằng đơn giản liền trực tiếp làm kết thúc tính. Ta chỉ nghĩ cùng tịch tịch quá chúng ta cuộc sống gia đình, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu cả đời bên nhau một đời an ổn. Cùng phụ thân đoạn tuyệt phụ tử quan hệ quyết định này, ở cao hàn trong lòng tồn tại thời gian rất lâu. Xuất hiện cái này ý niệm thời điểm hắn còn tuổi nhỏ, đặc biệt là nhìn đến mụ mụ qua đời khi, càng là nhịn không được thiếu chút nữa bùng nổ. Chỉ là đáng tiếc, lúc ấy mụ mụ giống như nhìn ra tâm tư của hắn giống nhau, chuyên môn làm hắn thể phải hảo hảo mà lưu tại cao gia, trừ phi, cái này phụ thân thật sự làm hắn chịu đựng cực hạn ngoại sai sự. Cho tới bây giờ, hắn như cũ nhớ rõ lúc trước mụ mụ nói những lời này là trong mắt phức tạp. Hắn mụ mụ... Cái này làm vô số người truy phủng kinh diễm hoàn mỹ nữ nhân, cuối cùng ở vô số người theo đuổi chúng tuyển chọn người nam nhân này. Lại không nghĩ rằng, cái loại này ngọt ngào cũng chỉ rằng co thực ngắn ngủi thời gian. Cuối cùng, như hoa mỹ quyến, vẫn là không thắng nổi như nước năm xưa. Mụ mụ rời đi thời điểm nói qua, nếu ta thật sự chịu không nổi nói, có thể lựa chọn rời đi cao ra. Cao hàn rốt cuộc vẫn là đem dấu ở trong lòng mười mấy năm bí mật nói ra. Cao Hồng đột nhiên ngẩng đầu, vì chính mình trong thai nghe được cái kia làm hắn không biết làm sao sự thật, ngươi nói cái gì. Sao có thể, nàng sao có thể nói ra loại này lời nói, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì. Ngươi không cần chính mình làm chút mất mặt sự còn đem mụ mụ ngươi kéo ra tới. Ta không có nói dối, đây là mụ mụ rời đi khi thân thủ cùng ta nói. Nàng cùng ta nói, làm ta không cần lại kêu ngươi ba ba, về sau muốn kêu phụ thân. Bởi vì ba ba cái này xưng hô quá thân mật, không thích hợp chúng ta. Cao hồng trong mắt dường như hiện lên nữ nhân kia như hoa lún đồng tiền, kia tuyệt mị khuôn mặt nhỏ thượng nhật nhạt tươi cười, như cũ làm hắn quyến luyến không thôi. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, cái kia luôn là ôn nhu yêu nhã nữ nhân, cứ nhiên đối bọn họ hài tử nói những lời này, nàng, trung quy vẫn là như vậy hận chính mình sao. Người nói dối, mụ mụ ngươi như vậy người tốt. Sao có thể giáo ngươi làm như vậy không hiếu thuận sự? Ngươi liền không thể làm mụ mụ ngươi an an tĩnh tĩnh sao? Vì cái gì loại sự tình này đều phải đem nàng nhấc lên? Quá nhiều che giấu sự thật, cùng những cái đó sự thật hạ sở đại biểu hàng nghĩa, giống như Sài lang giã thú, làm hắn không thể nào chống đỡ. Đúng vậy, mụ mụ như vậy người tốt, như vậy, ngươi vì cái gì lại muốn như vậy đối nàng đâu? Cao Hàn cười hỏi lại, chỉ là cái kia cười. Thật đúng là không bằng không cười tới thực. Không cho đối phương tiếp tục do hỏi cơ hội, Cao Hàn liền trực tiếp nằm xuống nghiêng người dùng phía sau lưng đối mặt chính mình phụ thân. Ta mệt mỏi, tưởng trước nghỉ ngơi. Người đi trước đi. Ta hôm nay lời nói không phải nói dỡn, yêu cầu làm chút cái gì thủ tục nói, chờ ta xuất viện liền sẽ lập tức đi bổ. Cao ra tất cả đồ vật, ta đều sẽ không mớn. Cao Hồng bàn tay ra tới, nhìn nhi tử bóng dáng, tưởng dễ rủa nói cái gì đó. Nhưng là cuối cùng, vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Hắn đã chịu kích thích quá lớn. Hắn đối cái này đại nhi tử vẫn luôn không hài lòng là thật sự. Hắn không thích nhìn đến đứa con trai này. Chỉ là, nguyên nhân lại không phải người khác nhìn đến như vậy. Nhìn đến A Hàn thời điểm, hắn sẽ cho ra Hắn sẽ nhớ tới những cái đó năm cùng người kia chỉ tiện luyên lương không tiện tiên ngọt ngào sinh hoạt. A Hàn chính là bọn họ tình yêu kết tinh. Chỉ là, cuối cùng. hắn lại phản bội bọn họ tình yêu bọn họ hôn nhân bọn họ tam khẩu nhà. Nhìn đến cái này tình yêu kết tinh hắn liền sẽ nhớ tới những cái đó sự. Những cái đó, đều là hắn không nghĩ đối mặt quá vãng, cũng đều là hắn nhớ tới liền sẽ cảm thấy trột dạ không thôi dơ bẩn sự. Hắn không phải không thích đứa con trai này, trên thực tế, hắn lại như thế nào sẽ không thích hắn đâu. Đó là hắn yêu nhất nhân vì hắn sinh hải tử nha. Chỉ là, đứa nhỏ này, lại làm hắn thấy được hắn làm những cái đó sự, là một cái sống sờ sờ nhắc nhở khí, nhắc nhở hắn những cái đó phản bội. Đột nhiên tri gian, cái này rõ ràng đã mau 60 tuổi lại vẫn là như 40 xuất đầu người giống nhau tinh thần sáng láng nam nhân, dường như đều nháy mắt già rồi mười mấy tuổi giống nhau. Liền kia đen nhánh đầu tóc, đều nhiễm năm tháng bạch xương. Cao Hàn muốn rời đi cao ra ý tưởng ngọn nguồn đã lâu, chỉ là vẫn luôn không có hạ định cuối cùng quyết tâm. lần này Ở tìm người điều tra ninh gia phát sinh những cái đó sự khi, hắn mới ý thức được chính mình trùng quy vẫn là quá do dự không quyết đoán chút. Cái kia kêu, kêu lô dung thu nữ nhân, hủy hoại hắn mụ mụ hạnh phúc, cũng hủy hoại hắn thơ hấu cùng nửa đời người, làm hắn thành có ra không thể hồi có thân nhân lại không thân hậu bi thảm hoàn cảnh. Này đó hắn đều còn có thể chịu đựng, Bởi vì, nam nhân kia, dù sao cũng là phụ thân hắn, mà hắn, đã thật sự không tuổi trẻ. Chỉ là, hắn có thể chịu đựng chính mình chịu ý khuất, lại không thể làm loại này bất hạnh liên lụy đến tiểu thê tử trên người. Ninh gia cùng cao gia không giống nhau, ninh gia tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng là ấm áp đơn giản. Hắn thích như vậy sinh hoạt. Ở có tiểu thê tử ở địa phương, hắn đều có thể cảm nhận được hạnh phúc, kêu biến mất đã lâu hạnh phúc. Hắn cần thiết, đứng ra, vì bảo hộ chính mình ái nhân mà chiến đấu. Hắn biết tiểu thê tử không có cùng chính mình nói những việc này là vì cái gì, có một cái như vậy không có lúc nào là không vì chính mình suy xét tiểu thê tử, hắn vì sao liền không thể vì nàng trả giá một ít cái gì đâu. Cao gia tiền nhiều, nhân tình lãnh, thủy thâm, còn có lô dung thu nữ nhân kia ở, thật sự không thích hợp tiểu thê tử. Vì bọn họ hai cái có thể tiếp tục hạnh phúc đi xuống, thoát ly cao gia là cần thiết làm sự tình. chư phi, phu thân hắn. có thể đem nữ nhân kêu đuổi ra cao ra. Chỉ là cái này, không cần tưởng, đều biết là không có khả năng sự tình. lão đại, ngươi làm sao vậy? Giống như tâm tình không phải thực tốt bộ dáng. Tô triệt dẫn đầu đuổi tới bệnh viện, đương nhìn đến dung mạo tẫn hủy cao hàn khi chấn động. Bất quá cũng may hắn thực mau phục hồi tinh thần lại, lại vì nhà mình lao đại bị như vậy nghiêm trọng thương lại bảo vệ tánh mạng mà may mắn. Như vậy một tương đối nói, Dung mạo nhưng thật ra không có gì ghê gớm. Hắn đem mang đến đồ vật đặt ở trên bàn, tìm vị trí ngồi xuống, mới mở miệng hỏi. Cao hàn nhìn hắn, như cũ mặt vô biểu tình, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động, không có việc gì. Tô triệt tự nhiên là không tin những lời này, chỉ là hắn hiểu biết lão đại tính tình, nếu hắn không nghĩ lời nói, lại như thế nào bức cũng là vô dụng. Hắn đành phải nói sang chuyện khác. Hôm nay nhị ca cùng ta nói ngươi bị thương đem ta khiếp sợ. Ngạn Hạo bọn họ đợi lát nữa liền tới đây, ta trước đến xem tình huống. Lão đại, lần này sao lại thế này? Ngươi như vậy lợi hại sao có thể sẽ có thất thủ thời điểm đâu? Bác sĩ nói như thế nào? Có nghiêm trọng không? Có thể hay không ảnh hưởng về sau sinh hoạt? Hắn vấn đề quá nhiều, cùng cái làm nhảm giống nhau. Cao Hàn trả lời, nhưng thật ra đơn giản nhiều. như cũ duy trì hắn nhất quán lãnh đạm ít lời phong cách, không có việc gì. Nếu không phải tình huống không cho phép, Tô Triệt thật sự tưởng vâu ngự hướng lên trời trận trắng mắt. Hắn liền biết sẽ là như thế này. Nếu là lão Đại khi nào có thể cùng cái người bình thường giống nhau người khác hỏi một câu trả lời một câu, hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu. lão Đại, chúng ta phía trước đề nghị ngươi suy xét đến thế nào. Ngươi lần này đều bị như vậy nghiêm trọng bị thương. Nếu là vạn nhất lần sau càng, phi phi, khi ta cái gì cũng chưa nói, ta chỉ là tưởng nói, lão đại, ngươi hà tất vẫn luôn đãi ở bộ đội đâu. Ngươi ra tới nói chúng ta mấy cái huynh đệ cùng nhau, muốn làm cái gì không được, cái kia tiền đồ, tuyệt đối so với ở bộ đội hảo. Quan trọng nhất chính là, bên ngoài tốt xấu so với kia an toàn, không cần suốt ngày làm chút có sinh mệnh nguy hiểm sự. Thấy cao hàn vẫn là một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Tô Triệt có chút nóng nảy. So với vài người khác, hắn đối Cao Hàn cảm tình chung càng mang theo một loại sùng bái. Hắn đem Cao Hàn trở thành chính mình thân ca ca, mà Cao Hàn cũng đem hắn trở thành đệ đệ chiếu cố. Cao Gia tình huống bọn họ cũng đều biết, mà Cao Hàn mụ mụ càng là bọn họ trong trí nhớ tốt đẹp nhất tồn tại. Bọn họ rất rõ ràng, Cao Hàn cùng Cao Gia quan hệ, nhiều nhất cũng chính là đến bây giờ tình trạng này mà thôi. Muốn lại hảo thân cận nữa nói là không có khả năng, nhưng tương phản, nghĩ như thế muốn trở nên càng kém một ít nói, lại là dễ như trở bàn tay sự tình. Lão đại, người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Trước kia ngươi muốn đi bộ đội, chúng ta không nghĩ cả ngươi. Thậm chí cảm thấy nơi đó tổng so nhà ngươi hảo, ít nhất ở nơi đó ngươi sẽ không giống cái người ngoài giống nhau. Nhưng là hiện tại, tình huống không phải không giống nhau sao? Ngươi không phải đã coi nhớ tịch, có chính mình ra sao? Vậy ngươi còn muốn đãi ở nơi đó làm cái gì? Tô triệt nôn nóng mà khuyên bảo, liền tính ngươi thích nơi đó, nhưng là cũng đến vì nhuế tịch suy xét hạ A ngươi ba ngày hai đầu bị thương, nàng là đến có bao nhiêu sốt rồi ta? Cao Hàn trầm mặc, không biết như thế nào trả lời vấn đề này. Hú hổ. Tô triệt chung quanh đánh giá hạ, lúc này mới hạ giọng thật cẩn thận mà nói, hiện tại thế cục như vậy khẩn trương, phía trên đều ở vì khai chiến làm chuẩn bị. Một khi thật sự khai chiến nói, đến lúc đó thương vong liền càng là không cần phải nói, nguy hiểm hệ số thẳng tắp bay lên, đến lúc đó ngươi muốn ra điểm chuyện gì nhưng làm sao bây giờ. Lão đại, ngươi liền nghe ta lần này đi, vừa vặn thừa dịp lần này bị thương đem chuyển nghề báo cáo cấp đánh, lại muộn điểm nói liền tới không kịp. Không cần. Mở cửa thanh âm hoàn toàn vô pháp che lại cái này thanh thúy thanh âm. Trong phòng hai người theo bản năng mà ngẩng đầu. nhìn từ bên ngoài chậm rãi đi vào tới người tô triệt chú ý tới từ người này sau khi xuất hiện cái kêu luôn luôn lạnh lùng diện than lão đại ánh mắt liền trở nên nhu hòa rất nhiều thậm chí liền khỏe miệng cơ bắp đều toàn bộ thả lỏng lại không hề như vậy nghiêm túc lanh khốc Tẩu tử tô triệt có chút xấu hổ mà kêu một tiếng ninh nhuế tịch cũng thực khách khí mà cùng hắn vân an tô đại ca ngươi hảo đã lâu không thấy Thấy Ninh Nguyễn Tịch đối chính mình thái độ giống như cùng phía trước không có gì quá lớn khác biệt, ít nhất cái loại này cố ý làm lơ tình huống không có phát sinh, tô triệt liền an tâm rồi. Hắn quên mất vừa rồi câu kia không cần, ngược lại là bắt đầu du thuyết Ninh Nguyễn Tịch cùng hắn cùng nhau khuyên cao hẳn chuyển nghề. Tẩu tử, ngươi cũng tới nói nói lao đại đi. Ta vừa rồi ở nói với hắn làm hắn chuyển nghề sự tình. Ở bộ đội nguy hiểm như vậy, sinh hoạt lại buồn tẻ đơn điệu. Nào có bên ngoài như vậy hảo. Hốn hồ hiện tại các ngươi đều kết hôn, nếu là lao đại vẫn luôn ở bộ đội nói, chẳng phải là muốn lâu dài quá phu thê trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt. Ninh Nguyễn Tịch đầu tiên là nhìn nam nhân, thấy đối phương trong mắt kia không chút nào che giấu ý cười, trong lòng ấm áp, vì loại này một ánh mắt liền biết đối phương suy nghĩ gì đó tâm hữu linh tê nhất điểm thông cảm giác mà sung sướng. Tô đại ca, không cần. Ta cùng lão công đều thương lượng hảo, hán tưởng ở bộ đội đái nói liền vẫn luôn đái ở kia đi, không cần chuyển nghề. Đến nỗi ta, không quan hệ, chờ chúng ta hai cái ai có rảnh thời điểm liền đi xem đối phương là được. Ninh Nguyễn Tịch đầu tiên là cấp tô triệt đổ chén nước, tiếp theo lại cấp nam nhân đổ ly, lúc này mới không chút để ý mà nói. Tuy rằng đối tiểu thê tử tính toán sớm đã có suy đoán, nhưng là hiện tại nghe được thời điểm lại là hoàn toàn không giống nhau cảm động. Cao hàn lại hắc lại thâm thúy đôi mắt nháy mắt sáng không ít, tiếp nhận tiểu thê tử đoan lại đầy thủy, nho nhỏ mà nhấp khẩu. Ninh Nguyễn Tịch trả lời hoàn toàn ở tô triệt ngoài ý muốn ở ngoài. Ở hắn xem ra, giống nhau thê tử đều là sẽ không muốn chính mình lao công đi làm nguy hiểm như vậy sự tình, trừ phi là đối hắn không cảm tình chỉ nghĩ tiền linh tinh đồ vật. Chính là, trước mặt cái này nữ hải cũng là như thế này sao? Hắn theo bản năng mà muốn hỏi ra bản thân trong lòng nghi hoặc, chỉ là nhớ tới lần trước chính mình bởi vì ngạn hạo đắc tội chuyện của nàng, cùng với nàng không lưu tình chút nào trở mặt trạng uống, lại trần chờ đem này đó đều nuốt trở vào. Kia lão đại đâu? Lão đại ngươi là nghĩ như thế nào? Ở như vậy tứ cố vô thân dưới tình huống, hắn đành phải lại lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Cao Hàn. Cao Hàn uống xong thủy nhuận đỡ khác, thanh âm tuy rằng vẫn là có chút khàn khàn, nhưng ít ra không có cái loại này khô khốc rách nát cảm, ta sẽ không chuyển nghề. Trường hợp lập tức rằng co lên. Cũng may thực mau liền có những người khác vào được. Mang theo mắt kính Tây Trang giải ra Âu Lương Vũ lấy nhất quán chất lượng tốt tinh anh hình tượng buộc lộ quan điểm. Quan ngạn hạo vẫn là một đầu tóc đỏ, tinh xảo mặt ở tóc đỏ làm nổi bật hạ thế nhưng so ti vi thượng những cái đó Mỹ Nam mình tinh đều còn muốn tới đến lóa mắt. Nhìn đến quan ngạn hạo thời điểm ninh nhuế tịch chỉ là ánh mắt hơi chút biến lạnh chút. Chờ nhìn đến đứng ở hắn phía sau người khi liền trực tiếp không khách khí mà kéo xuống mặt lạnh hừ một tiếng tỏ vẻ trào phúng. Cao Hàn chú ý tới tiểu thê tử động tắt nhỏ, vì nàng tính trẻ con cũng bật cười, nhẹ nhàng kéo kéo nàng tay, lúc này mới quay đầu nhìn về phía mọi người, các ngươi tới. Quan ngạn hạo tính tình nhất khiêu thoát, tuy rằng nhìn đến ninh nhuế tịch có chút xấu hổ, lại vẫn là cái thứ nhất tiến lên, lao đại, ngươi thế nào? Ngươi như thế nào bị thương? Có nghiêm trọng không? Vì cái gì ngươi bị thương chỉ có nhị ca biết? Lao đại ngươi quá không nghĩa khí. Ninh nhuế Tịch ở bên cạnh nghe được khỏe miệng giật tăng tăng. Âu Lương Vũ lại là khác thường mà đi đến Ninh nhuế Tịch bên người. Thanh âm là trước sau như một ôn hòa. Chỉ là nhãn lực không tồi Ninh nhuế Tịch đã sớm nhìn ra. Người nam nhân này là danh xứng với thật tiếu diện hổ. Cũng là năm người bên trong tâm tư sâu nhất một cái. Cho nên đối mặt hắn thời điểm. nàng cũng không có bởi vì đối phương kia ôn hòa thanh âm mà buông để phòng gì đó mà là bảy dùng giống nhau ôn hòa thái độ đối đại đối phương. Âu đại ca muốn nói để cho ninh huế tịch rối giám sự tình chính là này mấy nam nhân rõ ràng muốn kêu nàng tẩu tử nhưng tuổi đều so với chính mình đại một bên kêu tẩu tử phía chính mình lại còn muốn kêu đại ca cảm tình thật đúng là chính là nói không nên lời kỳ quái quan trọng nhất chính là Nàng chính mình bản thân tuổi tắc cũng mau 26-7, cùng tô triệt mấy cái không sai biệt lắm. Hiện tại lại là không duyên cớ nhỏ vài tuổi. Này tâm lý hoạt động nếu như bị mặt khác nữ nhân biết đến lời nói, tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Ở mặt khác nữ nhân đều ở lo lắng cho mình biến lao nghị như thế nào trở nên càng tuổi trẻ thời điểm, lại có một cái đang ở phúc trung không biết phúc nhân vì chính mình không duyên cớ vô cớ thu nhỏ vài tuổi mà buồn bực. Này không phải nghịch thiên đối lập tương phản là cái gì? Tẩu tử, người không sao chứ? Âu Lương Vũ vẫn luôn cảm thấy vị này tẩu tử không đơn giản, tuy rằng thoạt nhìn bạch bạch nộn nộn giống cái thực dễ khi dễ tiểu bạch tỏ, nhưng khoảng thời gian trước phát sinh sự tình chứng minh, này tuyệt đối không phải nhậm người nắn bóc chủ, chỉ cần nàng hơi chút không hài lòng, liền sẽ không chút khách khí mà đại cắn ngươi một ngụm. Không có việc gì. Ninh Nguyễn Tịch lắc đầu. Nhậm nhược đồng đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn bên trong cảnh tượng, không biết làm sao. Đúng lúc này, quan ngạn hạo nhớ tới nàng tồn tại, quay đầu nhìn nàng, thuận tiện đem vị trí không ra tới, làm nàng có thể nhìn đến Cao Hàn, nếu đồng, ngươi mau tới đây nha. Lão đại, nếu đồng thực lo lắng ngươi, cho nên liền cùng nhau tới xem ngươi. Cũng may lần này quan ngạn hạo xem như dài quá điểm trí nhớ, ở cùng Cao Hàn nói xong lúc sau còn quay đầu nhìn Ninh Nguyễn Tịch, tẩu Tử. Ngươi sẽ không để ý nếu đồng tới xem Lão đại đi. Linh Nguyễn Tịch lại sao lại không biết hắn tâm lý hoạt động, trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là mặt vô biểu tình. Ân, không có việc gì. A, ai biết nhậm nhược đồng lại căn bản không có hảo hảo nắm chắc quan ngạn hạo dụng tâm lương khổ. Đương nàng nhìn đến kia rốt cuộc lộ ra thân hình cao hàn khi, lại là lập tức hét lên một tiếng, ngón tay cao hàn mặt không ngừng run run. Ngươi mặt, này một tiếng thét trói thai. nháy mắt đem trong phòng bệnh không khí dẫn hướng một cái khác phương hướng. Ninh nhuế tịch đứa môi, vẻ mặt trào phúng, quả nhiên không ra nàng sở liệu, cái này luôn miệng nói thích cao hàn nữ nhân, cũng bất quá như thế mà thôi. Quan ngạn hạo mấy cái tự nhiên cũng phát hiện cao hàn trên mặt tung hoành vết sẹo, sao xem đi xuống nói, thật đúng là thực làm cho người ta sợ hãi. Chỉ là đây là người ngoài xem ra cảm giác, bởi vì bọn họ mấy cái đều là từ nhỏ lớn lên huynh đệ. đối với bên ngoài gì đó xem đến nhưng thật ra không quá nặng, quan trọng nhất vẫn là người kia. Cũng đúng là bởi vì điểm này, cho nên mới nhìn đến cao hàn thời điểm, bọn họ tuy rằng vì trên mặt hắn chịu thương mà kinh hãi, lại cũng không có mặt khác cảm giác nhiều lắm. Tại đây điểm thượng, nữ nhân cùng nam nhân liền không giống nhau. Rốt cuộc nam nhân là đang xem đồng tính, mà nữ nhân lại là xem khắc phái. Nữ nhân là so nam nhân còn muốn tham luyến dung mạo sinh vật, thậm chí còn. So tài phú còn muốn xem trọng. Cho nên hiện tại nhìn đến Cao Hàn biến thành như vậy, nhậm nhược đồng mới giống bị thiên đại kích thích giống nhau hết lên. Loại tình huống này, phía trước ở quân khu thời điểm liền phát sinh quá một lần. Cao Hàn không có mặt khác cảm giác nhiều lắm, chỉ là nhìn Ninh Nguyễn Tịch ánh mắt càng thêm ôn nhu. Này đó, chính là các nàng theo như lời thích sao. Ha ha, thật là chê cười. Ninh Nguyễn Tịch cảm ứng được nam nhân tâm lý hoạt động. Đi qua đi làm trò nhiều người như vậy mặt không hề kiêng rẻ mà nắm lấy hắn tay. Không có ngôn ngữ, chỉ là một cái bắt tay động tác liền đủ để thuyết minh hết thảy. Lúc này, ở quân khu bệnh viện phát sinh một màn giường như lại lần nữa trình diễn. Ở đây mấy nam nhân, nhìn xem đứng ở cửa nhậm nhược đồng, nhìn nhìn lại bên kia thản nhiên bình yên ninh nguyệt tịch, biểu tình trở nên phức tạp lên. Nhậm nhược đồng hoàn toàn không nghĩ tới cao hàn cư nhiên sẽ biến thành này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng. chính là ở cửa cọ sắt không biết bao lâu thời gian mới đi tới chỉ là liền tính lại đây cũng là cùng cao hàn bảo trì khoảng cách giống như như vậy mới có thể có cảm giác cả an toàn giống nhau cao đại ca ngươi mặt như thế nào sẽ biến thành bộ dáng này trước kia kia trương ngạnh lãng có nam nhân vị mặt hiện tại lại là vết thương chồng chất phấn hồng tân thịt đan sen ở màu đồng cổ làn da chung có vẻ phá lệ âm trầm khủng bố cao hàn thanh âm trước sau như một bình đạm không gợn sóng ngoài ý muốn Nhậm nhược đồng dường như còn không có cảm giác được chúng quanh người phức tạp biểu tình, hoàn toàn không biết che giấu chính mình biểu tình, như thế nào sẽ bị thương lợi hại như vậy đâu. Cao đại ca, ngươi có hay không liên hệ bác sĩ, có hay không hỏi qua ngươi trên mặt thương có thể hay không khôi phục. Nói như vậy, thoạt nhìn thật sự có điểm. Nàng dối dám, không biết có nên hay không ăn ngay nói thật. Nghe nhậm nhược đồng nói, ninh nhuế tịch không có mở miệng nói chuyện chất vấn gì đó. mà là nhẹ nhàng nắm lấy nam nhân tay trên mặt trước sau treo nhất ôn hỏa cười nhạt ngược lại là trang trác dịch không quan nhìn lấy hiếm thấy chừng mắt biểu tình căm tức nhìn nhầm ngược đồng lạnh lùng mà răn dậy nếu đồng hiện tại lúc này còn đem lực chú ý đặt ở về điểm này việc nhỏ thượng ngươi quá kỳ cục a hàn lần này bị thương thực nghiêm trọng thiếu chút nữa liền không thấy được chúng ta ngươi cư nhiên nói ra loại này lời nói thật là quá không lễ phép Quan ngạn hạo theo bản năng mà muốn nói cái gì đó, nhìn xem mặt khác mấy người biểu tình, lại đem dư lại nói cấp nuốt trở vào. Nhậm nhược đồng ngơ ngác mà nhìn Trang chắc dịch, không thể tin được luôn luôn tính tình tốt nhất hắn sẽ ở ngay lúc này nói chính mình không phải. Ở những cái đó không tán đồng ánh mắt nhìn chăm chú hạ, nàng rốt cuộc ý thức được chính mình vừa rồi lời nói giống như thật sự có chỗ nào không đúng lắm. Ít nhất, ở hiện tại lúc này, không quá thỏa đáng. Ở tất cả mọi người quan tâm A Hàn thương thế thời điểm, nàng lại chỉ đem lực chú ý đặt ở hắn trên mặt. Ở sinh mệnh cùng bên ngoài hai cái lựa chọn bên trong, nàng cơ hồ là theo bản năng thậm chí không có nhận thấy được bất luận cái gì không thích hợp mà lựa chọn người sau. Nhìn nhìn lại bên kia ninh nhuế tịch từ đầu tới đôi đều không có buông ra tay, lần đầu tiên, nhậm nhược đồng cảm giác được cái gì gọi là hổ thẹn. A Hàn, thực xin lỗi. Ta... Nàng cuống quýt mà xin lỗi muốn bổ cứu cái gì? Cao hàn lại là lạnh lùng mà đánh gãy nàng lời nói, không làm chuyện của ngươi. Ta biết ta hiện tại bộ dáng thực khủng bố, ngươi như vậy nói thực bình thường. Hắn là thật sự không có sinh khí hoặc là gì đó, hắn chỉ là cảm thấy buồn cười. Phía trước còn bởi vì chính mình mà muốn chết muốn sống biểu hiện đến cỡ nào tình thâm ý cho người, hiện tại lại là bởi vì như vậy một chút việc nhỏ lộ ra sơ hở. Xem ra có chút nhân tâm chung cái gọi là thích cái gọi là ái Cũng chính là như vậy hồi sự mà thôi Nông cạn, liền mau pha lệ đều không bằng Bởi vì có cái này nhạc đệm Trong phòng bệnh không khí cũng không có bởi vì này Mấy cái bạn tốt tụ mà trở nên ấm áp tường hòa gì đó Ngược lại là tràn ngập một loại trào phúng lạnh leo Dường như liền có người ở bên cạnh nhìn Vừa nhìn vừa cười nhạo giống nhau Lão đại, nếu đồng tính tình ngươi cũng hiểu biết Nàng không quá có thể nói ngươi đừng bởi vì nàng lời nói thương tâm. Nàng nói những lời này đó, ngươi coi như phong quá, nghe xong liền tính. Cuối cùng, ở không ai chủ động mở miệng giúp nhậm nhược đồng giải vây dưới tình huống, quan ngạn hạo vẫn là đứng ra. Ninh Nguyễn Tịch dùng phức tạp ánh mắt quét cái này trang điểm đến giống cái du hí nhân gian hoa hoa công tử giống nhau nam nhân, nhìn nhìn lại bên kia không hề cảm kích chi tình ngược lại là bởi vì lời hắn nói mà có chút tức giận nhậm nhược đồng. khỏe miệng đổ cung lại hơi hơi dơ lên chút. Coi trọng một cái như vậy nữ nhân, cũng không biết là hắn đời trước tạo cái gì nghiệt. Quan ngạn hạo thanh âm rơi xuống lúc sau, vẫn là không có người hát đệm. Cao Hàn chỉ là nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói, lại vẫn là làm quan ngạn hạo cảm giác được một loại từ lòng bản chân thoán hướng toàn thân hạt khí. Lao công, các ngươi mấy cái cùng nhau, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói. Ta trước đi ra ngoài một chút, Đợi lát nữa lại trở về. Ninh Nguyễn Tịch bám vào nam nhân bên thai nhẹ giọng nói. Cao Hàn ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, theo bản năng mà muốn phản bác nàng đề nghị, nhưng là đang xem đến nàng trong mắt kiên trì sau, lại bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi. Chỉ là nhìn đối phương đấy mắt, là che giấu không được xin lỗi. Ninh Nguyễn Tịch nhưng thật ra không có gì cảm giác nhiều lắm. Kỳ thật nàng có thể tiếp tục đứng ở chỗ này, ít nhất nàng cảm giác đến ra tới trải qua phía trước kia một màn. Ở đây vài người đối nàng ấn tượng lại hảo không ít. Ít nhất, là đối nàng cao hàn tức phụ thân phận lại có vài phần tán đồng. Dưới tình huống như vậy, nàng muốn tiếp tục đai ở chỗ này nghe bọn hắn mấy cái nói chuyện phiếm cũng là thực bình thường sự tình. Chỉ là nàng không nghĩ, nàng không nghĩ quay dậy đến nam nhân cùng các bằng hưu gặp nhau thời gian, cũng không muốn nghe đến chính mình không muốn nghe nói. huống hồ, những người này đối nàng ấn tượng biến hảo. nhưng không đại biểu nàng đối bọn họ ấn tượng cũng giống nhau hảo. Nhuế Tịch Trang chắc dịch lại là một cái ngoài dự đoán mọi người hành động, hắn đi đến Ninh Nhuế Tịch cùng Cao Hàn trước người, ngăn lại Ninh Nhuế Tịch chuẩn bị rời đi lộ, cao mày nói, ngươi liền ở chỗ này đi. Chúng ta không có quan hệ, không cần tránh đi. Mặt khác mấy người cũng đi theo phụ họa, đúng vậy, tẩu tử, ngươi liền ở chỗ này đi. Ngay cả quan ngạn hạo, tuy rằng vẫn là như cũ không quá thích Ninh Nhuế Tịch, lúc này lại cũng là liên tục gật đầu tán đồng mặt khác mấy cái huynh đệ quyết định duy độc chính là nhậm hữu đồng trừng mắt một đôi mắt hận không thể linh nhuế tịch hiện tại liền biến mất ở trong tầm mắt giống nhau linh nhuế tịch cười lắc đầu không có việc gì ta vừa vặn cũng phải đi bàn bạc chuyện khác các ngươi trước chậm rãi liêu ta thực mau liền sẽ trở về nói xong cùng mấy người dơ lên một cái ôn hòa mỉm cười liền rời đi phòng bệnh Chờ đến kia càng lúc càng xa tiếng bước chân biến mất ở màng thái trung, trong phòng bệnh mới rốt cuộc lại lần nữa vang lên nói chuyện thanh. Lão đại, chúng ta vừa rồi tới thời điểm ngươi giống như ở cùng A Triệt nói cái gì đó sự. Danh luật sư Âu Lương Vũ đỡ đỡ trên mặt kính gọn vàng, ngăn trở thấu kính sau mắt kính trung nở rộ tinh quang. Tô Triệt vốn dĩ đều thiếu chút nữa quên có chuyện như vậy, hiện tại nghe được Âu Lương Vũ nói lên, chạy nhanh đoạn đáp, tăng ca ngươi tới nói nói. Ta vừa rồi ở khuyên Lão Đại xuất ngũ truyền nghề, lần này Lão Đại bị như vậy nghiêm trọng thương, vạn hạnh không có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng ai có thể bảo đảm không có tiếp theo đâu? Nếu là lần sau lại phát sinh điểm cái gì càng nguy hiểm sự tình làm sao bây giờ? Vừa nói khởi chuyện này, Tô Triệt liền trở nên phá lệ kích động. Cái này đề tài một bị nói ra, liền khiến cho nhiệt liệt thảo luận. Liên nhiệm nếu đồng đều nhịn không được tham dự trong đó. Lão Đại! Chuyển nghề sự tình kỳ thật chúng ta từ mấy năm trước liền thảo luận qua, lúc ấy ngươi cách nói là còn không nghĩ rời đi quân đội. Khoảng thời gian trước nói lên thời điểm cũng là nói suy xét hạ, như vậy hiện tại đâu? Quyết định của ngươi là cái gì? Ta cá nhân là tán thành ngươi chuyển nghề. Ta biết ngươi không thích làm buôn bán, những việc này chúng ta có thể thay thế. Ngươi nếu còn muốn làm ở trong quân đội không sai biệt lắm sự tình nói cũng là có thể, trực tiếp liền đi hành chính lộ tuyến thì tốt rồi. Cái này nói, ngươi cũng không cần lo lắng, quan hệ nhân mạch tài lực chúng ta cái gì đều có, tuyệt đối có thể cho ngươi vừa lòng. Âu lương vụ không hổ là xảo lưới như hoàng danh luật sư, một mở miệng liền đem chuyển nghề sau chỗ tốt nói cái rõ ràng, hơn nữa phi thường mà có dụ hoặc lực. Trang chắc dịch cao mày không nói gì. Tô triệt còn lại là nhịn không được phụ họa, đúng vậy, lão đại, hiện tại rất nhiều cái gì cục trưởng đều là từ quân đội ra tới. Ngươi cũng hoàn toàn có thể làm này một hàng a ta cảm thấy cái này đi theo bộ đội không sai biệt lắm, nhưng là muốn nhẹ nhàng nhiều. Quan trọng nhất chính là không có nguy hiểm, lại còn có không cần cùng tàu tử tách ra. Như vậy không phải giai đại vui mừng sao. Tuy rằng phía trước sẽ biết Ninh Nguyễn Tịch thái độ, nhưng là hắn vẫn là cảm thấy Ninh Nguyễn Tịch nói như vậy đều không phải là xuất phát từ thiệt tình. Rốt cuộc, dựa theo lẽ thường tới nói, năm 6 năm từ cái nào phương diện xem. Làm cao hàng chuyển nghề đều so với hắn tiếp tục đãi ở bộ đội hảo không biết nhiều ít lần. Quan ngạn Hạo vừa nghe lời này lập tức liền đi theo liên tục gật đầu, thực tán đồng chính mình hai cái huynh đệ lời nói. Đúng vậy, lão đại, ở bên ngoài hốn nhẹ nhàng nhiều. Trước kia ngươi muốn đi bộ đội là không nghĩ về nhà, nhưng là hiện tại ngươi đều kết hôn. Liên tính không trở về nơi đó cũng vẫn là có địa phương đi. Chúng ta huynh đệ mấy cái, cùng nhau nỗ lực, huynh đệ đồng lòng. Tắt biển đông cũng cạn. Ta tin tưởng như vậy tuyệt đối so với ngươi ở bộ đội khá hơn nhiều. Cao Hàn nhìn về phía duy nhất không nói gì trang chắc dịch. Hai người đối diện, cuối cùng trang chắc dịch chậm rãi lắc lắc đầu. Thái độ của hắn là trung lập, chỉ cần Cao Hàn muốn thế nào, hắn đều duy trì. Hắn so mặt khác mấy cái xem đến xa hơn một ít, cũng càng hiểu biết chính mình vị này huynh đệ. Lấy Cao Hàn tính tình, xác thật không rất thích hợp đãi ở bên ngoài cái kia nóng nảy phủ phiếm thế giới. Bộ đội sinh hoạt đơn giản hoàn cảnh đơn thuần, nơi trốn tràn ngập mà đều là ham hở tiến lên chính năng lượng. So sánh lên, hắn cảm thấy người sau càng thích hợp đối phương. Ta không có chuyển nghề tính toán. Nếu có thể, ta sẽ lưu tại bộ đội cả đời. Cao Hàn nói năng có khí phách mà biểu thị công khai. Đây là hắn rồi dám thời gian rất lâu sau làm ra quyết định. Lao đại, A Hàn, vài tiếng tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Tất cả mọi người không dám tin tưởng mà nhìn cái kia đầy mặt vết thương nam nhân. Cao Hàn vẫn là mặt vô biểu tình, chỉ là ánh mắt thực kiên nghị, mang theo có lực lượng nào đó chống đỡ quyết tuyệt, chuyện này về sau không cần nhắc lại. Ta thích lưu tại bộ đội, ta cảm thấy nơi đó sinh hoạt càng có ý nghĩa. kia tẩu từ đâu? Âu Lương Vũ đầu tiên phản ứng lại đây, ở hắn xem ra, nữ nhân nhất chú trọng gia đình cái này khái niệm. Là bài xích chính là phu thê trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều sinh hoạt. Lão đại làm ra quyết định này nói, như vậy người kêu lại là thấy thế nào đâu? Chẳng lẽ tẩu tử muốn đi theo đi tùy quân? Đây là hắn tự hỏi lúc sau đến ra kết luận. Tùy quân, cái này khái niệm, đối ở đây người tới nói cũng không tính xa lạ. Rốt cuộc, vì hiểu biết càng nhiều về huynh đệ sự tình, bọn họ cũng là làm không ít công tác. Ít nhất một chút. chính là hiểu biết cái gì gọi là tùy quân cùng với cái này từ ngữ sở đại biểu hàng nghĩa tô triệt mấy người nhìn nhau đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc bọn họ thực ngoài ý muốn cái kêu kêu ninh nhuế tịch nữ hải hiện tại bất quá hai mươi suất đầu bộ dáng chẳng lẽ liền phải đi bộ đội quá cái loại này đơn điệu vô vị sinh hoạt sao nàng đối lao đại cảm tình đã sâu đến loại tình trạng này Ở tất cả mọi người âm thầm vì cái loại này suy đoán mà kinh ngạc cảm thán cảm khái vạn ngàn thời điểm, cao hàn lại là cấp mọi người bắt buồn nước lạnh, sẽ không? Nàng không đi tùy quân. Cái gì? kia láo đại các ngươi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn luôn như vậy tách ra, một ngày đến cùng đều tụ không được vài lần. Tô triệt nhất thiếu kiên nhẫn. Vẫn luôn cắm không thượng lời nói nhậm nhược đồng lúc này lại đột nhiên nghĩ tới cái gì? a hàn! Linh nhuế Tịch có phải hay không cũng rất nhớ ngươi lưu tại bộ đội. Nghe cảm giác này không tốt lắm nói, Cao Hàn chỉ là dùng cặp kia đen nhánh thâm thúy đôi mắt nhìn đối phương, cũng không nói chuyện. a Hàn, ngươi khẳng định không biết. Linh nhuế Tịch làm như vậy, cũng không phải thật sự vì ngươi hảo. Là bởi vì nàng trong lòng có những người khác, ngươi lưu tại bộ đội nói nàng liền có thể cùng nam nhân kia song túc song phi. Á Hàn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị nữ nhân kia lừa nha. nhậm nhược đồng kích động mà nói muốn nói trong khoảng thời gian này nàng nhất đắc ý sự tình không gì hơn cha được ninh nhuế tịch cùng một cái kêu đường á thành nam nhân con nào đó không tầm thường quan hệ sự nàng nói được oán giận chỉ là kia trên mặt toát ra tới biểu tình lại là vui sướng khi người gặp họa cùng gấp không chờ nổi sao nghe được đường á thành tên này cao hàng trong mắt vẫn là bản năng xuất hiện ra lệ khí chỉ là thực mau đã bị hắn đè nén xuống trầm mặc không nói lời nào Những người khác lại là bị những lời này cả kinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đồng thời nhìn về phía cái kia đang ở người nói chuyện. Nếu đồng lời này là có ý tứ gì? Trang chắc dịch là cái thứ nhất có phản ứng, nếu đồng, cương có thể ăn bậy lời nói không thể nói bậy. Nhớ tịch nhân phẩm ta là hiểu biết, nàng sẽ không làm loại chuyện này. Ngươi không cần không có bất luận cái gì căn cứ mà liền đi bôi nhọ nàng. Nàng tính tình hảo. nhưng cũng không đại biểu liền phải như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần mà thừa nhận ngươi vũ nhục Lời này, đã thực minh xác địa biểu sáng tỏ trang chắc dịch thái độ. Quan ngạn hạo còn lại là theo bản năng mà phản bác trang chắc dịch, nhị ca, nếu đồng nói lời này khẳng định là có căn cứ. Chúng ta mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết nếu đồng sao? Âu lương vũ nhìn xem bên này, lại nhìn xem bên kia cao hàn, tương đối hạ mới đối với quan ngạn hạo mở miệng nói. Ngạn hạo, có ngươi như vậy cùng nhị ca nói chuyện sao? Quan ngạn hạo cứng lại, muốn nói cái gì, tiếp thu đến đối phương cảnh cáo ánh mắt, lại đem lời nói nuốt trở vào. Mà phía trước mỗi lần đều cùng quan ngạn hạo đứng ở một cái chiến tuyến thượng tô triệt lần này lại là từ đầu tới đuôi bảo trì chờ mặc. Nhậm nhược đồng không dám tin tưởng mà nhìn trước mặt vài người, từ trên giường nam nhân lại đến dư lại mấy cái, nửa ngày lúc sau mới lệ quang lấp lánh mà lên án, các ngươi cư nhiên đều không tin ta. Ta và các ngươi cùng nhau lớn lên, cái kia ninh nhuế tịch mới xuất hiện bao lâu thời gian, các ngươi cư nhiên liền tin tưởng nàng không tin ta. Ta căn bản không có nói bậy, cái kia kêu, kêu đường á thành nam nhân là ninh nhuế tịch bạn trai cũ. Ninh nhuế tịch ở đại học thời điểm vì truy hắn nháo đến toàn giáo đều biết, tất cả mọi người biết nàng ái nam nhân kia ái đến muốn chết muôn sống. Sau lại nàng đều bị nam nhân kia quăng, liền cùng á hàn kết hôn. Chỉ là nàng kết hôn lúc sau cũng không có cùng nam nhân kia chặt đứt liên hệ, ngược lại là tiếp tục dắt liên lụy xả. Nếu là các ngươi không tin ta nói, ta sẽ cho các ngươi xem chứng cứ. Ngươi như thế nào biết những việc này? Trang chắc dịch như mày. Kỳ thật, hỏi ra cái này lời nói thời điểm, hắn trong lòng đã có đáp án. Cái này đáp án, làm hắn nhìn nhậm nhược đồng ánh mắt càng thêm sắc bén. Trang Trác dịch nói, đem nhậm nhược đồng dư lại nói đổ vừa vạn. Nàng trột dạ mà rời mắt tỉnh, nửa ngày lúc sau mới lại cường trang chấn định mà ưỡn ngực, ta làm sao mà biết được không quan trọng, quan trọng là nữ nhân ngữ căn bản không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ít nhất, nàng đối A Hàn liền không phải như vậy trung thành. Nàng gả cho A Hàn, tuyệt đối là vì A Hàn thân thế. Rốt cuộc nàng chính mình trong nhà nhưng không bao nhiêu tiền. Nhậm nhược đồng nói, vì tăng cường chính mình trong giọng nói thuyết phục lực, lại chủ động bạo một cái liêu. Những việc này nàng ngụ mụ cũng là thừa nhận, cũng không phải là ta bịa đặt sự thật bôi nhọ nàng. Nguyên lai like còn có phần của ngươi. Ở nhậm nhược đồng đắc y rào rạt mà chờ nghe được mọi người đối ninh nhuế tịch phê phán khi, lại từ trên giường truyền đến một cái lạnh băng thanh âm. Nhậm nhược đồng cả kinh, ngẩng đầu liền đối thượng một đôi sắc bén lạnh lùng đôi mắt. a hàn, đây là có chuyện gì? Nếu đồng nói những lời này đó, trang trắc dịch cũng ý thức được không thích hợp. Cao hàn lại là không rảnh phản ứng hắn nói, chỉ là dùng cái loại này lạnh băng như kiếm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nhậm được đồng. Ở đối phương đều mau hít thở không thông dưới tình huống mới chậm rãi mở miệng, từ nhỏ đến lớn. Bởi vì chúng ta hai nhà quan hệ, bởi vì ngươi tuổi so với ta tiểu, cho nên ta cái gì đều nhường ngươi. Ngươi muốn làm cái gì muốn nói cái gì ta đều chưa bao giờ cản. Ngươi tùy hứng điều ngoa, tự cho là đúng, ta cho rằng ngươi trưởng thành liền sẽ hiểu chuyện. Hiện tại xem ra, ta còn là đem ngươi nghĩ đến thật tốt quá. Ninh Nguyễn Tịch là thê tử của ta, từ lần đầu tiên gặp mặt bắt đầu, ngươi liền tìm nàng cha. Những việc này, ta đều chịu đựng, vẫn luôn không có phát tác. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi không những không có nửa điểm thu liễm, ngược lại là càng ngày càng quá mức. A Hàn, ý thức được tình huống có chút không thích hợp, nhậm nhược đồng bắt đầu hốt hoảng. Chỉ là hiện tại Cao Hàn căn bản sẽ không cho nàng nói chuyện cãi lại cơ hội. Chúng ta nhận thức có hơn 20 năm đi, hơn 20 năm qua, ta nhẫn ngươi sủng ngươi là ngươi, cuối cùng lại vẫn là rơi vào như vậy kết cục. Ngươi đối ta có ý kiến gì trực tiếp hướng về phía ta tới là được, có lẽ ta còn sẽ tiếp tục nhường ngươi. Chỉ là, ngươi ngàn không nên vạn không nên chính là vẫn luôn xúc phạm ta điểm mấu chốt. Ngươi thương tổn người, là nhuế tịch, là thê tử của ta, ta ái người. Nếu đồng, nhuế tịch sự tình, cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Chuyện của ta, cũng cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ. Về sau, cầu về cầu, lộ về lộ, cứ như vậy đi. Cao Hàn cố nén cảm xúc nói xong lời nói liền rũ xuống mi mắt, hiển nhiên không nghĩ lại tiếp tục. Những người khác lại là bị hắn trong giọng nói ẩn hàm chi ý cấp dọa ngây người. Cao Hàn ý tứ này, là muốn cùng nếu đồng ân đoạn nghĩa tuyệt. Lão đại, ngươi, quan ngạn hạo đầu tiên thiếu kiên nhẫn mà mở miệng. Hắn chính là học không oan Mặc kệ ở cùng cái hô té ngã bao nhiêu lần, chờ tiếp theo trải qua thời điểm vẫn là sẽ nghĩa vô phản cố mà nhảy xuống đi. Cao Hàn Bình phục cảm xúc, cuối cùng vẫn là ngẩng đầu cấp ở đây người một lời giải thích, bởi vì ta đem nàng đương bằng hữu đương muội muội, cho nên nàng liền lấy cái này vì dựa vào đi thương tổn nhuế tịch. Nàng tự chủ trương chạy tới muốn nhuế tịch hòa ly hôn, lại lại nhiều lần mà châm ngòi chúng ta phu thê quan hệ. Này đó cũng là tính. Nàng còn làm càng quá mức sự tình. Nàng phái thám tử tư đi điều tra truy tung nhuế tịch sự tình, biết nàng trước kia giao cái bạn trai sự. Lúc sau, nàng lại chạy đến nữ nhân kia trước mặt châm ngòi, bịa đặt rất nhiều lời nói dối, mục đích chính là phá hư ta cùng nhuế tịch chi gian quan hệ. Nhuế tịch mụ mụ trang nằm viện, bởi vì nữ nhân kia đang nghe nàng lời nói sau chạy đi tìm linh mụ mụ chất vấn. Ở đem ninh mụ mụ cao huyết áp phạm vào ké xỉu trên mặt đất dưới tình huống trực tiếp ném xuống nàng liền đi rồi. Nếu không phải ninh ba ba vừa vặn gấp trở về nói, chỉ sợ. Cao hàn thanh âm càng ngày càng trầm trọng, càng là nói lên những cái đó sự tình, mới càng thêm hiện chính mình cái này trượng phu làm được có bao nhiêu không xứng trước. Nếu đồng, lần này, liền quan ngạn hạo đều có chút nhịn không được hoài nghi mà nhìn về phía bên người cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên người. Nhậm Nhược Đồng không nghĩ tới Cao Hàn, cư nhiên đã biết những việc này. Ngắn ngủi hoảng loạn lúc sau nàng thực mau chấn định xuống dưới. Á Hàn, này đó đều không phải sự thật, khẳng định là nữ nhân kia ở ngươi trước mặt hồ ngôn loạn ngữ bôi nhọ ta. Cao Hàn lại là cười, chỉ là cái kia tươi cười thấy thế nào như thế nào lãnh, ngươi suy nghĩ nhiều. Tịch Tịch không phải ngươi, nàng cái gì cũng chưa cùng ta nói, Liên nàng mụ mụ nằm viện sự tình cũng chưa nói, là ta chính mình đi tìm người tra được. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Lần này, ở đây mấy người nhìn nhậm nhược đồng mà ánh mắt đều trở nên không giống nhau. Bọn họ đều hiểu biết nhậm nhược đồng tính tình. Trên thực tế, ở nào đó phương diện bọn họ đều là giống nhau. Từ nhỏ ở hoàn cảnh hậu đại gia đình lớn lên, xuất nhập đều nổi danh xe tài xế đón đưa, mặc kệ làm cái gì đều tùy tâm sở dụng. Hoàn cảnh như vậy, đã sớm bọn họ tự cho là đúng lấy tự mình vì trung tâm tính cách. Chỉ là, bọn họ mặc kệ lại như thế nào hồi nháo, đều là có hạt cuối. nhậm nhược đồng làm những việc này, ở một mức độ nào đó, đã là xúc phạm bọn họ điểm mấu chốt. Ngươi cùng nữ nhân kia quan hệ thực hảo A. Cao hàn lại cười lạnh bổ sung câu. nhậm nhược đồng nghĩ đến nào đó bị nàng xem nhẹ sự tình, cả người đều cương ở tại chỗ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nếu đồng, ngươi, ngươi lại không phải không biết nữ nhân kia làm những cái đó sự. Ngươi cư nhiên còn cùng nàng giao hảo, ngươi, ngươi làm như vậy lại làm á hàn sao mà chịu nổi. Không, không phải như thế. Ta không phải, là mẹ mò mì hai chữ còn chưa nói xong, đã bị nàng chính mình nuốt trở vào. Nàng chỉ nghĩ thu gì là á hàn trên danh nghĩa mẫu thân, lại đã quên chỉ là cái mẹ kế mà thôi, thậm chí bởi vì mụ mụ nói những lời này đó, đã quên cái này mẹ kế là dùng cái gì thủ đoạn được đến hiện tại thân phận. Những cái đó sự tình, nàng cư nhiên, đều đã quên. Nàng biểu tình, là tốt nhất đáp án. Lúc này đây, không còn có nhân vi nàng nói chuyện. Liên quan ngạn hạo, đều là vẻ mặt thất hồn lạc phách không dám tin tưởng mà nhìn nhậm được đồng, lại là khắc thường mà không có lại vì nàng biện giải nửa câu. Tình yêu, hữu nghị, khó lương toàn. Hắn đã vì kia tuyệt vọng tình yêu vứt bỏ hữu nghị quá nhiều lần, lúc này đây, hắn không thể lại như vậy ích kỷ. Nhậm nhược đồng nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, biểu tình càng ngày càng hoảng loạn. Lúc này đây, nàng không có thu được bất luận cái gì duy trì ánh mắt, cũng không có bất luận cái gì của Vũ. Mọi người nhìn nàng, trong ánh mắt đều bị viết tràn đầy không tán đồng cùng chỉ trích. Mà nàng đã không dám lại xem trên giường người, phòng bệnh không khí, nặng nề đến làm nàng sắp hít thở không thông. Không biết rằng có bao lâu, cuối cùng Cao Hàn mới thở dài nói, ngươi đi đi. Nơi này ngươi không cần lại đến. Nếu là lại làm ta biết ngươi làm chuyện gì thương tổn tịch tịch sự tình, liền chớ có trách ta không lưu tình. Nhậm nhược đồng ngây người, muốn tranh thủ chút cái gì? Chỉ là, môi trương đóng mở hợp vài lần, cuối cùng vẫn là không tìm được tưởng lời nói. Nếu đồng, ngươi đi về trước đi. Âu lương vũ thở dài bổ sung câu. Nhìn này đó quen thuộc nhất người đều dùng xem người xa lạ ánh mắt nhìn chính mình, nhậm nhược đồng tâm nháy mắt lạnh nửa thanh. Ta đưa ngươi, quan ngạn hạo đi qua đi, lôi kéo nhậm nhược đồng đi ra ngoài. Chờ đến hai người đều rời đi, phòng bệnh không khí vẫn là không có nửa điểm giảm bớt. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ mấy cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, sẽ đi đến này một bước. Nhậm nhược đồng làm những cái đó sự tình, rất nhiều bọn họ đều có thể chịu đựng coi như cái gì cũng không biết, chỉ là có một chút, lại là không được. Bọn họ có thể bao dung rất nhiều chuyện. Duy Độc không thể tiếp thu nàng cùng nữ nhân kia giao hảo sự thật. A Hàn, nếu đồng, trang trắc dịch cao mày, nghĩ tới chút chuyện gì, muốn mở miệng nói, rồi lại do dự mà không biết nên như thế nào mở miệng hảo. Âu Lương Vũ nhìn hắn một cái, dường như đoán được hắn ý nghĩ trong lòng, trực tiếp bổ sung nói, nếu đồng thay đổi quá nhiều. Ta vẫn luôn cảm thấy này chỉnh kiện có điểm kỳ quái. Trước kia nếu đồng cũng vẫn luôn thích Á Hàn, Chỉ là chúng ta đều nhìn ra được tới cái loại này thích cũng không kiên định. Còn nữa, ta nhớ rõ, nhầm ra người kia, hẳn là không quá thích A Hàn đi. Lúc trước bọn họ một nhà xuất ngoại, chính là bởi vì người kia không nghĩ nếu đồng cùng A Hàn tiếp tục liên lụy. Từ bọn họ xuất ngoại đến A Hàn kết hôn, đều ba bốn năm. Liên tính là kết hôn đến nếu đồng về nước, cũng có mấy tháng thời gian. Nếu là nếu đồng đối A Hàn thật sự dùng tình như vậy thâm nói, Lại như thế nào sẽ nhiều năm như vậy đều không cùng chúng ta liên hệ đâu. Hốn hồ, A Hàn kết hôn thời điểm là cho nhậm ra đưa qua thiệp mời, lúc ấy nhậm ra không có nửa điểm phản ứng. Từ đầu tới đuôi, nếu đồng đều không có nửa điểm tin tức. Như thế nào ngược lại là ở lúc ấy xuất hiện đâu. Mấy người bên trong, Âu Lương Vũ tâm tư nhất kín đáo, cũng nhất dễ dàng phát hiện sự tình trung manh mối. Chỉ là cho tới nay, bởi vì mấy người từ nhỏ cùng nhau lớn lên duyên cớ. Những lời này hắn đều giấu ở trong lòng không có nói ra. Hiện tại, ở Cao Hàn làm ra muốn cùng nhậm nhược đồng ân đoạn nghĩa tuyệt thời điểm, hắn trong lòng này đó nghĩ hoặc, mới rốt cuộc có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Trang chắc dịch theo bản năng mà nhìn Âu Lương Vũ liếc mắt một cái, hai người nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong lòng nghi hoặc. Tô Triệt cũng bị Âu Lương Vũ lời nói cấp kinh tới rồi, Tam cao ý của ngươi là, nếu đồng về nước đuổi theo Á Hàn không bỏ bên trong có ẩn tình. cao hàn cau mày có một số việc hắn không nói cũng không đại biểu hắn không biết hắn hiểu biết nhậm ra người kia phong cách hành sự vừa rồi nếu đồng nói lên nàng cùng nữ nhân kia giao hảo sự tình khi giống như còn nhắc tới nàng mụ mụ chẳng lẽ ta lập tức phái người đi tra nhậm ra gần nhất tình huống a hàn người hảo hảo dưỡng thương những việc này đều giao cho chúng ta đi âu lương vũ hảo không do dự mà đem sở hữu sự tình đều ôm hạ hắn là luật sư Ở điều tra sự tình thượng giao tế vong cũng là nhất quảng, từ hắn tới tra sự tình nói, nhất phương tiện bất quá ân Hy vọng sự tình không phải chúng ta tưởng như vậy. Nghĩ đến nào đó khả năng, ở đây bốn người biểu tình đều có chút ngưng trọng. Bọn họ mấy cái đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình chi thâm hậu tự nhiên không cần phải nói. Nếu thật là nơi này có cái gì ẩn tình nói, tất cả mọi người sẽ chịu thương tổn. Loại này thương tổn. vẫn là đến từ chính tín nhiệm người. A Hàn, ngươi thật sự quyết định lưu tại bộ đội. Nghế tịch cũng duy trì ngươi. Thấy trong phòng bệnh không khí thật sự là ngưng trọng đến lợi hại, trang trắc dịch đành phải nỗ lực nói sang chuyện khác. Cao Hàn gật đầu, nhớ tới người kia nhi, đáy mắt Hàn ý bị nhàn nhạt tấm áp sở bà phủ, ân. Tạm thời là như thế này, ít nhất mấy năm nội là sẽ không biến hóa. Vậy ngươi vẫn là sẽ tiếp tục đi đặc trù sao? Trước mắt vẫn là, Cao hàng gật đầu. Kỳ thật hiện tại hắn đã là chiến thần đại đội trưởng, chủ yếu làm vẫn là chỉ đạo phân phối thượng công tác, ra nhiệm vụ thời điểm rất ít. Chỉ là, đương yêu cầu hắn cái này đại đội trưởng tự thân xuất mã thời điểm, đều tỏ vẻ cái kia nhiệm vụ khó khăn hệ số rất cao, tùy theo mà đến, cũng chính là thật lớn nguy hiểm. Cho nên nói, hắn mỗi một lần nhiệm vụ hành trình, đều là ở cùng địch nhân chiến đấu, cùng tử thần chiến đấu. Ai? Nếu ngươi cùng nhuế tịch đều thương lượng hảo. Vậy như vậy đi. Dù sao người cả đời, có thể làm chính mình thích sự cũng là kiện hạnh phúc sự. Huống hổ, ngươi còn có người sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Như vậy, cũng là đủ rồi. Cuối cùng, Âu Lương Vũ làm chuyện này làm tổng kết. Từ bệnh viện ra tới, Ninh nhuế tịch trong khoảng thời gian ngắn còn nghị không ra muốn đi chỗ nào. Bất quá thực mau, liền có người giúp nàng làm ra quyết định. uy. Ngươi trong khoảng thời gian này đều làm gì đi Như cũ xinh đẹp động lòng người ngô hàm không hề hình tượng mà ghé vào trên bàn Mở to vũ mị mắt to nhìn Linh Nguyễn Tịch Tuy rằng là ra vẻ sinh khí mà nói chuyện Nhưng là trong mắt lại toát ra che giấu không được quan tâm cùng lo lắng Linh Nguyễn Tịch cười tủm tịm Dùng muỗng nhỏ tử rảo cái ly cà phê Nghe được hỏi chuyện sau ngẩng đầu lên Công tắc kiếm tiền A ngươi đâu Gần nhất cũng không như ngươi tin tức A Lại nói tiếp Nếu không phải ngô hàm đột nhiên gọi điện thoại tới, nàng đảo thật sự không ý thức được chính mình đã thật lâu không cùng vị này bạn tốt liên hệ qua. Nhớ tới cũng cảm thấy kỳ quái, ngô hàm là cái kia ninh nhuế tịch nhận thức người, lại cùng nàng quan hệ không tính là hảo. Ngược lại là chính mình chiếm cứ thân thể này sau, hai người chi gian quan hệ trở nên hòa hợp hồi lâu, giống như là nhận thức thật lâu lão bằng hữu giống nhau, nói chuyện không cần giả dối làm ra vẻ, làm việc cũng không cần thật cẩn thận. Như vậy ở chung lên, phá lệ mà nhẹ nhàng tự tại. Nô hàm gục xuống đầu, từ kia trương Mỹ diễm mặt làm ra này phó biểu tình, thật đúng là không rất thích hợp, gần nhất xui xẻo đấu Ai, nguyên lai like trong truyền thuyết năm buồn mạng sẽ xui xẻo chuyện này thật sự. Năm nay đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ tái kiến ngươi ở ngoài, thật đúng là không một chuyện tốt phát sinh. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Ninh Nguyễn Tịch quan tâm hỏi. Nói xong mới nhớ tới chính mình nói lời này có chút đường đột, đành phải đem dư lại nói lại nuốt trở vào, mềm nhẹ mà nói, nếu là nguyện ý cùng lời nói của ta liền nói, nếu không nghĩ nói cũng không quan hệ. Kỳ thật ta gần nhất cũng không phải thực thuận lợi. Nếu không khi nào có thời gian chúng ta vừa đi đi tìm cái miếu túi chào bồ tát đi, nô hàm xua xua tay đi, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, liền nhìn đến từ đi xa gần phục vụ sinh. chờ đến phục vụ sinh đem điểm tâm ngọt đưa lên rời đi nàng mới cho hả giận cắn đại đại một ngụm bánh kem hàm hồ mà nói kỳ thật cũng không có gì không thể nói nhuế tịch ta có chuyện muốn hỏi ngươi ân linh nhuế tịch nhướng mày ý bảo đối phương tiếp tục nô hàm giống như nhớ tới cái gì không rất cao hứng sự tình biểu tình trở nên ảm đạm rồi rất nhiều nay cùng ngày thường mặc kệ khi nào đều tự tin cao ngạo nàng hoàn toàn bất đồng Ninh Nguyễn Tịch Tựa Hồ có thể đoán được ngô hàm muốn hỏi chính mình chính là cái gì? Một cái mặc kệ ở cái gì phương diện đều thực ưu tú nữ nhân, chỉ có đương nàng gặp được một sự kiện thượng vấn đề khi, mới có thể lộ ra như vậy ảm đạm mất mát biểu tình tới. Trước tiên nàng, thực hiểu biết, đối với ngô hàm cảm tình sinh hoạt, nàng cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là lần đó ở nhìn thấy chương tình thời điểm nàng mơ hồ đoán được, ngô hàm ở đại học thời điểm hẳn là có cái bạn trai. Chỉ là sau lại phát sinh chút chuyện gì hai người chia tay. Chỉ là tình yêu tuy rằng vô tật mà chết, cảm tình lại còn vẫn luôn tồn tại. Nô hàm người như vậy, thoạt nhìn đối cái gì đều không sao cả bộ dáng. Trên thực tế, tâm tư nhất bảo thủ bị động. Một khi tiến vào đến nàng nội tâm, kia sẽ là một cái lâu dài quá trình. Đi vào khó, ra tới nói, cũng giống nhau. Nàng rất tò mò, rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân. Có thể hấp dẫn giống nô hàm như vậy nữ hải Nguyễn Tịch, ngươi cảm thấy kết hôn thế nào? Nô hàm trầm mặc thời gian rất lâu. Ninh Nguyễn Tịch cũng không thúc giục nàng, chỉ là bưng thả mấy viên phương đường cà phê ưu nhã mà nhấp. Nàng thích cà phê loại này mang theo chua sót thanh hương, quan trọng nhất chính là, cà phê là nâng cao tinh thần chuẩn bị thần khí. Đối với cái này làm bạn nàng vô số ngày đêm đồ vận, nàng cảm tình vẫn là rất sâu. đợi cho ninh nhuế tịch tinh tế phẩm vị thơm nồng tay ma cà phê thời điểm nô hàm đột nhiên đã mở miệng chỉ là mở miệng lời nói thiếu chút nữa không làm ninh nhuế tịch phun ra tới côn quýt cầm lấy bên cạnh khăn giấy xoa xoa tay đợi cho đem chính mình thu thập hảo ninh nhuế tịch mới dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá trước mặt nữ hải tiểu hàm ngươi lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi chuẩn bị kết hôn vốn dĩ nàng chỉ là nói giỡn nói như vậy câu nói Lại không nghĩ rằng ngô hàm sau khi nghe được là thực thành thật gật gật đầu, Ân, Ngươi, lần này, Ninh Nguyễn Tịch cũng không biết nên nói cái gì hảo. Tiểu hàm, kết hôn cùng yêu đương không giống nhau, vẫn là yêu cầu thận trọng điểm hảo. Ngươi như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến muốn kết hôn? Ta nhớ rõ, lần trước gặp mặt thời điểm ngươi còn nói ngươi hiện tại là độc thân. Ninh Nguyễn Tịch trực giác sự tình không quá thích hợp, chạy nhanh liễm khởi vui vừa chi sắc đầy mặt nghiêm túc hỏi. Nhìn luôn luôn cười tủm tỉm linh nhuế tịch hiện tại vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng bộ dáng, nô hàm trong lòng có nói không nên lời cảm động. Cảm tình loại chuyện này nói không chừng. Ngươi không phải cũng là lóe hôn sao. Hiện tại liền lưu hành cái này. Ta vốn dĩ không quá hướng tới kết hôn, nhưng là xem ngươi hiện tại sinh hoạt, lại cảm thấy thực hâm mộ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, kết hôn hẳn là cũng không phải cỡ nào khủng bố sự tình đi. Ngươi hiện tại, liền quá thật sự hạnh phúc nha. không giống nhau. Ninh Nguyễn Tịch chém Đinh chặt sắt mà đánh gây đối phương nói, bình tĩnh mà phân tích, ta tình huống cùng ngươi không giống nhau, lại hoặc là nói ta thực may mắn chính là gặp ta hiện tại lão công mà không phải nam nhân khác. Tiểu hàm, ngươi muốn kết hôn nói ta sẽ không phản đối gì đó, tương phản, ta sẽ chúc phúc ngươi. Chỉ là ta hy vọng ngươi suy xét rõ ràng, quan trọng nhất chính là, hy vọng ngươi không cần bởi vì nhất thời xúc động làm ra sai lầm quyết định, Yêu đương là cảm tình sự, kết hôn lại là cả đời, là trách nhiệm chiếm chủ đạo. Nô hàm mê mang mà nhìn bên ngoài đường phố, rộn ràng nhốn nháo phố xá, nàng lại không cảm giác được cái loại này náo nhiệt, ngược lại là giống cái người đứng xem giống nhau, lạnh nhạt xa cách. Ta cũng không biết. Kỳ thật, ta muốn cái hải tử. Ta cảm thấy, nam nhân đều không đáng tin. Ta chỉ là muốn một gia đình, có hay không tình yêu không quan hệ. Chỉ cần có cá nhân bồi ta sẽ không phản bội ta liền hảo. Ninh Nguyễn Tịch thực hiểu ngô hàm loại này cảm tình, khi đó nàng cũng là cái dạng này. Nàng thậm chí như vậy mê mê mang mang mà qua rất nhiều năm, mai cho đến sau lại phát sinh tiêu kiện kỳ ngộ, mới có hiện tại hạnh phúc thuộc sở hữu. Tiểu hàm, ngươi thành thật nói cho ta, có phải hay không gần nhất phát sinh cái gì không tốt sự tình? Vẫn là Ninh Nguyễn Tịch do dự hạ, nhìn trước mặt đầy mặt che giấu không được khuôn mặt u sầu ngô hàm. Rốt cuộc vẫn là cắn răng nói ra Có phải hay không ai tới quay giày người sinh hoạt Nàng nhìn ra được tới Nô hàm là ở cảm tình thượng chịu quá thương Nhưng là kia đoạn thời gian gặp mặt vẫn là hảo hảo Hiện tại lại đột nhiên trở nên như vậy bi quan Lớn nhất khả năng tinh chính là cầu huyết tình nhân cũ xuất hiện Nô hàm kinh ngạc chừng lớn đôi mắt nhìn Linh nguyễn tịch Giống như tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra điểm thứ gì tới giống nhau Chỉ là đáng tiếc Kết quả là nhất định phải làm nàng thất vọng rồi, cuối cùng nàng chỉ là cúi đầu lầm bầm lầu bầu nỉ non. Ta vốn dĩ nghĩ ngươi đều không nhớ rõ, không nghĩ tới vẫn là bị đã nhìn ra. Xem ra ta thật sự thực thất bại. Nhớ tịch, ngươi nói đúng, là có người ở ta trong sinh hoạt xuất hiện. Ta không biết ngươi hiện tại có hay không nhớ tới trước kia sự, nếu ngươi nghĩ tới nói sẽ nhớ rõ. Đại học thời điểm ta kỳ thật là giao quá bạn trai. Người kia cũng không phải ở đại học gặp được, trên thực tế chúng ta nhận thức rất nhiều năm. Ngay cả đi cái kia trường học, cũng là hắn vì ta đi. Vừa mới bắt đầu thời điểm, ta xác thật đối hắn không quá nhiều cảm tình, chỉ là đương giống nhau bằng hưu đối đãi Chỉ là chậm rãi, nhìn hắn thay đổi nhiều như vậy, trở nên đem ta trở thành hắn toàn thế giới, ta còn là nhịn không được cảm động. Chỉ là không nghĩ tới, loại này cảm động, thế nhưng chính là bi kịch chìa khóa. Hắn kêu tô thừa hiền. Là tô ra người thừa kế người được đề cử trí nhất. Mới vừa nhận thức hắn thời điểm, hắn vẫn là cái hoa hoa công tử, lần đầu tiên gặp mặt đã bị ta tấu. Ta như thế nào cũng không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta sẽ phát triển trở thành sau lại cái loại này quan hệ. Nô Hàm nói, nước mắt lại là khống chế không được mà rớt xuống dưới. dừng lại giảng thuật, bưng lên cái ly đem cà phê đương rượu trắng giống nhau rót xuống dưới. Đầy miệng chua sót, cũng không thắng nổi trong lòng cái loại này còn đau. Lúc ấy ta còn nghĩ nguyên lai thật sự có trong tiểu thuyết cái loại này một người vì tình yêu hối cải để làm người mới biến thành một cái hoàn toàn không giống nhau người sự tình. Hiện tại nghĩ đến, thật là quá ngây thơ rồi. Nô hàng cười, chỉ là nước mắt nhưng vẫn ngăn không được. Không phải cái loại này đại tích đại tích nước mắt, mà là đứt quãng, ở hốc mắt quay cuồng, quật cường mà chính là không ngừng rơi xuống. Biết ta vì cái gì chán ghét trương tình sao? Nhớ tới cái kia nàng cũng không thích nữ nhân, ninh nhuế tịch cao mày, đáy mắt là không chút nào che giấu chán ghét. Bởi vì là nàng làm ta kiến thức tới rồi chính mình đơn xuẩn. Ta cùng Tô Thừa Hiên ở bên nhau bất quá 3 tháng thời gian, trong lúc hắn liền bắt đầu đối ta đưa ra phát sinh quan hệ yêu cầu, nhưng đều bị ta cử tuyệt. Ta cũng không phải cái loại này thực bảo thủ người, chỉ là không nghĩ chuyện như vậy quá tùy tiện. Chỉ là ta đã quên. Nam nhân đều là dùng nửa người dưới tự hỏi sinh vật. Có một lần đi hắn trụ địa phương tìm hắn, vừa vặn gặp được hắn ở cùng người thân thiết. Cái kia trường hợp, là tưởng tượng không đến dơ bẩn ghê tởm. Nữ nhân kia, chính là trương tình. Rốt cuộc đem những cái đó ghê tởm sự tình nói ra, nô hàm như là rỡ xuống mấy cân trọng lá gan giống nhau, nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng thở ra. Nhìn ninh nhuế tịch kia cau mày vẻ mặt khổ đại cửu thâm bộ dáng, nô hàm nhịn không được cười. đều là chuyện quá khứ. Yên tâm đi, ta Ngô hàm không phải như vậy hào đắc tội. Lúc ấy ta liền đem nam nhân kia tấu một đốn, làm hắn ít nhất nửa năm nội chạm vào không được nữ nhân. Đến nỗi cái kia tiện nhân. Ngô hàm cười, lênh đến làm người nhịn không được run, ở đem nam nhân kia giải quyết lúc sau, ta trực tiếp đem cái kia tiện nhân kéo ra phòng ở sau đó đem nàng ném vào tiểu khu cửa. Lúc ấy trên người nàng, chính là liền điều còn lót đều không có. Nàng không phải thích nam nhân sao. Ta khiến cho nàng bị người xem cái hoàn toàn. Nghe Ngô Hàm nói những cái đó sự, ninh nhuế tịch nhưng thật ra một chút không ngoài ý muốn. Nàng trong ấn tượng Ngô Hàm, liền không phải cái nhẫn mại yếu đối người. Đắc tội nàng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy là có thể hôn quá khứ. Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến lúc ấy cái kia hình ảnh. Sau lại người kia liền trực tiếp bị trong nhà đưa ra quốc? Ma chương tình. Cũng ở trong trường học phát hỏa một phen. hối ức xong sự tình trước kia, nghĩ đến hiện tại phiền lòng sự, nô hàm lại nhịn không được không hề hình tượng mà gai gai tóc, vốn dĩ sự tình đều đi qua còn chưa tính. Không nghĩ tới gần nhất cái kia tô thừa hiền cư nhiên lại đã trở lại, lại còn có chạy đến ta trước mặt cầu ta tha thứ hướng ta cầu hôn. Gần nhất đều mau bị hắn lăn lộn điên rồi. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại rốt cuộc hiểu biết bản lẩu vì sao Ngô hàm sẽ kia phó biểu tình. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào đâu? Ninh nhuê tịch đoán, nơi này khẳng định còn có mặt khác cần tình, nói cách khác, lấy nô hàm tính tình, là sẽ không phiền thành như vậy. huống hồ, nô hàm tuyệt đối không phải cái loại này sẽ ăn hồi đầu thảo người, hơn nữa vẫn là loại này sú cỏ heo, liền càng là không có khả năng. Ta đương nhiên là sẽ không đáp ứng hắn cầu hôn, ta lại không phải ngốc tử. Chỉ là nô hàm nhớ tới những cái đó sự, lại sâu đến quả muốn chào đầu. Gần nhất trong nhà cũng không biết nghĩ như thế nào, cư nhiên bắt đầu thúc giục ta kết hôn, thậm chí ở giúp ta tìm kiếm kết hôn đối tượng. Hơn nữa tô ra điều kiện cùng nhà của chúng ta không sai biệt lắm, cùng tô ra liên hôn nói đối hai nhà đều có chỗ lợi. Cho nên, đại gia tộc Bi-Ai, chính là mỗi cái thế gia con cháu đều phải vì toàn bộ gia tộc mà sống. Trong đó nhất rõ ràng chính là hôn nhân, đại gia tộc luôn luôn thừa hành, chính là hôn nhân đại sự, từ cha mẹ làm chủ. Bởi vì hôn nhân không phải hai người sự, mà là hai cái gia tộc sự. Tiểu hàm, ta cảm thấy, mặt khác bất luận cái gì sự tình đều có thể thỏa hiệp, duy độc hôn nhân không thể. Mặc kệ ngươi hiện tại có hay không ái mộ đối tượng, ta đều hy vọng, ngươi có thể hạnh phúc. linh Nguyễn Tịch thận trọng mà nói. Nô hàm cảm động đến nước mắt lương tròng tiểu tịch, quả nhiên vẫn là ngươi đối ta tốt nhất. Bất quá ta tiểu thúc cũng là như vậy cùng ta nói, này đó đạo lý ta cũng biết. Chỉ là ta hiện tại cảm thấy nam nhân không một cái thứ tốt. Nếu là ta có ngươi như vậy hảo vận khí gặp được một cái giống ngươi lão công như vậy hảo nam nhân thì tốt rồi. Ninh Nguyễn Tịch cười không nói lời nào. Đúng rồi, tiểu tịch, ngươi vừa rồi nói ngươi gần nhất cũng không quá thuận lợi, là chuyện như thế nào? Phát tiết lúc sau, nô hàm cảm xúc bình phục xuống dưới, lại bắt đầu ăn uống mở rộng ra mà ăn điểm tâm ngọt. Ta mẹ sinh bệnh nằm viện. Ta nam nhân Ninh Nhuế Tịch nhớ tới nhà mình phiền lòng sự, vừa mới giãn ra khai mày lại nhữ lại, cũng bị thương ở bệnh viện ở. Tại sao lại như vậy? a Di tình huống thế nào? Ngươi như thế nào không còn sớm điểm cùng ta nói A, bằng không ta liền có thể sớm một chút đi thăm a Di. Nô hàm đôi mắt mở tròn xoe. Ninh Nhuế Tịch cười giải thích nói, hiện tại ổn định xuống dưới, không có gì quan hệ. Di. Khoe mắt dư quang đột nhiên ngó tới rồi từ ngoài cửa đi vào tới thân ảnh. Giật minh ở ngoài, Ninh Nguyễn Tịch phát ra theo bản năng tiếng kinh hô. Ngô Hàm vẫn luôn là chú ý Ninh Nguyễn Tịch, nhìn thấy nàng cảm xúc biến hóa, cũng đi theo chiều nàng xem phương hướng xem qua đi. Chỉ là liếc mắt một cái, mặt đẹp lại là lập tức trầm xuống dưới. Ninh Nguyễn Tịch phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị tiếp tục nói dư lại nói, lại chú ý tới đối diện Ngô Hàm cảm xúc không quá thích hợp. nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm nào đó phương hướng trên mặt tràn đầy che giấu không được lệ khí thoạt nhìn hẳn là phi thường tức giận phi thường theo đối phương ánh mắt ninh nhuế tịch phát hiện đối phương giống như cũng là chú ý chính mình phía trước nhìn đến người cứ như vậy nghi hoặc càng sâu tiểu hàm cũng nhận thức tô bác sĩ chỉ là cái này tình huống thoạt nhìn không rất hợp a đang lúc nàng như vậy nghĩ thời điểm nô hàm lại là kiềm chế không được Nàng trực tiếp đứng lên, thậm chí liền câu nói cũng chưa công đạo, trực tiếp hùng hổ mà chiều bên kia người đi qua đi. Ninh nhuế Tịch cũng đi theo đứng lên, trần trơ hạ, vẫn là quyết định cũng đi theo đi qua. Thật xảo, cư nhiên ở chỗ này nhìn đến Tô Tiên Sinh. Nô Hàm đi qua đi, nhìn bên kia vị trí thượng hai người, cười nhạt như họa Bên kia hai người khiếp sợ, nữ nhân là vẻ mặt kinh ngạc, nam nhân biểu tình còn lại là muốn phức tạp rất nhiều. Ninh Nguyễn Tịch chú ý ngô hàm đang xem đến tô bác sĩ lúc sau hành động, nhìn nhìn lại tô bác sĩ biểu tình, mày hơi hơi nhăn lại, trong lòng có nào đó không tốt suy đoán. Đối với ngô hàm cùng tô bác sĩ quen biết, nàng ấn tượng là phi thường khắc sâu. Chỉ là lúc ấy hai người đối chất thái độ không tính là hữu hảo, nhưng cùng hiện tại loại này lại cũng không quá giống nhau. Ngoài ý muốn ở quán cà phê gặp được một cái chính mình không nghĩ tới người. Tô vệ hàm so nữ nhân còn muốn xinh đẹp trên mặt hiện ra một loại kinh ngạc biểu tình, chỉ là hắn che giấu rất khá, thực mau liền nhướng mày đáp lại, tiểu hàm. Nghe được hắn vẫn là dùng cái này thân mật xưng hô, nô hàm theo bản năng mà liền muốn đi làm đối phương câm miệng. Chỉ là xuất phát từ cái gì suy xét, nàng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là đánh giá cái kia trang điểm đến gợi cảm nóng bỏng nữ nhân, nhìn nhìn lại tô vệ hàm, cười lạnh nói, quả nhiên, tô ra không một cái thứ tốt, Nói xong, lại là quay đầu liền chuẩn bị đi rồi. Những lời này, cả kinh vừa mới chuẩn bị tiến lên ninh nhuế tịch đều dừng lại bước chân, kinh ngạc nhìn bên này. Tô vệ hàm xem ngô hàm biểu tình liền biết nàng khẳng định là hiểu lầm. Thấy ngô hàm xoay người liền đi, hắn cũng đơn giản trực tiếp đứng lên, đối âm tử thượng nữ nhân nói nói, Xin lỗi, Trần Tiểu Thư, ta còn có chút việc đi trước. Đến nỗi ngươi phía trước nói sự tình, ta tưởng ngươi hiện tại hẳn là biết đáp án. Vừa rồi cái kia, là vị hôn thê của ta. Nói xong những lời này, trực tiếp nắm lên đặt ở bên cạnh áo khoác, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi tới. Nền bước lại ngay từ đầu vững vàng dần dần chuyển hướng dồn dập kia trường xinh đẹp như nữ nhân trên mặt rốt cuộc hiện ra một loại gọi là hoàng hốt biểu tình tới. Thấy tô vệ hàm từ chính mình bên người trải qua, ninh nhuế tịch trần chờ hạ vừa mới chuẩn bị mở miệng chào hỏi một cái, liền thấy đối phương đã mắt nhìn thẳng trực tiếp đi nhanh từ chính mình bên người đi qua. thế nhưng là đem nàng cấp trực tiếp làm lơ loại tình huống này làm ninh nhuế tịch có chút không biết nên khóc hay cười lên nàng hiện tại xem như xác định tiểu hàm cùng vị này xinh đẹp độc miệng tô bác sĩ chi gian khẳng định là đã xảy ra cái gì không giống bình thường tình cờ gặp vỡ vừa rồi hai người lời nói nàng bởi vì chạm đến xa cũng chưa nghe thấy chỉ là tiểu hàm dáng vẻ kia thực hiển nhiên là hiểu lầm tô bác sĩ cùng vị kia nữ sĩ quan hệ mà tô bác sĩ Bởi vì lo lắng tiểu hàm hiểu lầm mà ném xuống chính mình bạn nữ đi tìm đi, như vậy hành động, không phải đủ để thuyết minh hết thể sao. Thế giới, quả nhiên vẫn là rất tốt đẹp. Lao công. Ninh Nguyễn Tịch đẩy ra phòng bệnh môn, ngoài ý muốn phát hiện bên trong vẫn là chỉ có nam nhân một người thân ảnh. Nam nhân nằm ở trên giường, đầu hơi hơi nghiêng, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc Bóng dáng thoạt nhìn cô đơn mà cô tịch. Ninh Nguyễn Tịch tâm lập tức bị đau đớn, Thói quen nam nhân cường đại cùng không chê vào đâu được, hiện tại đột nhiên nhìn thấy hắn như vậy yêu ớt bộ dáng, ninh nhuế tịch nhưng thật ra không cảm thấy có bao nhiêu không được tự nhiên gì đó, chỉ là vì nam nhân đau lòng. Nghe được tiếng kêu, trên giường người theo tiếng quay đầu lại. kia Trương vết sẻo dày đặt mặt, thoạt nhìn có chút dữ tợn, Chỉ là cặp kia mắt hương giống nhau sắc bén đôi mắt, vẫn là trước sau như một dạng dỡ bắt mắt. Vốn là thâm thúy lạnh nhạt. Đang xem đã đến người khi lung thượng nhàn nhạt tấm áp, Cái loại này ấm áp, Làm đối phương nhìn đều cảm thấy trong lòng ấm rào rạn Trang đại ca bọn họ đều đi rồi Ninh Nguyễn Tịch đem ở trên đường mua đồ vật sửa sang lại đặt ở bên cạnh ngăn tủ thượng Một bên giỏ hỏi nam nhân Cao hàn gật đầu Ân Lao công Hôm nay có phải hay không còn có những người khác tới Bộ dáng của ngươi thoạt nhìn không quá thích hợp Ở nam nhân trước mặt Ninh nhuế tịch thói quen thẳng lời nói nói thẳng. Có cái gì nghi vấn, đều sẽ trực tiếp mở miệng hỏi. Dù sao nàng rất rõ ràng, ở cái này người trước mặt, là không có gì không thể nói. Liên tính là chút thực cấm kỵ sự tình nàng không biết, ở nàng hỏi ra tới lúc sau nam nhân đều sẽ giáo nàng. Có một người như vậy đối nàng, còn có cái gì không thỏa mãn đâu. Cao hàn nhìn vẫn luôn vẫn duy trì nhợt nhạt tươi cười tiểu thế tử, với tay ý bảo đối phương lại đây. Chờ đến nàng đi đến chính mình trước mặt, mới mở miệng nói, tiểu tịch, ta hiện tại bộ dáng có phải hay không thực khủng bố? Nếu là ta vẫn luôn khôi phục không được trước kia bộ dáng nói. Ninh Nguyễn Tịch trở tay nắm lấy đối phương, ôn hòa mà chân an, lão công đừng lo lắng. Bác sĩ không phải nói sao? Ngươi không phải vết xẻo thể chất, lại nói này đó miệng vết thương đều dùng tốt nhất đi xẻo dược, chỉ cần ẩm thực thượng chú ý chút. Lúc sau lại làm hạ bình thường trừ sẹo giải phẫu liền có thể khôi phục thành trước kia bộ dáng. Nhớ tới cái kia ở nàng trước mặt nói tình yêu quá nói được đến như vậy rong rạc hùng hồn lại mị kỷ cùng cái kia một lòng nghị chia rẽ chính mình cùng nam nhân nhậm lựa đồng. Ninh nhuế tịch khỏe miệng tươi cười trở nên có chút lánh, vì các nàng kia nông cạn hành động cấp nam nhân mang đến thương tổn. lão công, ngươi hiện tại bộ dáng sắc thật không quá đẹp. Nhưng với ta mà nói trước kia ngươi cùng hiện tại ngươi là không khác nhau. ta coi trọng chính là ngươi người này lại không phải gương mặt này huống hồ ta thậm chí ích kỷ mà cảm thấy ngươi vẫn luôn như vậy cũng khá tốt ít nhất cứ như vậy nói cũng chỉ có ta một người biết ngươi hảo ta liền sẽ không có như vậy nhiều tình địch vốn dĩ có chút hạ xuống cảm xúc lúc này cũng đi theo kỳ tích mà bị trấn an cao hàn nhịn không được muốn cười chỉ cần ngươi không chê không đi làm cái kia trừ xẻo giải phẫu cũng là có thể trọng sinh chi bộ đội đặc chủng phu nhân đêm lặng hơi lạnh tiêu tương thư viện đổi phát nếu nói ninh nhuế tịch nhất không nghĩ tới sẽ có ai tìm tới chính mình nói kia trước mắt người tuyệt đối là một trong số đó nàng thật vất vả dùng bình giữ ấm đem làm tốt đồ ăn trang hảo thu thập thỏa đáng vừa ra khỏi cửa liền nên diện đối thượng một cái đang chuẩn bị gõ cửa người mà người này đúng là ninh nhuế tịch hiện tại công công cao hồng ba sao ngươi lại tới đây đối người này Ninh Nguyễn Tịch không thể nói thích hoặc là chán ghét gì đó, chính là đương giống nhau trường bối, chỉ cần làm nàng chuyện nên làm là được. Chuyện khác, liền tạm thời không quá suy xét. Cao Hàn luôn là mặt vô biểu tình, thoạt nhìn không hảo thân cận giữa mày mang theo lánh lệ. Mà thân là phụ thân hắn, Cao Hồng còn lại là thời thời khắc khắc đều cao mày, ánh mắt sắc bén đến như là ở bất luận cái gì địa phương đều có thể lấy ra thứ không có gì sẽ đạt tới hắn yêu cầu làm hắn vừa lòng giống nhau. Cao Hồng không nói gì mà là nhìn chằm chằm ninh Nhuế Tịch trên tay sách theo đổ vật nhìn hạ. Ninh Nhuế Tịch cảm nhận được không thích hợp địa phương, nghị nghĩ vẫn là lui về làm đối phương tiến vào. Ba, có chuyện gì nói liền tiến vào nói đi. Lại nói tiếp, này vẫn là Cao Hồng lần đầu tiên đi vào ninh Nhuế Tịch cùng Cao Hàn trụ địa phương. Hắn dùng một loại gần như bắt bẻ ánh mắt đánh giá chung quanh hết thảy, vẫn luôn nhíu chặt mi hơi hơi giãn ra. Cặp kia lạnh nhạt trong ánh mắt. cũng thoát ra một tia che giấu không được kinh ngạc cùng cao gia chủ trạch so sánh với cái này phòng ở thật sự là quá nhỏ tổng cộng cũng liền 100 tới mét vuông bộ dáng chỉ là bị thu thập thật sự ấm áp loại này ấm áp là hiện tại cao gia sở không có loại này ấm áp bình thản cảm giác làm hắn không tự chủ được mà nhớ tới nào đó quá vãng đã từng hắn cũng ở như vậy ấm áp thoải mái trong hoàn cảnh sinh hoạt quá chỉ là đáng tiếc ba uống nước. Cao Hồng chỉ là nhìn bị đặt ở trên bàn trà cái ly, cũng không có đi lấy hoặc là gì đó. Ninh Nguyễn Tịch ở đối diện vị trí ngồi hạ. Nàng biết người này khẳng định là có nói cái gì muốn cùng chính mình nói, chỉ là nói cái gì, liền có chút đoán không được. Ngươi đây là phải cho A Hàn đưa cơm. Sao nghe được công công hỏi chuyện, Ninh Nguyễn Tịch theo bản năng mà sừng xuất hạ, tiếp theo mới phản ứng lại đây nhẹ nhàng gật đầu. Ân! Mụ mụ ngươi hiện tại tình huống thế nào? Người ba thân thể có khỏe không? Cao Hồng cũng không phải cái cỡ nào thân thiết người, đối người cũng tuyệt đối không tính là nhiệt tình. Đột nhiên nghe được hắn quan tâm phụ mẫu của chính mình, Ninh nhuế Tịch đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt hơi hơi mở to chút, nghi hoặc mà nhìn trước mặt người, nhìn không được hoài nghi trước mặt vị này rốt cuộc có phải hay không bản tôn. Cũng khỏe. Ở không biết công công đánh cái gì chủ ý phía trước, Ninh nhuế Tịch quyết định thừa hành nhiều lời nhiều sai. Lấy bất biến ứng vạn biến nguyên tắc. Nhớ tịch, ngươi có phải hay không đối ta và ngươi thu gì có rất lớn ý kiến? Không có, ba ngươi như thế nào sẽ nói như vậy? Ở ngay lúc này, nói thật đều là ngu ngốc Nói cách khác, ngươi như thế nào sẽ ở A Hàn trước mặt nói những lời này đó? A Hàn vẫn luôn đái ở bộ đội, đối chúng ta bình thường sinh sống giải đến thiếu. Nhưng là hắn dù sao cũng là ta nhi tử. Ta không hy vọng bởi vì người khác ở trước mặt hắn nói chút cái gì ảnh hưởng chúng ta phụ tử chi gian cảm tình. Cao Hồng trong ánh mắt, tràn đầy cảnh cáo cùng nào đó khẳng định kết luận. Ninh Nguyễn Tịch vốn đang nghi hoặc, hiện tại nghe xong lúc sau cái thứ nhất cảm giác lại không phải sinh khí, mà là cảm thấy buồn cười. Ba, Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Ninh Nguyễn Tịch liền thật sự như chính mình trong lòng tưởng như vậy. Ở Cao Hồng nói cái loại này lời nói dưới tình huống trực tiếp ngay trước mặt hắn gửi ra tới. Coi như không thấy được Cao Hồng kia trở nên càng thêm khó coi sắc mặt. Linh Nguyễn Tịch tiếp tục nói, ta không biết ba người là từ địa phương nào nghe được đồn đãi, mới có thể đối ta nói ra nói như vậy. Ta chỉ nghĩ nói, phụ tử quan hệ, nếu thật là người khác tùy tiện châm ngòi là có thể châm ngòi động nói, như vậy chỉ có thể nói kia cảm tình đã sớm xa lạ. Nguyên nhân căn bản là không ở người khác trên người. Cơm miệng. Cao Hồng nào còn nghe được hạ này phiên trầm trọc nghĩa mai ngôn luận, lập tức liền trợn tròn đôi mắt, vốn dĩ ngươi thu gì vẫn luôn nói ngươi càng ngày càng kỳ cục ta còn không cảm thấy. Hiện tại xem ra, sắc thật là thực sự có chuyện lạ đều không phải là từ không thành có. Ngươi vừa rồi nói kia lời nói là có ý tứ gì? A Hàn vẫn luôn ở bộ đội, nếu không phải ngươi nói với hắn chút gì đó lời nói, hắn sao có thể biết gần nhất đã xảy ra chút chuyện gì? Ta cùng chính mình lão công nói gần nhất bên người phát sinh sự tình có cái gì không đúng. Chẳng lẽ là nói bởi vì những cái đó sự tình nói không nên lời nhận không ra người cho nên mới không thể nói sao. Linh Nguyễn Tịch cười lạnh. Trong lòng thầm than, quả nhiên, mâu thuẫn gì đó cũng không sẽ theo thời gian trôi đi mà biến mất. Tương phản, nếu ngươi vẫn luôn lừa mình dối người mà muốn làm làm cái gì đều không tồn tại nói, như vậy, nói dối tổng hội có bị vạch trần thời điểm. Cao Hồng bị nàng câu này phản bác nói đổ đến thiếu chút nữa không một hơi bối qua đi. Hắn vươn ra ngón tay Linh nhuế Tịch, ngón tay đều đang run rẩy, ta nhưng thật ra không thấy ra tới, nguyên lai like ngươi thế nhưng như vậy nhanh mồm dẻo miệng. Thời gian như cũ chậm rãi trôi đi. Tuy rằng gần nhất phát sinh sự tình rất nhiều, thả đại bộ phận đều không phải cái gì chuyện tốt, nhưng Linh nhuế Tịch hưởng thụ tới rồi hồi lâu chưa từng cảm thụ hai người thế giới, ấm áp sinh hoạt đủ để ngăn cản sở hưu khói mù. Mà trong đó để cho nàng cao hứng sự tình Không gì hơn mỗi lần bác sĩ giúp nam nhân kiểm tra lúc sau làm ra khôi phục tốt đẹp trần bệnh. Chính cái gọi là thương gân động cốt 100 thiên Cao hàn trên người thương thế Không chỉ có riêng là thương gân động cốt đơn giản như vậy Dựa theo bác sĩ cách nói Chính là thân thể hắn hoàn toàn chính là hậu thiên dùng cao siêu y đi thuật khâu lên Nói cách khác, tuyệt đối không có khả năng có hiện tại cái dạng này Cao hàn hiện tại phải làm Chính là chờ mỗi cái bộ vị trường hợp ở bên nhau. Nay liền yêu cầu hắn cần thiết thời gian dài mà ở trên giường tĩnh nằm. Liền mỗi ngày đi ra ngoài phơi phơi nắng, đều là một kiện khó được xa xỉ hưởng thụ. Ninh Nguyễn Tịch hiện tại từ công tác, mỗi ngày phải làm sự tình chính là về nhà làm điểm đồ ăn, sau đó đưa đi hai bên bệnh viện. Rõ ràng rất bận rộn, chỉ là bởi vì tâm tình còn tính thoải mái quan hệ, dẫn tới nàng cả người tinh thần đều trở nên phấn khởi lên. Đến nỗi ngày đó công công mạc danh tìm tới môn sự tình, Ninh Nhuế Tịch cũng không có cùng nam nhân để qua. Rốt cuộc không phải cái gì sự tình tốt, lấy nam nhân hiện tại trạng huống, nàng cũng không tưởng đối phương lại lo lắng chuyện khác. Hắn phải làm, chính là an tâm dưỡng thương. Lao công, ngươi phía trước lời nói còn tính toán sao. Ninh Nhuế Tịch tính tính thời gian, không sai biệt lắm sắp cùng dạ lao đại gặp mặt thời gian. Tại đây phía trước, Nàng cần thiết hiểu biết chính mình trên người là có bao nhiêu tư bản. Nếu là trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không tại đây sự kiện thượng dựa vào người khác. Hiện tại, đối tượng là nam nhân nói, nhưng thật ra không sao cả. Dù sao, hắn chính là nàng, nàng, cũng vẫn là nàng. Lần đầu tiên nghe được tiểu thê tử nói lời này thời điểm, Cao Hàn thiếu chút nữa không nhịn xuống phun cười ra tiếng. Lời này, thật sự là đáng yêu thật sự. Hắn chỉ là cảm thấy đáng yêu. Lại không có phản cảm cảm giác ở. Làm sao vậy? Cao Hàn dừng lại lật xem động tác. Bởi vì lo lắng hắn một người nằm ở trên giường quá nhàm chán, tiểu thê tử còn chuyên môn cho hắn chuẩn bị rất nhiều quân sự loại tạp chí thư tịch. Còn chuyên môn bị cái mini cứng nhắc, dùng để tống cổ thời gian nhưng thật ra không tồi lựa chọn. Như vậy sinh hoạt, ngay từ đầu thời điểm, còn làm thói quen bận rộn cùng nghiêm túc hắn thực không thích ứng. Bất quá mấy ngày xuống dưới liền điều chỉnh thực hảo. Hiện tại, liền tinh tiểu thê tử có đôi khi không thể tới bệnh viện, hắn cũng có thể cho chính mình tìm được chút sự tình làm, không đến mức quá nhàm chán. Ninh nhuế Tịch cười tủm tỉm mà thò lại gần, trên mặt là lấy lòng tươi cười, cái kia, không phải nói ta tưởng khai công ty sao. Ta hiện tại không có tiền, cho nên chỉ có thể dựa lão công ngươi duy trì. Ninh nhuế Tịch tặc tặc mà cười, trong lòng lại là rõ ràng, nam nhân là sẽ không cự tuyệt chính mình bất luận cái gì yêu cầu. Bọn họ hai cái ở chung hình thức kỳ thật rất kỳ quái, giống nhau liền tính hai vợ chồng, ở nhắc tới tiền sự tình khi đều sẽ trở nên tương đối cẩn thận. Bọn họ lại không giống nhau, nam nhân sở hữu thẻ ngân hàng đều ở nàng trong tay, ngay cả trong quân đội tiền lương tạp đều là nàng cầm. Trên người hắn chỉ mang theo một chương phó tạp, vẫn là ở nàng cường ngạnh yêu cầu hạ mới mang lên. Cao Hàn vừa nghe lời này, cũng đi theo cười, ta tạp không đều là ở người kia sao. trực tiếp cầm đi dùng là được. Nói, hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì, lộ ra một cái khó được giảo hoạt tươi cười, chỉ là, cái này tiền cho ngươi là có thể. Nhưng là, tốt xấu cũng muốn có điểm thù lao đi. Ta làm lớn như vậy công hiến, ngươi chuẩn bị như thế nào báo đáp ta đâu. Ninh nhuế tịch nhưng thật ra không nghĩ tới luôn luôn nghiêm túc nam nhân sẽ cùng chính mình khai loại này vui đùa. Kinh ngạc lúc sau cũng đi theo chơi tiếp, kia, lão công. Ngươi nghĩ muốn cái gì thù lao đầu. Chỉ cần ta có thể làm được nói, đều có thể xét thương lượng. Nghe tiểu thê tử nói, cao hàn thiếu chút nữa lại không nhịn xuống phun cười ra tiếng. Cái gì gọi là xét thương lượng, người bình thường đều không phải phải nói đều có thể đáp ứng linh tinh sao. Hán tịch tịch ta, thật là đáng yêu thật sự. Ngươi nói đi. Ngươi có hay không cái gì cảm thấy ta sẽ cảm thấy hứng thú đồ vật. Hai vợ chồng son thật sự là nhàm chán thấu. mới có thể ở ngay lúc này chơi khởi loại này hấu trĩ trò chơi tới. Ninh Nguyễn Tịch chấp chấp hắc bạch phân minh mắt to, nhìn nam nhân trong mắt không chút nào che giấu hài hước ý cười, đột nhiên nhớ tới một cái chủ ý tới. thò qua thân thể, nửa ghé vào nam nhân trên người, tươi cười đầy mặt, mềm giọng đâu nông, như vậy, lao công, ngươi cảm thấy lấy thân báo đáp thế nào? Nga! Như thế nào cái tương hứa pháp? Cao hàn bị lúc này đột nhiên trở nên dụ hoặc mười phần tiểu thê tử cấp mê hoặc. Ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy, cường lực ước chế mới không có thất thố. Chính là, chỉ cần lão công ngươi tưởng, ta đều phối hợp nha. Cái này thù lao, cũng không tệ lắm đi. Ninh Nguyễn Tịch nhớ rõ trước kia có người cùng nàng nói qua, phu thê chi gian, mặc kệ là cảm tình thật tốt hoặc là kết hôn thời gian dài hơn, đều phải bảo trì tình thú. Người đều là cảm tính sinh vật. Chỉ có làm chính mình hôn nhân thời thời khắc khắc đều tràn đầy tình cảm mãnh liệt, mới có thể vĩnh không nghề quyện. Đối với cái loại này đối chói buộc sinh hoạt, vui vẻ chịu đựng Cao hàn trong ánh mắt như là cất giấu một đoàn thiêu đốt hỏa đoàn giống nhau. Hắn cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là dùng kia sâu thẳm lửa nóng đôi mắt đem tiểu thê tử từ trên xuống dưới đánh giá một phen, cuối cùng mới ý có điều chỉ mà mở miệng, kia hảo. Ngươi cần phải nhớ rõ chính mình nói qua nói. Nhìn nam nhân kia dường như sắc hóa thân giã thú giống nhau lửa nóng ánh mắt, ninh nhuế tịch theo bản năng mà run run hạ. Nàng nhớ tới, nam nhân thể lực là có bao nhiêu hảo, ngày thường thực ôn nhu nam nhân, một khi tới rồi trên giường, liền biến thân cùng giã dã thú, nhiều lần đều phải lăn lộn đến nàng khóc lóc xin tha mới được. Chỉ là nghĩ, trong thân thể đều giống như thoán thượng tê dại hòa lưu. Ninh nhuế tịch theo bản năng mà ư một tiếng, Chờ đến phục hồi tinh thần lại mới ý thức được chính mình thất thố. Mặt nháy mắt bạo hồng, chờ nhìn đến nam nhân kia hiểu rõ tặc cười khi mới tức giận mà trả lời, có cái gì quan hệ, dù sao thời gian còn trường. Lấy nam nhân hiện tại thương thế, muốn làm loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng. Ít nhất đến một hai tháng về sau, chờ đến lúc đó, ai còn nhớ rõ hiện tại lời nói. Đúng rồi, lão Công, ngươi những cái đó trong thẻ đại khái có bao nhiêu tiền A? tuy rằng nam nhân đem tạp giao cho nàng nhưng ninh nhuế tịch trước nay không đi cha quá nàng chính mình có tiền lương tiêu dùng giống nhau đều là soát chính mình tạp ngay cả cấp nam nhân mua quần áo gì đó cũng đều là tìm chính mình chi trả cao hàn hiển nhiên cũng bị vấn đề này cấp khó ở tự hỏi nửa ngày mới không phải thực xác định mà nói đại khái có bốn năm trăm vạn đi nhiều như vậy ninh nhuế tịch trận tròn đôi mắt dựa theo nam nhân thân phận hiện tại tiền lương nhiều nhất không vượt qua hai vạn. Liên tính hắn tiêu phí lại thiếu, một năm xuống dưới cũng là có thể tổn hạ 10 vạn tà hưu. Bốn năm trăm vạn, kia đến 4 năm chục năm mới có thể tích góp lên nha. Ta cũng không phải thực xác định, ngươi trực tiếp cầm đi dùng. Nếu là không đủ nói ta này còn có một trương tạm, bên trong còn có một ít. Cao hàn như là nhớ tới cái gì dường như, cùng tiểu thê tử giải thích nói, ngươi trên tay kia trương tạp, là đi theo tô triệt mấy cái lấy chia hoa hồng. Bọn họ sản nghiệp ta đều đầu một chút cổ phần, mỗi năm lấy chia hoa hồng, ta vẫn luôn cũng chưa đi xem. Cho nên bên trong có bao nhiêu tiền ta cũng không rõ ràng lắm. Ninh Nguyễn Tịch gật đầu, lấy bọn họ mấy cái như vậy tốt quan hệ, loại tình huống này thực bình thường. Cũng đúng là bởi vì điểm này mới nhìn ra được tới tô triệt bọn họ mấy cái đối nam nhân, là thiệt tình thực lòng. Nghĩ đến bọn họ là lo lắng cao hàn ở bộ đội, tới tiền chậm. Vạn nhất khi nào yêu cầu tiền nói không có phương tiện, cho nên mới sẽ ở các phương diện đều giúp đỡ đi. Ta kia còn có một trương tạp. Cao hàng trần chờ hạ, nhìn tiểu thê tử thanh triệt đôi mắt, cuối cùng vẫn là nói, đó là ta mụ mụ để lại cho ta. Nếu là ngươi kia trương tạp thượng tiền không đủ nói, cũng có thể trực tiếp dùng kia trương mặt trên. Bên trong tiền hẳn là không ít. Ba ba để lại cho ngươi. Muốn nói ninh nhuế tịch hiện tại tò mò nhất người. tuyệt đối phi cái kia thần bí khó lường bà bà Mạc Trúc. Nàng thật sự rất tò mò, một cái có thể thu phục cao hồng như vậy nam nhân nữ nhân, một cái có thể làm cao hàng như thế nhớ nhung không muốn xa rời nữ nhân, rốt cuộc là cái dạng gì. ân Cao hàng gật đầu, những cái đó tiền đều là mụ mụ chính mình, hoặc là nói là mụ mụ cái kia gia tộc. Cùng cao ra không có bất luận cái gì quan hệ. Ở ta thành niên phía trước, mụ mụ liền đem tất cả đồ vật từ luật sư giao cho ta ta tưởng lúc ấy nàng cũng đã nghi đến nếu là nàng vạn nhất xảy ra điểm chuyện gì nói ta tình cảnh khẳng định sẽ không tốt lắm ba bà, bà cảm giác là cái rất lợi hại người ninh nhuế tịch biết cao hàn đối bà bà cảm tình yêu ai yêu cả đường đi nàng cũng thực kính trọng cao hàn trong miệng cái kia hoàn mị ôn nhu nữ nhân chỉ là đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh nàng không có cơ hội chính mắt nhìn thấy nàng cao hàn cười Đúng vậy. Mụ mụ là chân chính thiên tài, vô luận làm chuyện gì đều rất cường đại. Kỳ thật ở ta còn nhỏ thời điểm cao gia xuất hiện quá một lần đại nguy cơ. Lần đó, chính là mụ mụ ra tay cứu lại kia chàng nguy cơ. Ta chỉ nhớ rõ lúc ấy mụ mụ ở trong công ty liên tục bỏ thêm gần một tháng ban, mới đưa xoay chuyển khốn cảnh hóa hiểm vi di. Chính là bởi vì kia sự kiện, đến bây giờ, cao gia trong công ty còn có rất nhiều lao công nhân đối mụ mụ khen không dứt miệng. Ninh Nguyễn Tịch lại một lần không dám tin tưởng mà trợn tròn đôi mắt, chính là, chính là ngươi không phải nói mụ mụ nàng giống như nhớ rõ, thượng một lần Cao Hàn cùng chính mình nói lên hắn mụ mụ khi, thân phận giống như không phải người làm ăn đi, mà là một cái yêu thích vẽ tranh nghệ thuật ra. Chẳng lẽ, là nàng nhớ lầm? Cao Hàn cười gật đầu, ân, mụ mụ bản chức không phải làm buôn bán. Chỉ là bởi vì nhà nàng bên kia quan hệ, Cho nên lúc ấy nàng lấy chính là song học vị giấy chứng nhận. Chỉ là sau lại bởi vì người kia không thích nàng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện cho nên mới nghỉ ngơi cái loại này tâm tư. Bởi vì chuyện này, ông ngoại bà ngoại đối mụ mụ có rất lớn ý kiến, thế cho nên đến bây giờ đều không có liên hệ. Những việc này có thể xem như cao gia bí văn. Cao hồng người ở bên ngoài trong mắt, vĩnh viễn đều là cao cao tại thượng không dung xâm phạm hình tượng. Chỉ là không ai biết Hắn loại này hình tượng, lại là một nữ nhân ở sau lưng yên lặng hy sinh đúc. Hiện tại, hắn hình tượng như cũ, người kia, lại không còn nữa. Cao Hàn nói được hàm hồ, ninh nhuế tịch lại là lập tức đoán trúng điểm mấu chốt, lão công, có phải hay không, mụ mụ kỳ thật so công công muốn lợi hại rất nhiều. Cao Hàn nhưng thật ra một chút không vì chính mình phụ thân che giấu, nghe được tiểu thê tử hỏi chuyện liền rất bình tĩnh gật đầu, Ân, lúc ấy rất nhiều người nói như vậy. Ninh Nguyệt tịch nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Đương Cao ra công ty xuất hiện khó khăn khi làm ra cống hiến người lại không phải người cầm quyền cao hồng mà là hắn thế tử. Này đó đại biểu cho cái gì? Không cần nói cũng biết. Ông ngoại bà ngoại hiện tại còn không có tha thứ mụ mụ sao? Kia bọn họ biết mụ mụ. Ninh Nguyệt tịch kỳ thật thực lý giải cao hàng theo như lời ông ngoại bà ngoại cùng bà bà đoạn tuyệt quan hệ sự tình. Nếu nàng không đoán sai nói. Bà bà hẳn là kia hai cái lão nhân tỉ mỉ tại bồi người thừa kế. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại gặp Cao Hồng, sau đó luôn luôn nghe lời bà bà lựa chọn tình yêu từ bỏ sự nghiệp. Loại này hành động, vô dị trăng đối nhị lão một loại phản bội. Nay trong đó, khẳng định đã xảy ra rất nhiều nhạc đệm. Vốn dĩ liền công công Cao Hồng cảm tình còn chỉ là không nghiêng không lệch, hiện tại lại là tràn đầy thất vọng cùng phản cảm. Mặc kệ này trung gian đã xảy ra cái gì? Hiện tại nàng nhìn đến, chính là bà bà qua đời, người kia, lại có tân hoan, từ bỏ chính mình cùng con trai của nàng mặc kệ, chuyên tâm yêu thương chính mình tiểu nhi tử. Trước kia không biết những cái đó quá vãng cảm thấy không có gì, hiện tại nghe được, trong lòng lại là xuất hiện ra một loại cường đại phẫn nộ. Ghê tẩm nam nhân có rất nhiều, giống cao hồng như vậy, lại là trong đó nàng nhất khinh thường một loại. Nàng vạn phần may mắn, thực hiển nhiên, nam nhân nhà hắn không có tùy hắn. Mà là tùy cái kia hoàn mỹ bà bà. Lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, rất nhiều chuyện không rõ ràng lắm. Ta chỉ là không hiểu, vì cái gì rõ ràng mụ mụ vất vả thời gian lâu như vậy, mới đem sự tình giải quyết. Bên người tất cả mọi người ở khích lệ mụ mụ nói lợi hại, liền xa ở nước ngoài ra ra mãi mãi đều gọi điện thoại lại đây khích lệ mụ mụ. Nhưng là ba ba lại giống như một chút đều không cao hứng bộ dáng. Kia đoạn thời gian, ba ba đều rất ít về nhà. Khi đó ta tưởng bởi vì hắn cũng ở vội, cho nên mới biết chính mình rốt cuộc có bao nhiêu hấu trĩ. Đại khái chính là từ khi đó bắt đầu, bọn họ hai cái cảm tình liền xuất hiện mâu thuẫn. Những lời này, Cao Hàn vẫn luôn giấu ở trong lòng, ngay cả những cái đó từ nhỏ vẫn luôn lớn lên hảo bằng hưu, cũng không biết. Duy nhất cảm kích, đại khái cũng chính là bồi hắn trương thẩm. Rốt cuộc, khi còn nhỏ vài cái ban đêm, hắn nghe được thanh âm nửa đêm bỏ dậy khi... Đều là trương thẩm đem hắn ôm trở về ngủ an ủi hắn chuyện gì đều không có. Không có việc gì, lão công, chúng ta sẽ không như vậy. Chúng ta phải hảo hảo, đem mẹ không hưởng thụ đến hạnh phúc, đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà hưởng thụ lại đây. Khi nào, người dẫn ta đi xem mẹ đi? Lại nói tiếp, mụ mụ còn không có gặp qua ta đâu. Ninh nhuế tịch trấn an nam nhân, ý bảo nam nhân không cần tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc, không phải cái gì chuyện tốt. Nhiều lời cũng chỉ là đồ thêm bi thương thôi. Ân, hảo hảo. Đúng rồi, lão công, ta nếu là khai công ty nói, ngươi có hay không cái gì hảo kiến nghị đâu. Vốn dĩ ta là tưởng buôn địa ốc đi. Rốt cuộc địa ốc được công nhận lợi nhuận kết xù ngành sản xuất, nhưng là ngấm lại, cái kia vòng, lợi nhuận cực kỳ đại, nhưng là chuyện phiền toái quá nhiều. Khả năng còn phải làm không ít vi phạm lương tâm sự tình, cho nên muốn vẫn là thôi đi. ninh nhuế tịch điều chỉnh tư thế ghé vào mép giường cùng nam nhân thương lượng cao hàn đối làm buồn bán thật là một chút hứng thú đều không có có lẽ là khi còn nhỏ bởi vì mụ mụ sự tình để lại bóng ma đi hắn cảm thấy lưu tại bộ đội như vậy hoàn cảnh mới là hắn lựa chọn tốt nhất những cái đó ngươi lừa ta gạt, những cái đó hích lợi tranh cãi những cái đó âm mưu dương mưu thật sự không phải hắn sở trường cùng yêu thích nơi Chính là hiện tại là tiểu thê tử hỏi cái này sự kiện, hắn biết, lấy tiểu thê tử năng lực, nói ra lời này là thật sự ở cùng chính mình thương lượng sự tình. Hắn thực nghiêm túc mà nghĩ, nửa ngày lúc sau mới rốt cuộc trước mắt sáng ngời nghĩ đến một cái chính mình cảm thấy còn tính không tồi chủ ý, tiểu tịch, ngươi cảm thấy làm hàng xa xỉ sinh ý thế nào? Hàng xa xỉ sinh ý? Hoàn toàn ngoài ý liệu đáp án, ninh nhuế tịch nghi hoặc mà như mày, ngươi là nói giống lờ vờ. Ché nổ linh tinh đồ vật, Cao Hàn lắc đầu, không phải cái này. Là mặt khác một loại loại hình. ân, Cái gì? Ninh Nhuế tịch tò mò. Ta nói hàng xa xỉ, kỳ thật cũng có thể nói là trang trí phẩm. Cũng không phải những cái đó quốc tế hàng hiệu gì đó, mà là một loại đồ vật. Kim cương sao? Cao Hàn ngoài ý muốn nhìn tiểu thê tử liếc mắt một cái, vì nàng thông tuệ mà kinh ngạc cảm thán. Không nghĩ tới nàng cư nhiên có thể đoán được một cái như vậy tiếp cận đáp án, không sai biệt lắm. Bất quá kia không phải Kim Cương, mà là Phỉ Thúy. Hiện tại càng ngày càng nhiều người mê Luyên Phỉ Thúy làm trang trí phẩm. Xưa nay liền có Ngọc Thạch có thể dưỡng người cách nói, cho nên nếu tiểu tịch ngươi khai ra loại này công ty nói hẳn là còn tính không tồi. Ngọc Thạch ngành sản xuất, thật đúng là Ninh Nhuế tịch chưa bao giờ nghĩ tới cũng chưa bao giờ đề cập. Nam nhân nói đến tuy thiếu. Nàng lại từ giữa tìm được rồi nào đó linh cảm. So sánh địa Úc, Ngọc Thạch ngành sản xuất cũng coi như là cao lợi nhuận. Chỉ là nguy hiểm hẳn là còn muốn lớn hơn nữa một ít, nhưng nếu chỉ là đơn thuần vật phẩm trang sức gia công nói hẳn là còn tính không tồi. Quan trọng nhất chính là, nơi này để cập đến đồ vật, so với địa Úc muốn đơn thuần không ít. Ít nhất sẽ không quá nhiều cái loại này cùng đạo đức luân lý vi phạm sự tình phát sinh. Lao công ngươi thật lợi hại. cái này giống như thật sự thực không tồi a bất quá ta đối cái này hoàn toàn không hiểu biết hơn nữa ta cảm thấy nếu ta làm chuyện này nói ít nhất đến có nhất định nhân mạch đem nói cách khác liền ngọc thạch nơi phát ra chuyện này đều giải quyết không được cao hàn cười vì chính mình có thể thật sự giúp được tiểu thê tử mà cao hứng cái này nói ngươi nhưng thật ra không cần lo lắng nếu ngươi thật sự phải làm cái này nói ta nhưng thật ra có thể giúp điểm đội ta nhận thức một người Chính là làm chuyện này Là ở Vân Nam Miến Điện kia một khối hoạt động Nếu Lao Bà ngươi thật sự muốn làm cái này nói Ta có thể liên hệ hắn Ninh nhuệ Tịch Hương Phấn cực kỳ Nàng không nghĩ tới Chính mình chỉ là ra ngoài nhất tầm thường Trong lòng muốn cùng nam nhân giao lưu hạ tâm đắc Cuối cùng cư nhiên có như vậy đại thu hoạch Lao Công, cảm ơn ngươi Ngươi thật sự thật là lợi hại Ta mấy ngày nay trước cha cha tư liệu Ta cá nhân cảm thấy lao công suy nghĩ của ngươi là phi thường phi thường tốt. Lại cho ngươi nhớ thượng một công. Chờ đến sự tình thành, ta cho ngươi thượng cuối cùng giải thưởng lớn lệ. Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tỉm mà hứa hẹn. Vì tiểu thê tử trong giọng nói cái loại này thân bí, Cao Hàn bắt đầu có chút gấp không chờ nổi. Buổi chiều thời điểm, Ninh Nguyễn Tịch liền cầm nam nhân tạm đi máy ATM nhìn phía mặt kim ngạch. Nàng hạ quyết tâm, mặc kệ bên trong có bao nhiêu tiền. nàng đều chỉ có thể dùng nhiều như vậy. Tuyệt đối không thể vận dụng đến bà bà lưu lại kia trương tạp. Đó là nam nhân trong lòng tốt đẹp nhất tồn tại, nàng tuyệt đối không thể bởi vì chính mình bản thân chi tư mà phá hư cái loại này tốt đẹp. Vốn dĩ nàng nghĩ, trong thẻ mặt có bốn năm trăm và nói, làm khởi sự tỉnh tới cũng đã đủ rồi. Không nghĩ tới, thật sự tuần tra khi, nàng mới phát hiện, bên trong thế nhưng đã có tám trăm và nhiều. So với nam nhân nói kim ngạch, Thế nhưng muốn nhiều thượng gấp đôi. 800 vạn, đối trước kia ninh nhuế tịch tới nói cũng không tính nhiều. Chỉ là hiện tại, lại là một loại cảm động. Nàng rõ ràng, người càng có tiền càng nhỏ khí. liền tính là những cái đó kẻ có tiền, muốn cho bọn họ lấy ra tới 800 vạn đưa cho chính mình bạn lữ, cũng là một kiện phi thường gian nan sự tình. Liên tính kia 800 vạn theo chân bọn họ tài sản so sánh với chỉ là phi thường thiếu một bộ phận cũng không được. Mà nam nhân lại không giống nhau, nàng thực xác định, trừ bỏ bà bà để lại cho hắn kia nhuận bút sản tới. Này trương tiền trong cạn, trên cơ bản có thể xác định là nam nhân toàn bộ tài sản. Biết trong thẻ có bao nhiêu tiền, đối với kế tiếp phải làm sự tình, linh nhuế tịch trong lòng cũng có đế. Nàng thậm chí đều nghĩ tới, phía trước muốn cùng người hợp tác là bởi vì lo lắng tài chính không đủ. Hiện tại vấn đề này trên cơ bản có thể giải quyết. Nếu nhìn thấy sự giả góp trong tưởng tượng không giống nhau, như vậy, không hợp tác nói cũng không có quan hệ. Nàng tin tưởng, chính mình một người, cũng là có thể. Nhiều nhất, chính là trải qua khó khăn nhiều một ít, tiết tấu chậm một chút, chính mình vất vả một ít thôi. Lao công, ta đi ra ngoài. Nếu là có chuyện gì nói nhớ rõ cho ta gọi điện thoại. Ta hẳn là một giờ sau liền sẽ trở về. Trở về cho ngươi thích nhất ăn vịt nướng. Cao Hàn biết tiểu thê tử lần này đi ra ngoài là muốn cùng người nói khai công ty sự tình, nếu không phải thân thể không có phương tiện, hắn là rất muốn đi theo cùng đi. Không biết vì cái gì, tuy rằng biết tiểu thê tử thực lực, trong lòng vẫn là sẽ không yên tâm. Đặc biệt là ở biết nàng hôm nay muốn đi gặp mặt người, là cái nam nhân khi, loại cảm giác này liền càng rõ ràng. Ân, sớm một chút trở về, chú ý an toàn. Cao Hàn nhịn xuống trong lòng các loại bất an. Gật đầu công đạo nói. Ninh nhuế Tịch ở nam nhân trên môi hôn hạ, lúc này mới xoay người ra cửa. Hiện tại mỗi ngày đã ở bệnh viện, đều mau đem bệnh viện trở thành cái thứ hai ra. Chỉ là, liền tính thời gian lại trường, nàng cũng vẫn là vô pháp thói quen cái loại này gây mùi nước sắt trùng hương vị. Tìm được ngừng ở bệnh viện bãi đô xe xe, Ninh nhuế Tịch bắt đầu hướng ước định tốt địa chỉ chạy tới. Này chiếc xe, vẫn là phía trước từ Ninh ra mở ra khởi á. Vốn dĩ nàng là tính toán còn trở về, chỉ là Ninh phụ cưỡng bức nàng tiếp tục lái xe, chỉ là ngày thường phải cẩn thận chút thôi. Còn nói, này chiếc xe vốn dĩ chính là mua chuẩn bị đưa cho nàng, chỉ là vẫn luôn không tìm được cơ hội. Còn nữa lo lắng nàng lái xe xảy ra chuyện, cho nên mới vẫn luôn đặt ở Gaza. Nếu không phải lần đó Ninh nhuế tính hỏi, nhị lao đều thiếu chút nữa liền đã quên có chuyện như vậy. Chờ tới rồi ước định tốt nhà ăn. Ninh Nhuế Tịch rất là bất đắc dĩ mà yên lặng thở dài một tiếng. Nước Pháp đồ ăn nha. Sớm biết rằng dạ lao đại thích cái này, nàng liền chính mình quyết định gặp mặt địa điểm. Bất quá nghĩ đến hiện tại ăn đồ vật buổi tối còn có thể cùng nam nhân cùng nhau thêm cơm, trong lòng nhưng thật ra cân bằng không ít. Trước kia xa giao thường xuyên xuất nhập loại này ngoại quốc nhà ăn, tuy rằng không tính là thích nhưng cũng miễn cưỡng có thể chịu đựng Hiện tại quá nổi lên bình thường ba tánh ở nhà cuộc sống gia đình. Thích ăn chính mình làm ra thường tiểu thái, đối với những cái đó khẩu vị cùng đồ ăn Trung Quốc cách xa nhau khá xa ngoại quốc đồ ăn, lại là càng ngày càng không thích. Từ phục vụ sinh lãnh đi vào đính tốt ghế lô, bên trong người nào đều không có. Đang chờ đợi thời điểm, Linh nhuế Tịch bắt đầu móc di động ra cùng say thanh phong người hội báo gần nhất tiến triển. Rốt cuộc, lần này cùng dạ lão đại trả mặt, chính là bọn họ say thanh phong bên trong lần đầu tiên thành viên ở trong đời sống hiện thực tiếp xúc. Ý nghĩa có thể nói sâu xa. Liên tính liên tiếp đem ly nước nước uống quang, Ninh Nguyễn Tịch trong lòng nhộn nhạo vẫn là không có bình tĩnh trở lại. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng không phải chỉ có nàng một người có. Ngôi ở nàng đối diện người hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại này xảo sự, một trường xinh đẹp khuôn mặt chính là làm ra kinh ngạc đến mức tận cùng khắc khen ngợi tới. Cái kia, Ninh Nguyễn Tịch cảm thấy còn như vậy chờ đợi cũng không phải cái biện pháp, vừa mới chuẩn bị mở miệng. Thực xảo chính là, đối phương cũng đi theo làm ra chuẩn bị nói cái gì động tác. Hai người nhìn nhau, nhìn không được cười rộ lên. Cứ như vậy, trong phòng không khí cuối cùng không có như vậy cứng đờ Tô bác sĩ, ta tưởng chúng ta yêu cầu trước làm tự giới thiệu. Ninh Nguyễn Tịch nhìn đối diện tô vệ hàm cười tủm tỉm mà nói. Nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình hôm nay muốn gặp dạ lao đại, thế nhưng là một cái quen biết đã lâu. Mà vị này quen biết đã lâu. Thân phận thật đúng là chính là không bình thường. Không nói đến lần đầu tiên nhìn thấy hắn khi đối phương thân phận, ngay cả sau lại nàng đi thượng tự khảo phụ đạo khóa, trước mắt người này chính là cho nàng thượng quá khóa. Hiện tại, lại tới một cái ra, say thanh phong lão đại thân phận đâu, Ninh Nguyễn Tịch thật đúng là chính là có điểm hồn không được. Ta kêu Ninh Nguyễn Tịch, cũng chính là say thanh phong bên trong đỉnh. Ninh Nguyễn Tịch đầu tiên tự giới thiệu nói, Tô vệ hàm thu hồi nhìn thấy người quen kinh ngạc kinh ngạc, đi theo cười. Nhìn tiếc như hoa lún đồng tiền, Ninh Nguyễn Tịch thật sự muốn thừa nhận, vị này tô bác sĩ, lớn lên thật đúng là không phải giống nhau xinh đẹp. Loại này diện mạo, liền nữ nhân đều phải vì chi tự thi. Thật sự thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nhìn thấy người cư nhiên là ngươi. Tô vệ hàm kỳ thật hoàn toàn có thể cho tiểu tiểu bạch đi tra nỉnh thân phận tư liệu. Chỉ là say thanh phong tồn tại vốn dĩ chính là tự do, hắn không quá thích đi làm cái loại này điều tra người sự tình. Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, là hắn nhất quán tác phong. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn mới có thể vì hiện tại nhìn thấy người quen mà kinh ngạc kinh ngạc. Ta là tô vệ hàm, cũng chính là say thanh phong sạ. Xem ra chúng ta hai cái thật đúng là chính là có duyên. cũng không biết là bởi vì nhìn thấy người quen cho nên tâm tình hảo vẫn là gì đó luôn luôn độc miệng tô vệ hàm lúc này lại biểu hiện đến phá lệ điệu thấp loại này điệu thấp nội liễm liền ninh nhuế tịch đều có chút không thể ứng phục hồi tinh thần lại khi lại cảm thấy loại này ý tưởng thực buồn cười chẳng lẽ nàng còn một hai phải bị người các loại độc miệng đánh giá mới cảm thấy thoải mái không thành xem ra cùng dạ lao đại hôn lâu rồi người đều có điểm tự ngược khuynh hướng Ra đây về sau là kêu ngươi sức giả đâu vẫn là kêu tô bác sĩ. Lại nói tiếp, đến bây giờ mới thôi, ta đều ở ba loại trường hợp hạ nhìn thấy ngươi. Ninh Nguyễn Tịch cũng thực thả lỏng. Phía trước nàng liền đối vị này tô bác sĩ ấn tượng thực hảo. Rốt cuộc, ở nàng kia vài lần bi thôi nằm viện trải qua chung, tô bác sĩ nhưng đều là giúp nàng không ít vội. Huống hồ nàng có thể tiến say thanh phong, cũng vẫn là ít nhiều người này. Nói cách khác. nàng cũng sẽ không nhận thức như vậy nhiều cùng chung trí hướng bằng hữu sinh hoạt cũng nên sẽ không giống hiện tại nhẹ nhàng như vậy tự tại ta tuổi so ngươi hơn mấy tuổi ngươi nếu là không cảm thấy không được tự nhiên nói đã kêu ta tô ca đi nói cách khác trực tiếp kêu tên cũng thành đối với xưng hô gì đó tô vệ hàm nhưng thật ra không quá nhiều yêu cầu nếu là lấy ninh nhuế tịch trong lòng nhất chân thật ý tưởng nàng tuyệt đối là tưởng trực tiếp kêu tên nàng thật là tuổi cùng hắn, kỳ thật cũng không sai biệt lắm lạc. Đương nhiên cái này chỉ là ở trong lòng ngẫm lại mà thôi, vì tránh cho cho người ta lưu lại không tốt ấn tượng, nàng vẫn là ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, tô ca, tô vệ hàm gật đầu. Đối với Ninh Nguyễn Tịch, ban đầu thời điểm hắn chỉ là trở thành một cái bình thường người bệnh. Chỉ là cái này người bệnh bệnh trạng có điểm kỳ quái, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp được phần đầu không có bị thương ở tỉnh lại lúc sau lại ly kỳ mất trí nhớ tình huống. Sau lại lại ở trường bổ túc nhìn thấy nàng, lần thứ ba nhìn thấy, lại là lấy đồng đội thân phận. Duyên phận, thật đúng là kiện kỳ diệu đồ vật. Hai người lại lần nữa nhìn nhau, nhìn ra đối phương trong mắt toát ra tới cảm khái, lại là đồng thời cười. Dạ lao đại, về khai công ty nói, ta hiện tại có cái ý tưởng. Ta muốn làm Ngọc Thạch sinh ý, ngươi cảm thấy thế nào? Hai người nói chuyện phiếm vài câu sau, thực mau vào nhập chính đề. Tô vệ hà ngoại ý muốn nhìn nàng một cái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, đã bị tiếng đập cửa cấp đánh gãy. Mà đương ngoài cửa người tiến vào khi, ninh nhuế tịch là cả kinh trực tiếp từ ghế trên đứng lên, tiểu hàm. Người tới, thế nhưng là nô hàm. Nô hàm cũng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng biểu tình phức tạp mà đánh giá kia hai người. Cuối cùng mới xấu hổ mà trao hỏi, tiểu tịch, không nghĩ tới ngươi cũng ở. Nhìn từ ngô hàm tiến vào sau liền nhìn chằm chằm vào nàng xem tô vệ hàm, nhìn nhìn lại luôn luôn xuất tính tiêu sái ngô hàm hiện tại kia xấu hổ bộ dáng Ninh Nguyễn Tịch trực giác chính mình giống như thật sự gặp được cái gì thực ghê gớm đồ vật. Lần trước ở trong tiệm nhìn thấy thời điểm liền cảm thấy không thích hợp. Hiện tại, xem ra nàng trực giác thật đúng là không phải giống nhau chuẩn. Đối thượng Ninh Nguyễn Tịch cười như không cười ánh mắt, ngô hàm mặt mạc danh mà đỏ. Chỉ là nàng thực biệt nữ mà che giấu. Cái kia, nếu các ngươi có việc muốn liêu nói, ta liền đi trước. Như vậy, lại là chuẩn bị chạy chối chết. Ninh Nguyễn Tịch đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Phải biết rằng, nô hàm chính là nàng đời này tốt nhất bằng hữu. Nàng thực thưởng thức Ngô hàm cái loại này trực lai trực vãng hào sảng tính cách. Hai người tuy rằng mới nhận thức không bao lâu, nhưng là tính cách yêu thích thượng thật sự thực hợp nhau. Tiểu hàm, ngươi như vậy ta sẽ cho rằng ngươi trong lòng hư nha. Tới cũng tới rồi, đồ ăn đều lên đây nào có lúc này đi đạo lý. Ta tưởng tô ca kêu ngươi lại đây khẳng định cũng là đạo lý này. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ hai người như thế nào sẽ điểm nhiều như vậy đồ ăn, hiện tại rốt cuộc đã hiểu, nguyên lai là có chuyện như vậy. Nô hàm luôn luôn đều là da dày như da trâu, thật vất vả bắt được đến một cái trêu chọc nàng cơ hội, Ninh Nhuế Tịch tự nhiên phải hảo hảo quý trọng. Tô vệ hàm đã sớm biết Ninh Nhuế Tịch cùng nô hàm là bạn tốt. Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy người là Ninh Nhuế Tịch, nói cách khác, đại khái, có lẽ, hắn liền sẽ không theo nàng đem địa phương ước ở chỗ này đi. Bị như vậy ánh mắt nhìn, nô hàm rốt cuộc thẹn quá thành giận. Không rảnh lo hình tượng gì đó trực tiếp nhào qua đi, Ninh trụ Ninh Nhuế Tịch kia nộn nộn quay hàm, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, còn học được chê cười ta à. Cái gì kêu ta trột dạ? Ta trột dạ cái gì? Lao nương luôn luôn hành đến đoan làm được chính, có cái gì hảo tâm hư. Ninh nhuế tịch quay hàm bị ninh đến sinh đau, nói không nên lời tới. Chỉ là nghe ngô hàm kia lời nói, rồi lại nhịn không được muốn cười. Cái gì gọi là thẹn quá thành giận, hiện tại tuyệt đối chính là như vậy. Ai ai, liền lao nương như vậy từ đều ra tới. Nàng đều có điểm không dám nhìn tới tô bác sĩ biểu tình. Tiểu hàm nha đầu này, thật là quá không bình tĩnh. Chờ đến Ngô hàm rốt cuộc buông ra tay, ninh nhuế tịch đều hoài nghi chính mình nước miếng rơi xuống cũng chưa chi giác, Nhìn nàng kia thảm tượng, nô hàm mới rốt cuộc tiết khí, đắc ý mà ngẩng lên cảm, biết ráo hơn đi. Lần sau không cần lại nói hiệu nói vượng. Tô vệ hàm liền ở bên cạnh nhìn hai người hồ nháo, dường như không có nghe được Ngô hàm vừa rồi câu kia láo nương giống nhau. Chờ đến hai người rốt cuộc nháo xong rồi, mới cười nói, nhuế tịch, tiểu hàm, trước ngồi xuống đi. Có chuyện gì vừa An biên nói, đồ ăn đều phải lạnh. Nói xong, còn chiều ngô hàm ném cái ánh mắt, ý bảo nàng đến phía chính mình tới. Chỉ là đáng tiếc, ngô hàm hiện tại nhất muốn làm chính là cùng hắn phủi sạch quan hệ, làm sao dựa theo hắn nói làm. Trực tiếp đặt mông ở ninh nhuế tịch bên người ngồi xuống, cách cái bàn đắc y rào rạt mà nhìn tô vệ hàm, ta muốn cùng tiểu tịch ngồi cùng nhau. Tô vệ hàm bất đắc dĩ. Lần này bữa tiệc, chú định là an tính không được. Liên tính Ninh Nguyễn Tịch lại được tính tình, Nô Hàm cũng nhịn không nổi. Tiểu tịch, ngươi như thế nào sẽ cùng hắn ở chỗ này? Hắn nói hôm nay tới nói sinh ý, nhưng chưa nói đối tượng là ngươi A huống Hồ. Hắn một cái bác sĩ, nào còn có cái gì sinh ý muốn nói nha? Nô Hàm hoàn toàn từ bỏ thuộc nữ thủ tục, ở ăn cơm lô hổng còn không quên dò hỏi Ninh Nguyễn Tịch. Ninh Nguyễn Tịch hứng thú mà nhìn tô vệ Hàm liếc mắt một cái, đối với hắn cùng Nô Hàm chi gian quan hệ. Đã trên cơ bản là kết luận Nàng dường như không ngại đem chính mình sự tình cùng tiểu hàm nói Chỉ là tô vệ hàm nói cũng không biết Liên ngô hàm hiện tại lời nói xem Nàng hẳn là còn không rõ ràng lắm trước mặt người nam nhân này Rốt cuộc có bao nhiêu loại thân phận Tiếp thu đến nàng trong ánh mắt ý tứ Tô vệ hàm sửng xuất hạ Thực mau trở về quá thần tới Cùng ngô hàm nói Ta tuy rằng trên danh nghĩa là bác sĩ Nhưng cũng không chỉ là cái này thân phận mà thôi Ta thủ hạ cũng có một ít tài sản, ngày thường cũng làm chút đầu tư gì đó. Cái này phía trước vẫn luôn không cùng ngươi nói, xin lỗi. Xin lỗi này hai chữ, chính là đem linh nhuế tịch kinh ngạc một cú sốc. Ngay cả ngô hàm, cũng như là nhìn thấy cái gì thực khủng bố đồ vật giống nhau, cả người đều cứng lại rồi, cuốn biết bại xuống tay, cái kia, đây là chuyện của ngươi, cùng ta không quan hệ. Lời này nói, nhưng thật ra làm không khí trở nên có điểm cương. Cũng may ninh nhuế tịch phản ứng thực mau, ở ngô hàm nói xong lời này lúc sau lập tức nói tiếp, tiểu hàm, kỳ thật là cái dạng này. Ta phía trước không phải vẫn luôn ở nhà làm sổ hồ sao. Lúc này ta gia nhập một cái kêu say thanh phong đoàn thể, tô ca cũng là bên trong. Đây là chúng ta lần đầu tiên lấy đội viên thân phận gặp mặt, tại đây phía trước chúng ta cũng không biết đối phương là nhận thức người. Càng không nghĩ tới, cư nhiên lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Nô hàm thực mau liền nghĩ thông suốt chỉnh sự kiện ngọn nguồn, sắc mặt thay đổi lại biến, hồi lâu lúc sau mới bán giận, sớm biết rằng như vậy ta liền không tới. Ninh Nguyễn tịch đoán ra nàng ý tưởng, cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Tiểu hàm, chuyện của ta nói xong, chẳng lẽ ngươi liền không có gì tưởng cùng ta nói sao? Nô hàm thực mau quay đầu đi, nói cái gì nha? Há hà ha hả a Ninh Nguyễn Tịch cũng không tức giận, cũng không tiếp tục bức bách gì đó. Chỉ là nhìn ngô hàm cười, cười đến ngô hàm trên mặt thật vất vả tan đi ửng đỏ lại lần nữa bỏ ra tới. Tô vệ hàm vào lúc này chen vào nói, ta vốn dĩ liền cùng tiểu hàm ước hảo giữa chưa cùng nhau ăn cơm. Vốn dĩ nghĩ vừa vặn ba người cùng nhau cũng không quan hệ, chỉ là không nghĩ tới, hôm nay nhìn thấy người thế nhưng là ngươi. Ninh Nguyễn Tịch cười tủm tìm gật đầu, một bộ thực lý giải bộ dáng, ân ân, ta chỉ là không nghĩ tới. Nguyên lai tiểu hàm cùng tô ca quan hệ đã tốt như vậy.